chương hai trăm hai mươi tám nút một chương hai trăm hai mươi tám nút một đối mặt liễu vụ hân quăng tới bất mãn ánh mắt lãng giã nhẹ nhàng tung ra vừa mới để phạm hàn nguyệt ký tên hợp đồng ta đã tiếp nhận phạm tiểu thư ủy thác toàn quyền phụ trách nàng lần này nguy cơ quan hệ xã hội cho nên chỉ sợ không có thời gian đồng thời hoàn thành liễu tổng giám lời nhắn nhủ công tác liễu vụ hân mặt l ạ n h lấy tiếp nhận hợp đồng nhìn lại nhìn một chút lập tức nhữ mày trọng đại như vậy nguy cơ quan hệ xã hội ủy thác p h i mới một trăm vạn lãng giã vung tay nói ta t r ư c vị trước mắt cơ sở tổng hợp lương một năm cũng liền năm mươi vạn cái này một chỉ riêng có thể kiếm về công ty đối t a c á nhân dùng người chi phí còn có hơn nhiều ta cảm thấy đ ố i công ty tới nói không ít biết rõ ở trong đó có vấn đề nhưng lãng giã giải thích không có chút nào sơ hở liếu vụ hơn chân mày níu sâu hơn nhìn thấy cuối cùng nàng rốt cục phát hiện mới sơ hở n g ừ n g đầu hỏi vì cái gì phía trên này chỉ có ngươi ký tên lãng giã ngươi đừng quên ngươi là tinh thần b ả y kế nhân viên ngươi làm bất luận cái gì nghiệp vụ đều cần đạt được công ty phê chuẩn bằng không ngươi đây là tiếp việc tư công ty có thể truy cứu trách nhiệm của ngươi bên cạnh phạm hàn nguyệt lập tức liền n h i mày liễu vụ hân lời nói này nếu như vẹn vẹn là tìm lãng giã gốc dạng đó không thành vấn đề nhưng phạm hàn n g u y ệ t mới là khổ chủ hiện tại lãng giã là cho nàng giải quyết vấn đề liễu vụ hân dạng này tìm lãng giã phiền phức kỳ thật cũng đang tìm nàng cái này để phạm hàn n g u y ệ t càng thêm tin tưởng lãng giã vừa mới lý do thoái thác tập đoàn đã triệt để vứt bỏ nàng liễu vụ hân không có ý tốt nàng vừa muốn mở miệng bắt bỏ liền thấy lãng giã lấy điện thoại ra dùng hẹ chặt giọng nói nói ra đến một chút nhìn hắn trầm ổn thần thái phạm hàn nguyện tạm thời ngừng lại mở miệng dục vọng mà liễu vội không, không bao lâu v tiểu đào đứng bên cạnh hoàng n h i ễ m tiểu đào nhìn về phía phạm hàn n g u y ệ t phạm hàn n g u y ệ t nhẹ nhàng gật đầu thế là hoàng n h i ễ m liền bị thả tiền đến lãng giã t ử liễu vụ hân trong tay rút về hợp đồng đưa cho hoàng n h i ễ m nói ký tên con dấu liễu vụ hân nàng có chút im lặng càng làm cho nàng im lặng ở phía sau làm tinh thần chu hoạch giám đốc hoàng n h i ễ m không có một câu nói nhảm trực tiếp nhận lấy hợp đồng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút đặt lên bản trực tiếp bắt đầu ký sau khi ký xong từ trong túi móc ra con dấu đóng trước đó còn hả hơi ba hoàng n h i ễ m đóng xong trường cầm lên nhìn thoang qua xác nhận trương ấn hoàn mỹ vô khuyết mới đem con dấu thu lại thả lại túi đ ó lấy nàng liền đem hợp đồng đưa trả lại cho l ã n g giã mà l ã n g giã sau khi nhận lấy đều không nhìn nàng một chút chỉ nói là nói không sao ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ ta được đây là hoàng n g h ễ m vào cửa sau duy nhất nói một chữ sau đó liền quay lấy thân hình như thủy xà đi ra l i ê u vụ hân triệt để mắt trợ tròn liền ngay cả phạm hàn n g u y ệ t cũng nhìn mộng cái này cũng được không phải đến cùng ai là thủ hạ ai là lãnh đạo a lắng giã mặt không biểu tình nhưng nội tâm thì rất thoải mái trang bức tư vị đỉnh cao hoàng nghĩa cũng rất thoải mái phần ố i người hai liền môi cười tiếng. hợp khác nghĩ nhân che h sợ p trang đến nữ trận tròn ráng nàng bước, kêu cửa, mắt ra ra đỏ, vẻ, lấy này hợp đồng tại tới trên xe hoàng nhiễm liền nhìn qua bằng không dựa theo tính cách của nàng làm sao có thể nhìn cũng không nhìn liền ký tên con dấu mà liễu vụ hân thì cùng lúc trước mới quen lãng g i á hoàng nhiễm đồng dạng đứng tại hắn đối diện hạ tràng chính là ngực rất dễ dàng dài mấy cái nút nàng nên m ô n g ngực không cầm được chập trùng rốt cục nhịn không được chất vấn lãng giã người có ý tứ gì lãng giã vô tội nói a ta làm sao nghe không hiểu liễu tổng g á m ta thế nào người n g ư ơ i đây rõ ràng là cố ý cùng tập đoàn đối n ị c h liêu tổng giám một đạo nén giận lại băng lanh thanh âm một chút tới tỉnh cấp trên liễu vũ hân nàng quay đầu nhìn lại phạm hàn n g u y ệ t băng lãnh nhìn chăm chú lên nàng chất vấn ta cảm thấy lãng ra không hề có một chút vấn đề ngược lại là ngươi ta muốn hỏi hỏi ngươi là có ý gì tại phòng làm việc của ta ngăn cản ta mời quan hệ xã hội tổng thanh tra giúp ta làm việc ngươi a n cái gì tâm ta cái này ta đương nhiên cũng là nghĩ giúp phạm tiểu thư chỉ là tổng giám đốc đã trước mệnh lệnh hắn hiệp trợ ta cùng một chỗ hoàn thành nguy cơ quan hệ xã hội nhưng hắn lại cố ý lách qua ta hắn đây là chống lại chống t ậ phạm đoàn n m ệ lệnh. Lệ. Đừng nói nữa. h rồi rồi? p hàn nguyệt đã ư đánh g mất đi cùng với nàng đối thoại hứng thú nàng sớm đã trong lòng nóng như lửa đốt quay người đối lang ra nói lang tổng mời ngồi đi ta muốn nghe ngươi tiếp tục hướng xuống giảng lang ra hướng nàng gật gật đầu l nhưng nàng nghẹn khó chịu lãng ra sợ mình bật cười xoay người đi ghế xô pha chỗ tìm phạm hàn nguyệt nói chuyện chính sự mà l i ê u vụ hân tiến cũng không được đi cũng không được đứng ở nơi đó có chút xấu hổ bất quá r ứ t bỏ cái khác cảm xúc nàng ngược lại là m u ố n biết ở trong tình hình này tiểu tử này có thể chơi ra hoa dặn gì g căn bản không có khả năng lật bản tốt ta lòng hiếu kỳ để nàng lưu lại đứng ở đằng xa quan sát bên kia phạm hàn n g u y ệ t cầm hai bình nước một bình đưa cho l ã n g giã một bình lưu cho mình hoàn toàn không thấy l i ê u vụ hân tồn tại nhưng l ã n g giã thì không có quên hảo tâm hướng l i ê u vụ hân đưa tới hỏi l i ê u tổng d á m uống nước sao l i ê u vụ hân mặt đen lên lắc đầu lắng giã cũng chính là khách khí một chút không muốn dẹp đi mở ra nắp bình uống một ngủm đ ó lấy hắn bắt đầu giảng thuật cụ thể thao tác phạm tiểu thư hai ư bày kế nguy thanh hội hoạch t âm phía dưới mấy điểm. Người nghe một điểm, nghe cái h t nếu vấn có khác tự nhiên là xuất từ liệu vụ hân nhưng không ai phản ứng nàng lãng gia tiếp tục giải thích nói cái này không nhận cũng không phải là nói để ngươi cường điệu mình không có vấn đề mà là biểu đạt chính ngươi căn bản không biết rõ tình hình phía dưới mấy câu ngươi nhất định phải nhớ kỹ mặc kệ ở nơi nào ai hỏi ngươi ngươi đều phải nói như vậy nhìn xem lãng giá vẻ mặt nghiêm túc phạm hàn nguyệt ngưng trọng gật đầu ngươi không hiểu tài vụ cũng mặc kệ tài vụ ngươi không biết mình có bao nhiêu tiền thậm chí ngươi tất cả tài sản đều là người khác đang xử lý mặc dù ngươi l à p h ò n g là m v i ệ c pháp n h â n nhưng phòng làm việc sự vụ đều là ngươi người đại diện cùng hạo h ã n tập đoàn đang quản lý đã sự vụ đều là bọn hắn đang quản lý như vậy ngươi tại vụ khẳng định cũng là người đại diện cùng hạo h ã n tập đoàn đang quản lý nhất định phải nhớ k ỹ điểm này lãng giã gấp nàng gấp lãng giã bình tĩnh q u a y đ ầ u hỏi thế nào liêu vụ hân nổi giận nói đừng quên thân phận của ngươi chương hai trăm hai mươi chín nút hai chương hai trăm hai mươi chín nút hai lãng giã nghĩa chính n g ô n từ nói ta thời khắc nhớ kỹ sứ mệnh không quên sơ tâm đã tiếp nhận phạm tiểu thư ủy thác ta liền không thể cô phụ tín nhiệm của nàng mức độ lớn nhất vì nàng từ chối trách nhiệm cái này có vấn đề sao liêu vụ hân tiếp tục chất vấn ta hỏi cái này sao ta hỏi là ngươi tại sao muốn đem trách nhiệm giao cho tập đoàn lãng g i á nhẹ nhàng phiêu à, một tiếng sau đó hỏi ngược lại cho nên ngươi vì phạm tiểu thư chế định quan hệ xã hội sách lược chính là đem tất cả trách nhiệm giao cho nàng thật sao ta ta không có đây là nghề nghiệp của ngươi tố dưỡng ngươi đánh giám phía trên đã định đ i ệ u phạm tiểu thư căn bản không thể nào chống chế chỉ có thái độ chính xác đều nhận xuống tới mới có thể miễn trừ lao ngục hai thương a nút hai lãng g i á không còn phản ứng nộ khí chồng đầy liễu vũ hân quay đầu hỏi phạm hàn người nói ngươi nghị tiếp nhận phương án của nàng sao đối liêu vụ hân chán ghét cũng càng trồng càng nhiều phạm hàn n g u y ệ t kiên định lắc đầu nói ta không tiếp thụ cái kia không phải tốt liêu tổng giám đừng lại đánh gây ta phạm tiểu thư thời gian rất quý giá phạm hàn n g u y ệ t lạnh lùng nhìn về phía liêu vụ hân nói ngươi nếu là lại xáo trộn lãng tổng ta chỉ có thể mời ngươi đi ra Nút Hân nhìn xem lãng giá cái ốc, vừa nhìn về phía trên bàn tàn trong đầu bắt đầu chỉnh diễn phim hành động. Lãng giá không để ý tới nắng nữa, nói gạt thuốc, bắt tới tiếp tục Liêu giã cái cái phim giã đầu đầu Vụ vừa về hốc, phía xem để tình, gian, ý phạm hàn nguyệt nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu tốt vậy ta tiếp lấy hướng xuống giảng ngươi tuyên bố văn án nửa bộ phận t r ư ớ c chính là lấy cái này làm trung tâm tiếp lấy ngươi muốn tỏ thái độ tạm thời đình chỉ hết t h ể diễn nghệ cùng hoạt động thương nghiệp triệt để tỉnh lại chính mình phạm hàn nguyệt nhớ mày l i ê u vụ hân trong lòng cười lạnh phạm tiểu thư ngươi phải hiểu được giống như đằng sau ta l i ế u tổng giám hiện tại trong lòng nghĩ mặc kệ ngươi tại tuyên bố bên trong đồng hồ không biểu lộ thái độ ngươi tạm thời lui vòng là chú đ lui một vạn bức giảng dù là phía trên không phong sát ngươi cũng không có người hoặc là công ty sẽ bất chấp nguy hiểm ở thời điểm này dù ngươi l i ê u vụ hân hung hăng chừng lãng giã cái hót một chút người đ o á n mẹ người đâu lao nương căn bản không có nghĩ như vậy phạm hàn n g u y ệ t cứ việc bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này lần nữa nhẹ gật đầu ta minh bạch cho nên tuyên bố bên trong nhất định phải chủ động nâng lên điểm này đây cũng là hướng công chúng biểu đạt ngươi khắc sâu nhận lầm tình lại thái độ Ừm. một làm một Cuối cùng, công đích, cái kêu công đích hẳn là nghệ nhân dẫn đầu. Sẽ có cái khác một chút có qua kêu đầu, thời gian, bài người đi người đoạn an hẳn nghệ nhân dẫn nghệ nhân. Không có người sẽ theo dõi chủ người, nhưng ta sẽ sẽ là phạm hàn n g u y ệ t nghĩ nghĩ nói ra cái ý tưởng này không tệ dù sao cũng không có công tác đi làm công l í c h rất tốt điểm này muốn hay không cũng viết tại tuyên bố bên trong không tuyệt đối không được Này, công l í c h ngươi chỉ có thể vùi đầu làm chân thực làm tại ngươi làm quá trình bên trong tuyệt đối không thể có bất kỳ một tia tuyên truyền vết tích một tia cũng không thể có phạm là có như vậy một tia ngươi không chỉ có làm không công đồng thời sẽ hoàn toàn ngược lại phạm hàn n g u y ệ t ánh mắt ngốc t r ạ chút lâm vào suy nghĩ dần dần chưa từng lý giải đến chậm dãi lý giải lại đến đôi phần này nhận biết bội phục cuối cùng nàng nhìn xem lãng giã trọng trọng gật đầu nói tạ ơn ta hiểu được sau lưng liễu vụ hân hai tay ôm tại trước ngực ngạo k i ề u nhìn xem lãng giã cái ót ở trong lòng nói ra h ừ phía trước đều là nói nhảm cũng liền cái ý tưởng này coi như có thể nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm nếu là đ ổ i ta thực tình giúp phạm hàn g u y ệ t trụ h ạ c h đại khái s u ấ t cũng sẽ làm như thế ok đã ngươi hiểu được sách lược hạch tâm nếu như không có vấn đề chúng ta tiếp xuống giảng thực thao t ố t ngươi chờ một chút phạm hàn g u y ệ t đứng dậy nhanh chóng chạy đến trước bàn làm việc mang giấy bút tới sau đó lại chạy về đến ngồi xuống như cái nghe lời học sinh bắt đầu ghi bút ký sau lưng liễu vụ hân y h ề n h i ê n duy trì nạo g kiểu tư thế nhưng l ô thai thì thụ nhọn tuyên bố văn án ta đã vì ngươi chuẩn bị xong kết hợp trước mắt hình thức ta đại khái cần m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian sửa chữa nâng lên cái này phạm hàn n g u y ệ t ngẩng đầu lên nói có một vấn đề ta wb tài khoản bị cấm chỉ tuyên bố công năng hiện tại chỉ sợ chỉ có thể phát di lãng giã lắc đầu nói loại này lấy văn tự làm chủ tuyên bố tốt nhất tuyên bố bình đài vẫn là wb tuyên bố điện thoại cho ta xem một chút phạm hàn nguyện đem cái tia điện thoại móc ra cho lãng giã lãng giã làm bộ nghiên cứu một chút kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm rõ ràng l i ê u vụ hân chuẩn bị chế dễ ước nhìn ngươi vừa rồi có thể cái này vừa mới bắt đầu m u ố n tự h c thao liền lúng túng đi đón lấy l ã n g ra bắt đầu thao tác trực tiếp dùng cái điện thoại di động này gọi tài khoản bên trên vip ế phục vụ khách hàng đường dây nóng làm phan hâm mộ lượng khổng lồ như vậy nghệ nhân phạm hàn n g u y ệ t tài khoản đều là chuyên môn phục vụ khách hàng phụ trách điện thoại rất nhanh được kết nối ta là v đ ú t b phục vụ khách hàng xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ ta là phạm hàn n g u y ệ t đại biểu luật sư ta muốn hỏi vì cái gì phạm tiểu thư tài khoản bị phong cấm tuyên bố công năng ta muốn thẩm tra một chút xin chờ một chút phục vụ khách hàng lập tức báo cáo thẩ hẳn là sẽ cho liên tiếp qua loa lời nói thuật nhưng lần này cũng không đồng dạng không bao lâu phục vụ khách hàng thẩm tra sau trả lời không có ý tứ để ngài đợi lâu ta bên này thẩm tra kết quả là phạm tiểu thư bởi vì t r á i với xã khu quy phạm cho nên chờ một chút ngươi trước ngầm miệng Ngậy, chớ cùng ta kéo quy phạm muốn kéo đến lúc đó chúng ta tỏa án bên trên biện luận ta hiện tại chỉ hỏi ngươi phạm tiểu thư muốn tuyên bố nhận lầm tuyên bố các ngươi lại làm cho nàng không phát ra được đi cái này dẫn đến phía trên cùng đại chúng đối phạm tiểu thư ý nghĩ sinh ra hiệu lầm xin hỏi các ngươi bình đại có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này sao cái này Dựa t h e mời ngươi theo, tức tìm n g cùng h ủ u nhau h t lại. chuyển cáo lãnh đạo các ngươi là dư luận bình đại nếu như cái mông của các ngươi hôm nay hương đông ngày mai hương tây dẫn đạo đại chúng dư luận xin hỏi các ngươi muốn làm gì muốn tạo phản sao phục vụ khách hàng đại khái là rất lâu không có gặp được nao tàn khách hàng bị đội nhất thời im lặng kịp phản ứng rồi nói ra cái kia mời ngươi chờ một lát Ta bên này lập tức đưa ngươi lời nói báo cáo chủ quản nếu như dựa theo trạng thái bình thường lãng giã nói cái gì đều vô dụng bình đài nói phong ngươi liền phong ngươi mới mặc kệ ngươi kéo đạo lý gì nhưng bây giờ tình huống không giống dù là lãng giã cho phục vụ khách hàng đến một bài g i ả tác nên giải phong ý t hiển nhiên có thể giải phong cùng cái này nói hắn cái này thông điện thoại là gọi cho phục vụ khách hàng còn không bằng nói là cho đến phạm hàn g nguyện cùng liễu vụ hơn một cái lý do năm phút đồng hồ về sau phục vụ khách hàng gửi điện trả lời không có ý tứ để ngài lợi lâu căn cứ chủ quản phản hồi kết quả mắc nợ hào tuyên bố công năng sẽ khôi phục ba ngày mời quý phương trong ba ngày qua tuyên bố tuyên bố nhưng xin đừng nên tuyên bố cái khác không quan hệ nội dung nếu không có thể sẽ lần nữa phong cấm được rồi biết lãng giã cúc điện thoại quay đầu nhìn về chờ mong phạm hàn n g u y ệ t nói giải phong ba ngày có thể phát sau lưng liễu vụ hân lộn xộn cái này cũng được vê đút vê tốt như vậy nói chuyện mẹ nó sớm biết ta cũng đánh phục vụ khách hàng điện thoại phạm hàn n g u y ệ t có chút thở phào nhẹ nhòm nói vậy bây giờ liền phát sao lãng g ã lắc đầu nói không trước lúc này còn có một việc muốn làm ngươi dọn dẹp một chút mang lên sổ sách theo ta đi đi đâu Kinh Không hải tài chính Ngậy. thuế thự. và được. vụ phạm hàn nguyện t c ò đang do dự, lâm i lại như chim sợ cảnh cong, nghiêm ề u Nguyệt vụ Đục Đục hơn như cảnh nghị Phạm Hàn cong, ngăn cản. Trưng nước Trưng nước cỏ. cỏ. sợ béo béo vào kinh ngạc bởi vì nàng bây giờ căn bản không có chủ đến cần tiền cái này muốn bị kéo đi tự thú sao vạn nhất đi vào dễ dàng ra khó làm sao bây giờ cho nên nàng vô ý thức liền muốn mở miệng tự tuyệt nhưng ngẩng đầu một cái liền thấy lãng ra ánh mắt sắp bén lập tức ánh mắt kia hương phía dưới ra hiệu nàng nhìn mình điện thoại phạm hàn nguyện túi đầu nhìn thoáng qua phía trên có một đầu tin nhắn chỉ có ba chữ đừng nói chuyện đây là ý gì tại nàng còn tại thời điểm mê mang lãng ra sau lưng nhẫn nhịn nửa ngày l i ê u vụ hân trực tiếp đi tới kiên quyết nói tuyệt đối không được t h a n h â m có chút lớn lãng ra cao mày nâng lên kẹp lấy thuốc lá tay dùng ngón tay cái móc móc lỗ thai nghiêng đầu nhìn sang nhưng l i ê u vụ hân căn bản không để ý tới hắn v ọ t thẳng lấy phạm hàn n g u y ệ t nói ra phạm tiểu thư ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn hắn đây là bắt ngươi hết thảy đến cửa h ắ n nhất chiến thành danh phạm hàn nguyện lập tức ngạc nhiên lập tức nhìn về phía lãng g i lãng ra không có giải thích chỉ là thoải mái hít một hơi thuốc lá. l i ê u vụ hân lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn c h â m trọng nói đừng giả bộ ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao ồ vậy ta cũng muốn nghe một chút ta giả trang cái gì rồi À, ta vốn đang kỳ quái ngươi tại sao muốn chống lại tổng giám đốc mệnh lệnh ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là không muốn khuất tại tại ta phía dưới điểm ấy ta có thể lý giải ngươi ngàn vạn lần không nên lại dám cầm phạm tiểu thư hết thể đi cực thành công của ngươi thành công tự nhiên tất cả đều vui vẻ ngươi bởi vậy tại quan hệ xã hội giới nhất chiến thành danh được cả danh và lợi có thể thất bại đây đó chính là phạm tiểu thư một người khiêng ngươi phủi mông một cái đi tìm kiếm kế tiếp để ngươi đánh cược cơ hội lãng giã ta không nghĩ tới ngươi tuấn tú lịch sự lại là như thế tâm địa ác độc tự tư người những lời này qua đi liền ngay cả đã đối lãng giã đầy đủ tín nhiệm phạm h à n nguyện cũng không nhịn được bắt đầu dao động tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía yên lặng hút thuốc lãng giã ba ba ba ba Lãng lấy ngầm tiếng giã điếu thuốc, cho ba y lại làm cho liếu cho c hân phản vụ ba l i ê u vụ hân lập tức đối chọi gây gắt tâm lý của ngươi tố chất quả thật không tệ đều bị ta ngay mặt v ạ c h trần còn có thể tiếp tục giả bộ nữa lãng giã nhìn xem l i ê u vụ hân đ ô n g nhiên khỏe miệng c o n g lên im ắng cười cười cái này sắp mặt tại l i ê u vụ hân xem ra thực sự thiếu ca ngươi cười cái gì n g ư ơ i gấp ta gấp cái gì ta là thay phạm tiểu thư gấp thật sao lãng giã đ ô n g nhiên đứng lên liền đứng tại l i ê u vụ hân trước người đe dọa nhìn nằm nói ngươi gấp chẳng lẽ không phải phạm tiểu thư chuyến đi này tình huống liền thoát ly các ngươi trường khống ngươi gấp chẳng lẽ không phải phạm tiểu thư không chịu một người đem nổi lưng trọn n g ư ơ i gấp chẳng lẽ không phải phạm tiểu thư đến tài chính và thuế vụ thự đem tập đoàn cái khác nghệ nhân cho toàn bộ báo cáo một lần bốn năm cuối cùng này một câu liễu vũ hân kinh ngạc phạm hàn nguyệt n ộ bởi vì chiêu này là hai người này đều không nghĩ tới tại câu này trước đó liễu vũ hân nghĩ tới là để phạm hàn nguyệt mình kiêng đừng kéo tới tập đoàn nhưng lãng ra nói đúng lắm để phạm hàn nguyệt đem tất cả mọi người kéo xuống nước n g ư ơ i cái thứ nhất chủ động tới cửa cái thứ nhất chủ động giao tiền ngươi còn báo cáo một đám người đây coi là không tính công lao sau đó kết quả chỉ phong sát ngươi ngươi báo cáo tất cả mọi người không có việc gì cái này giống như không thể nào nói nổi a rất không thể nào nói nổi tốt a phạm hàn nguyệt tại trải qua bắt đầu mê mang về sau càng nghĩ càng thấy đến dạng này rất có thể được con mắt của nàng phát sáng lên có một loại kích động xúc động một chiêu này tàn nhẫn đục nước béo cỏ trực tiếp đem liễu vụ hân hồn đều nổ bay nếu quả như thật để phạm hàn nguyệt làm như vậy hạo han tập đoàn đem hám sâu v ũ n g bùn đừng nói thực thị chỉ sợ một thời gian thật dài đều b ỏ không ra khối này v ũ n g bùn nhìn xem liễu vụ hân bởi vì trấn kinh cũng hơi phóng đại con người làm gia lô mang đem một điếu thuốc khí thổi hướng về phía mặt của nàng cũng thổi tình nàng người, lãng giã cứ như vậy nhìn xem nàng không quay đầu lại mà hỏi phạm tiểu thư đi sao lúc này nếu là lại không phối hợp cái kêu phạm hàn n g u y ệ t thật là khờ con mặc kệ lãng giã trong hồ lô bán là thuốc gì nhưng thời khắc này phạm hàn n g u y ệ t rõ ràng một chút cái này nam nhân rất mạnh đi chúng ta hiện tại liền đi nàng cái này khởi thân gấp chính là liễu vũ hân chờ một chút lãng giã vẫn là như vậy lô mang nói chờ không được một điểm phiền phức nhường một chút đối diện liễu vũ hân thần sắc ngưng trọng lấy điện thoại di động ra nói ta cái này cho tổng giám đốc gọi điện thoại không có tổng giám đốc đồng ý các người đi không được phạm hàn nguyệt lập tức nổi giận ngươi nói cái gì cũng may lãng gia đưa tay giữ nàng lại nói khẽ để nàng đánh bên kia liễu vụ hân đi tới cửa nhìn xem hai người này dùng di động thấp giọng nhanh trong hướng hiên viên như mộng thông báo tình huống lúc đầu rõ ràng là hạo hãn giải trí muốn chơi bỏ xe giữ tướng làm sao đột nhiên liền biến thành phạm hàn n g u y ệ t muốn lôi kéo mọi người cùng nhau xông lên pháp trường nhìn có thể hay không bắt một tay pháp bất chấp chúng n g h e xong hồi báo hiên viên như mộng cũng cho cả mộng bất quá hắn rất nhanh khôi phục tỉnh táo chấm giọng nói tuyệt đối không thể để cho sự tỉnh biến thành dạng này ngươi lập tức đem lãng gia đưa đến ta cái này đến l i bốn nơi này n là hạo hãn giải trí tổng bộ làm bộ phận ti a cao cấp tổng thanh tra l i ê u vụ h â n chẳng những mệnh lệnh bất động một cái phân bộ công ty tổng thanh tra thế mà còn cho rằng cần để cho người đem lãng giã bắt được văn phòng tổng giám đốc đi thứ lộ gì nếu không phải nhân viên như mộng đối liễu vụ hân hiểu rất rõ nàng liền muốn chửi ấm lên nàng đối điện thoại trầm giọng nói đưa điện thoại cho hắn nhưng mộng người này rất không có lễ phép nếu không vẫn là trực tiếp phái người xuống đây đi đưa điện thoại cho hắn được thôi nhưng ngươi làm tốt bị chống đối chuẩn bị nói xong câu này liêu vụ hân đi đến lang gia trước người lạnh mặt nói tổng giám đốc muốn nói chuyện với ngươi lang gia đem rút đến phần đuôi khói về sau một đưa sau lưng phạm hàn n g u y ệ t một mặt mộng thằng đến lang giã lại đưa đưa nàng mới hiểu được ý tứ nhận lấy ấn vào trong cái gạt tàn thuốc đó lấy lang giã nhận lấy liêu vụ hân trong tay điện thoại đặt ở bên t a i nói ra ta là lắng giã là tổng giám đốc sao là ta lãng giã buông l ò n g thân hình tùy theo nghiêm cất cao giọng nói tổng giám đốc ngài tốt chỉ thị gì hiện tại lập tức đến phòng làm việc của ta có vấn đề hay không không có ta lập tức đi lên tốt ta ở văn phòng chờ ngươi tốt tốt tốt h i ê n viên như mộng nói xong cũng trực tiếp dập máy lãng giã nhìn thoáng qua màn hình xác nhận điện thoại bị c ú t máy về sau đưa điện thoại di động đưa cho còn tại xưng sở liêu vụ hân cũng thuận tiện nói một câu phiền toái tổng mang cái đường chương hai trăm ba mươi một tổng giám đốc ta không hiểu chương hai trăm ba mươi một tổng giám đốc ta không hiểu kịp phản ứng l i u vụ hân nhận lấy điện thoại đồng thời c h á n ghét trừng mắt liếc lắng dã trâm trọng nói thật sự là gặp người hạ đồ ăn có thể lãng dã c ư ờ i bỏ qua loại trình độ này công kích không phá được một điểm ba b à phòng nhưng hắn vừa muốn đi sau lưng một cánh tay ngọc kéo hắn lại hắn quay đầu nhìn lại phạm hàn nguyệt ánh mắt u buồn nhìn xem hắn nói lãng tổng có thể nhanh lên sao ta khả năng thật không có bao n h i ê u thời gian lãng dã bỗng nhiên xoay người một cái thuận thế đưa tay tại phạm hàn nguyệt kinh ngạc ánh mắt bên trong đưa tay rời khỏi trước mắt của nàng sau đó lãng dã giúp nàng đốt mở trên trán sợi tóc mặc cũng mang theo nụ cười ấm áp tới gần tại phạm hàn nguyệt kh Lãng tựa vào bên giã tựa t vào hắn a của nàng, nhẹ nói, đừng lên chiếc xe kia. ta quay i nói, chiếc Thoải mái tinh tiền, giúp ngươi bãi tiếp tại biết giã khi rời trực chỗ, chí đủ nàng, nhẹ đừng lên thần, không tiền, bình.、Phạm、hàn Nguyệt trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, thậm chí không biết lãng giá là khi nào là Phạm thậm h đầu rời đi. xe sẽ làm sao lại biết chiếc xe kia hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện hắn làm sao có thể có nhiều tiền như vậy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thế nhưng là ánh mắt của hắn nói cho ta ta hẳn là tin tưởng hắn mà trực giác của ta cũng tại nói cho ta hắn đáng giá tín nhiệm vì sao lại giảm này hắn rốt cuộc là ai làm phạm hàn nguyệt bỗng nhiên lúc thất tỉnh lớn như vậy tư nhân văn phòng chỉ còn lại nàng một người nàng bước nhanh đi đến bên cửa sổ dưới đây chiếc kiên còn ý h ì ể n nhiên trầm mặc đ ầ u ở chỗ đó nhưng lần này nàng giống như không có trước đó nhìn về phía nó lúc như thế kinh hoàng sợ hãi thẳng tới tầng cao nhất trên thang máy chỉ có liệu vụ hân cùng lãng ra đứng trầm mặc ngay tại vừa mới ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liệu vụ hân thật sâu nhớ kỹ cái này nam nhân hoặc là nói nàng chưa từng có nhanh như vậy đối một cái nam nhân sinh ra mãnh liệt như vậy c h ẳ n ghét dưới tình huống bình thường ở trong mắt nàng bình thường người dù là lại để cho người phản cảm cũng sẽ không ở nàng trong trí nhớ quá nhiều dừng lại vấn đề là dù là nàng giờ phút này lại chán ghét lãng giã cũng không thể không thừa nhận người này nam nhân s ắ c thực có năng lực một chiêu nổ ngư trường liền để nàng không thể không mời ra n h ê n viên như mộng lúc này một chỗ cơ hội nàng muốn tại trong lời nói chiếm chút tiện nghi hả giận ngươi đ ố i tổng giám đốc ngược lại là rất tôn trọng a nói không có gì mắc bệnh nhưng trong giọng nói đ ô n dương trào phúng độ kéo căng thẳng tới thang máy thật nhanh lúc này đã đến cửa thang máy mở ra lãng giã nhún nhún bay dẫn đầu đi ra cũng để lại một câu nói quanh quần trong thang máy nếu như ngươi cảm thấy ta không đủ tôn trọng ngươi như vậy ngươi đầu tiên hẳn là suy nghĩ có phải hay không là ngươi thực lực không đủ tuyệt sát khó giải ra tay trước liễu vũ hân nhìn xem đằng t r ư ớ c lãng da tiêu sái bóng lưng tức g i ậ n đến vị leo tại cái kia thuật khí nút n ngoại trừ nàng trong khoảng thời gian ngắn liền chán ghét chết g i a hỏa này bên ngoài một vị khác phòng tổng tài cổng đường giàn châu cũng rốt cục ở trước mặt gặp được cái này chán ghét g i a hỏa lãng da đoán được hắn là ai nhưng cố ý giả vờ không biết ngươi tốt tổng giám đốc để cho ta tới gặp hắn đường giàn châu cũng không muốn cùng hắn giao lưu cái gì nhìn thoáng qua phía sau liễu vũ hân gật đầu nói tổng giám đốc đang chờ ngươi đi vào đi nói xong đẩy cửa、ra. Phóng động ă văn ngăn n cùng phía sau liếu vụ hân đi vào đây là lãng thấy qua lớn nhất văn phòng, vẹn vẹn phòng chính, liền vòng, phần không thấy được khu vực khác, vậy liền không g giã giã liếu đi đi rơi biết rồi. cách trước khách được vực khác, được phía thấy thấy khu sau qua qua sau qua là vụ vào vào vượt về vậy đây mắt r 200m lớn trang nghiêm bàn làm việc cùng đằng sau đến đỉnh xếp ngay ngắn màu đậm gỗ thật giá sách cảm giác gáp bách mười phần Hiên như thân hình liền lộ ra nhỏ、bé. Nhưng một ánh mắt nhìn qua, lãng minh bạch, đây là sinh ra ở khí Tổng giám đốc, lãng khẽ cảm. Hiên viên ngồi việc cái liền giã mộng đang bàn lãng rôn tràng. làm mặt, một mắt lộ đây sau ra qua, ra là bé. Tổ ở tinh thần người sắp đặt sự tình bộ đến cùng đang làm gì người ta đi học thời điểm ảnh chụp cũng có thể lấy ra dùng tại nhập chức trên hồ sơ sao lúc này nàng nhìn thấy lang g i ã lần đầu tiên liền cơ bản xác định lang g i ã trên tư liệu miêu tả công tích cũng không phải là thổi người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cà yên lang g i ã hình tượng đi đầu chiến thuật ở chỗ này lại lấy được n g h i ệ n chứng lang g i ã đúng không thật h ân hạnh gặp ngươi lui ra phía sau đến vị trí cũ hiên viên như mộng gật gật đầu ấn tượng đầu tiên rất hài lòng nàng chỉ chỉ xử lý trước bàn cái ghế nói ra ngồi đi vâng cái này hai cái ghế dưới tình huống bình thường ngồi ở phía trên thấp nhất trước vị hẳn là hạo hãn giải trí tổng bộ bộ môn người đứng đầu xuống chút nữa trước vị không có hướng hiên viên như mộng trực tiếp hồi báo tư cách hôm nay lãng giã cái này phân bộ công ty trung tầng cán bộ bị hiên viên như mộng tự mình triệu kiến cũng ngồi ở nơi này vũ hân ngươi cũng cùng một chỗ làm đi vâng một cái xưng hô lãng ra m ẫ n cảm phát giác được trong phòng làm việc hai cái nương môn quan hệ có chút thân mật h i ê n viên như mộng cũng ngồi trở lại đến tổng giám đốc vị trí bên trên chờ đường dạn châu bưng tới hai chén cà phê bưng xuống về sau nàng mở miệng chuyện gì xảy ra hai n g ư ờ i ai đến nói cho ta lãng ra hướng phía liêu vụ hân mỉm cười làm mời nói liêu tổng giám ngươi đến liêu vụ hân nghiêm mặt nói ta biết tình huống đã vừa mới ở trong điện thoại cùng tổng giám đốc báo cáo qua vẫn là ngươi để giải thích một chút là một tập đoàn thuộc hạ nhân viên vì cái gì ngược lại yếu hại tập đoàn lâm vào tình thế nguy hiểm hiến viên như mộng nhìn về phía lãng ra do hỏi là thế này phải không lắng ra lắc đầu cũng chú không phải là dạng này. Dạng này phải phải là ý m ộ ta chi cũng có c không tiết, lãng giã o giọng phủ nhận, dĩ nhiên không nhiên phải, nhận, phủ dĩ muốn à là cảm xúc rất rất trẻ r t ổn định bình dị. Hắn dị. n cũng rất trầm ổn đây là hiên viên như mộng giờ Khắc này ở trong nội đánh này, nơi nhưng chung liền không nhiều g giờ giá. chỗ, rất trầm tâm đặt một t điểm đây đều là là, lắm. khắp Hai khắp ở t ta m u ố nghe xem giải thích của ngươi h i ê n viên như mộng thản nhiên nhìn liễu vụ hân một chút mỉm cười nói người hôm nay giống như cảm xúc có chút ba động vẫn là tôn trọng một chút l ã n g dã để hắn trước tiên đem nói cho hết lời liễu vụ hân bị ánh mắt nhắc nhở tỉnh táo suy nghĩ một chút mình giống như xác thực cảm xúc bị điều động rất không ổn định thế là gật gật đầu vâng h i ê n viên như mộng y gì hạnh i ê n bảo trì mỉm cười quay đầu nhìn về phía lãng gia nói ngươi nói tiếp vâng trong mắt của ta phạm hàn nguyện còn có hy vọng trên người nàng có to lớn giá trị buôn bán hơn nữa là thuộc về không thể phòng chế tài nguyên nếu như, cứ như vậy tùy tiện từ bỏ nàng đôi này tập đoàn tới nói là phi thường lớn tổn thất nếu như định lượng đến xem chỉ ít cao tới mấy chục ức điểm này liễu v ụ hân biết h i ê n viên như mộng đương nhiên cũng biết ai cũng không muốn từ bỏ phạm h à n g n g u y ệ t nhưng không có cách nào hai tướng cái này hại lấy cái này nhẹ lần này liễu v ụ hân không tiếp tục xem vào h i ê n viên như mộng gật đầu nói điểm ấy ta biết nhưng tương đối tập đoàn an uy có chút lấy hay bỏ rất bất đắc dĩ nhưng lại không thể không làm ngươi có thể hiểu được sao h i ê n viên như mộng có thể giải thích như vậy nhưng thật ra là trong lòng đối lãng giã thật hài lòng tổn tại chiêu hiền đãi sĩ mời chào tri ý nhưng lãng giã phẳng thất không hiểu chuyện lễ phép đáp lại một câu thật có lỗi tổng giám Đốc, Ta rất không hiểu. Chương 232. lãng ự Lựa a chọn Chương chọn ngu xuẩn. 232. Lựa chọn ngu xuẩn. 232. l g i a tiếp vào qua h i ê n viên như mộng hai lần điện thoại đều là gọn gàng mà linh hoạt nghe theo mệnh lệnh mà từ vào cửa bắt đầu hắn cũng một mực đóng vai một cái hợp cách thuộc h ạ bao quát tại phạm hàn nguyệt nơi đó hắn cũng chỉ là nói một điểm d a lông mà thôi l i ê n như vậy một chút d a lông đã ép h i ê n viên như mộng không thể không gặp hắn nhưng là hiện tại hắn muốn bắt đầu chân chính biểu diễn quen thuộc lãng ra nghe lời đột nhiên một câu phản bác khiến cho nhân viên như mộng ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc ngay sau đó lãng giã nói ra t a cho rằng chỉ cần tập đoàn cùng phạm hàn n g u y ệ t cộng đồng cố gắng như vậy phạm hàn n g u y ệ t tối thiểu có tám thành s á t suất sẽ không bị trực tiếp p h o n g s á t h i ê n viên như mộng cũng không có trực tiếp phản bác bởi vì nàng cảm thấy mình cùng lãng giã tin tức mặt không đ ố i xứng lãng giã cũng không biết lý thế hào cùng tranh hồng tư bản đứng tại đối diện từ đó cản trở cho nên nàng gật đầu nói dựa theo dưới tình huống bình thường chỉ cần đem tiền b ù dựa vào chúng ta quan hệ hẳn là cũng không chỉ tám thành s á t suất lãng giã giả vờ khó hiểu nói tại sao vậy chứ có chút tình huống ngơi không biết chuyện này là có người đang cùng chúng ta võ đài đối phương quan hệ rất cứng cứng rắn đến vê đút bê đều công nhiên đứng ở đối phương bên kia cứng rắn đến trình phó tổng giám đốc đi đến bắc hai ngày cũng chỉ có thể là do thăm một chút hứng gió không người dám mở miệng giúp chúng ta nói chuyện lãng giã a o mày đang suy tư mười giây về sau đ ô n g nhiên mở miệng nói theo ta được biết tập đoàn vừa mới tại nội bộ tham khảo đưa ra thị trường kế hoạch dựa theo lẽ t h ư ờ n g đối phương nếu như quan hệ thông thiên như vậy hẳn là đến phân bánh gà tổ mới đúng làm sao lại ngay tại lúc này đến đánh l é n chúng ta đây chẳng lẽ đối phương cùng tập đoàn có thủ bên cạnh liễu vụ hơn bắn ra tới ánh mắt kinh ngạc liền ngay cả nhân viên như mộng nhìn hẳn ánh mắt cũng càng thêm một phần thưởng thức. có thể giản lược đơn đối thoại trong tin tức suy đoán ra bực này kết quả có thể thấy được người này tầm tư chi kín đáo lo dịp cứng hãn h i ê n viên như mộng n ư ớ khí không tự chủ trở nên càng sự hòa hợp hơn bọn hắn xác định tới tìm ta nói qua không có thương lượng vừa vặn ra phạm hàn n g u y ệ t sự t ì n h bọn hắn vận dụng quan hệ nhất định phải đem phạm hàn n g u y ệ t giết chết mục đích cũng là vì hướng ta công phu sư tử n g ạ n về sau ta cùng bọn hắn lại nói chuyện một lần bọn hắn mở bảng giá là ta không thể nào tiếp thu được cho nên hiến viên như mộng nói xong bất đắc gì lắc đầu xin hỏi tổng giám đốc bọn hắn đưa ra yêu cầu gì lúc đầu những việc này lãng g i á loại này cấp bậc là không có tư cách biết đến cho dù là ban giám đốc bên trên h i ê n viên như mộng cũng sẽ không xách t r u y ệ n này nhưng hôm nay không biết vì cái gì lãng g i á hỏi một chút h i ê n viên như mộng không có cố kỵ liền hướng hạ nói đại khái là những sự tình này đặt ở trong nội tâm nàng một người tiếp nhận quá đau khổ đi bọn hắn muốn lấy dự đoán phát hành giá năm mươi mua sắm hai trăm m ư ơ i triệu câu nguyên thủy cố lãng g i á t a o mày nói cổ phiếu sự tình ta không hiểu nhiều không biết những thứ này cổ phiếu giá trị bao nhiêu tiền bọn hắn mua vào giá là năm khối đưa ra thị trường về sau nếu như không có trước mắt cái này việc sự tình giá cổ phiếu hẳn là có thể tăng tới mười lăm khối trở lên nói cách khác bọn hắn chí ít có thể kiếm hai tỷ lãng g i a chân mày n i ễ u sâu hơn lâm vào trầm mặc h i ê n viên như mộng cũng rất lý giải hắn còn trấn an nói trước ngươi không biết những việc này cho nên đang phán đoán bên trên không chính xác cũng là bình thường chuyện này ngươi không cần phải để ý đến liền đ ể vũ hân chờ một chút lãng g i a bỗng nhiên mở miệng đánh gãy các loại h i ê n viên như mộng ánh mắt lần nữa quan tới lãng g i a hỏi tổng giám đốc cảm thấy phạm hàn nguyệt có đáng giá hay không hai mươi ư c hiến viên như mộng lắc đầu có chút bất đắc gì cười yếu ớt nói ta đương nhiên biết nàng giá trị hai mươi ư c thậm chí còn không thôi. vậy tại sao bởi vì hiên viên như m ộ n g muốn nói lại thôi lãng giã không đợi nàng do dự lần nữa trình bày ta không rõ phạm hàn n g u y ệ t giá trị buôn bán khẳng định liền không chỉ hai mươi ước lại thêm nàng đối tập đoàn tại ngành nghề địa vị cùng lực ảnh hưởng bên trên phú có thể ta không rõ vì cái gì tổng giám đốc không chịu tại đàm phán bên trên thỏa hiệp một chút ta mặc dù không hiểu cổ phiếu nhưng ta biết một điểm là chủ đạo phương tập đoàn phát hành cổ phiếu cũng không phải là vàng dòng mặt trắng mà lại cổ phiếu dâng lên về sau đối phương tiền kiếm được cũng không phải tập đ o n móc mà là thu hoạch trên thị trường giao hẹ cho nên ta không rõ, ba cái, không rõ. trực chỉ h i ê nếu như lúc trước nàng phóng bình tâm thái dùng một cái hợp cách tổng giám đốc thị giác đi phân tích lợi và hại chỉ riêng từ phạm hàn nguyện giá trị buôn bán đi tính toán nàng hiển nhiên có rất lớn nhượng bộ không gian có thể nói nhưng là nàng không có hiện tại kinh qua lãng giã nàng nhìn thấy mình nghiêm trọng sai lầm nhưng vô luận là h i ê n viên như mộng vẫn là hạo hãn giải trí tổng giám đốc nàng đều không thể tùy tiện nhận lầm húng chi là tại cái này mới vừa quen thuộc hạ trước mặt nhưng nàng không nhận sai lãng giã lại là muốn trực chỉ nàng bàn tâm À không lãng giã chỉ hướng chính là dưới người nàng cái ghế chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì tổng giám đốc vừa ngồi lên cái ghế này sao h i ê n viên như mộng đ ố n g nhiên ngầm đầu ánh mắt sắp bén bên cạnh liễu vũ hân miệng t h m cự trương kinh ngạc có thể tắc hạ một cây trứng gà hiến viên như mộng lần thứ nhất dùng lạnh lùng ngữ khí hô, đây là nàng tâm lý phòng t u y ế n ứng kích phản ứng bởi vì nàng phát rất được trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này nhìn rõ nàng nội tâm thật có l ỗ i ta vô ý mạo phạm tổng giám đốc chỉ là ta ý, ý hạnh i ê n nghĩ mãi mà không rõ coi như tổng giám đốc ngài không muốn bị người lên á n bán tập đoàn lợi ích nhưng phương pháp ý, ý, ý hạnh i ê n có rất nhiều loại ngài tại sao muốn lựa chọn loại này ngu xuẩn nhất phương thức cũng không phải là lãng giã anh tuấn ngoại hình mà là hắn bên trong cường đại lãng giã ngươi làm càn ngươi tại sao có thể như thế cùng tổng giám đốc nói chuyện một bên liễu vụ hân rốt cục nhịn không nổi nữa cũng không thể nhẫn lúc này nàng nhất định phải nói chuyện làm lãnh đạo kiêm khuê mật hiên viên như mộng bị đôi xuống đài không được nàng nhất định phải nói chuyện nàng hiểu rất rõ hiên viên như mộng tính tình đổi thành một người khác hiên viên như mộng đã sớm chửi h ấm lên nàng nhìn ra hiên viên như mộng đối lãng g ã thưởng thức loại này thưởng thức là có c ộ minh bởi vì liễu vụ hân mặc dù vẫn là rất đáng ghét ra hòa này nhưng vừa mới dự tính nàng cũng không khỏi không đội phục lãng ra cường đại tư duy cùng phán đoán cho nên nếu như nàng hiện tại không mở miệng mắng vài câu h i ê n viên như mộng thật có điểm không dễ làm mắng lên rất đơn giản khai trừ cũng được dù là lại hô bảo an đánh ra hỏa này một trận cũng không có gì lớn nhưng là liễu vụ hân đã nhìn ra h i ê n viên như mộng tưởng thu phục người này từ vừa mới h i ê n viên như mộng đó cùng thiện dễ thân trong giọng nói nàng liền cảm nhận được điểm này cho nên nàng không thể để cho h i ê n viên như mộng thật mắng ra nàng tại thích hợp thời gian làm một thanh miệng thay lãng g i ã vội vàng quay đầu hướng l i ê u vụ hân giải thích nói thật có l ỗ i ta chỉ là nói đổi lời nói dùng từ xác thực không thỏa đáng nói xong hắn lại đứng dậy hướng hiên viên như mộng đốt cằm nói ta rất xin lỗi tổng giám đốc ta đi trước toa lét hút điếu thuốc tỉnh lại một chút c h ờ một chút hiên viên như mộng m ặ t không thay đổi mở miệng còn nói thêm ngay tại cái này hút đi l i ê u vụ hân kinh hãi một đôi mắt trừng ư thành trung đồng hiên viên như mộng ngay sau đó nói ra ngươi nói lựa chọn của ta ngu xuẩn lãng dã vội vàng giải thích nói ta cũng không phải là ý tứ này hiên viên như mộng đưa tay đánh gãy ngửa đầu nhìn qua dáng người thẳng tắp lãng vậy ngươi nói cho ta cái gì là thông minh lựa chọn đón lấy nàng nhìn xem lãng giã từ trong túi chậm rãi móc ra khói lại nhìn xem hắn đặt ở dưới mùi hít h ả nhưng hắn chính là không điểm sau đó một bên suy nghĩ vừa nói ta cảm thấy hẳn là đối phương thái độ thật không tốt cho nên tổng giám đốc lúc ấy lúc đàm phán khả năng không đủ tỉnh táo mới có thể tan giã trong không vui ta hiện tại cũng không muốn phục bàn tổng giám đốc trước đó đàm phán k i a đối thế cục bây giờ không có ý nghĩa ta chỉ nói đến giai đoạn này cá nhân ta cho rằng đề nghị hữu dụng hiên viên như mậu nghe được lãng g i tại cho nàng lưu mặt mũi cho nên nàng cũng chuẩn bị lại cho lãng giàn c h â u cửa hông lộ ra đường giàn c h â u tiểu não cửa tổng giám đốc cầm cái gạt tàn thuốc đường giàn c h â u ánh mắt có chút nghiêng đi một kia thấy được cầm điếu thuốc tại dưới mũi du tẩu thường thức lãng giã ta mẹ nó nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng bên trên một câu tiếp lấy còn không phải ngoan ngoãn cho lãng tổng đưa tới cái gạt tàn thuốc đồng thời hắn còn chỉ có thể n u hòa bông xuống không dám ở hiên viên như mộng trước mắt làm ra một tia bất mãn cử động đ ó lấy hiên viên như mộng nhìn xem lãng giã nhàn nhạt mở miệng nói ngồi xuống đi vâng cần cái bật lửa sao ta có ta có lãng g i vội vàng xuất ra cái bật lửa、ba. cái này phụng chỉ hút thuốc tư vị chật chật ba vừa gấp đây này nhìn như lãng giã rất thoải mái nhưng kỳ thực là hắn tại phối hợp tổng giám đốc ngự hạ chi đạo h i ê n viên như mộng tại hướng nhân tài thuộc hạ biểu hiện ra mình rộng lượng cùng bao dung lãng giã đương nhiên nguyện ý phối hợp nàng h i ê n viên như mộng nhìn xem chậm rãi hút thuốc lãng giã do hỏi vậy ngươi nói một chút nhìn dựa theo cục diện bây giờ có cái gì giải pháp lãng giã tay cầm điếu thuốc thân thể bưng lỏng tựa lưng vào ghế ngồi đã không có ban đầu quy c ụ như vậy ngay ngắn tư thái buông lỏng nói ra ta cho rằng việc này còn phải bàn lại làm sao đàm ta nghĩ ngươi cũng minh、bạch. Ta có k hiện ô viên như k t mộng t nhìn c h về phía liệu vụ hân l i ê u vụ hân thay giải thích nói dựa theo kế hoạch lúc đầu phạm hàn nguyệt làm tập đoàn thứ nhất danh sách cấp chiến lược nghệ nhân sẽ phân phối đến nghệ nhân quần thể bên trong số định mức lớn nhất c ủ a quyền khích lệ trao tặng cái này từng nhóm giải tỏa kỳ quyền cao tới một nghìn vạn c ố đi quyền giá tiền là năm khối nhưng ở đưa ra thị trường trong vòng sáu tháng chỉ có thể giải tỏa hai mươi phần trăm còn lại trong vòng năm năm từng nhóm giải tỏa tiền đề nàng nhất định phải một mực tại tập đoàn dưới cờ lãng giã cười hỏi vậy cái này ở giữa còn giống như có phạm hàn nguyệt hợp đồng đến kỳ ngày a liễu vụ hơn gật đầu nói đúng vậy trao tặng nghệ nhân kỳ quyền khích lệ bản thân cũng là vì trưởng kỳ hữu hiệu bực chặt lãng giã gật gật đầu chuyển hướng nhân viên như mộc hỏi ta nói là nếu như nếu như phạm hàn n g u y ệ t không có ra chuyện này vì độ cao cùng cái này buộc chặt hướng ban giám đốc giải thích là vì tập đoàn trưởng kỳ ổn định kế hoạch chiến lược trao tặng hướng phạm hàn n g u y ệ t các loại đầu minh tinh nghệ nhân tăng gấp đội kỳ quyền khích lệ có thể hay không thông qua cái này tổng giám đốc ngươi chỉ cần nói cho ta có hay không cái này khả thi Hiên như không nhưng hỏi đề. Như bố, có dịch, này, có không biên biết cái cái tài nói, lại lên mộng lãng nâng này, vẫn vấn N mặc một gì gật có. dù dã Tốt, ta là vì vậy đề đầu đề. cho nên nàng lập tức ý thức được lãng ra hai vấn đề đều chỉ hướng một chỗ nàng kinh ngạc đồng thời hỏi ngược lại tranh hồng tư bản cũng không phải là chúng ta nội bộ cổ đông a lãng ra khẽ cười nói đối thủ gọi tranh hồng tư bản h i ê n viên như mậu gật gật đầu nhưng y h ề n h i ê n nhìn xem lãng ra chờ đợi lấy hắn trả lời chính mình vấn đề lãng ra thở phào một điếu thuốc khí bình thản nói không phải còn muốn làm sao nếu như tổng giám đốc không phải vắt chảy ra nước vậy bọn hắn không sẽ là tập đoàn cổ đông sao nhiều khi đáp án rất đơn giản nhưng cách một tờ giấy lại có thể che kín đại bộ phận người thông minh hiến viên như mậu khiếp sợ cùng liễu hân đối mặt b ố như、so、nhưng mắt n a các bây giờ rốt cuộc h r lãng giã lại nói cho nàng một cái nàng không nghĩ tới hoa văn trước nhiều trao tặng một chút nội bộ kỳ quyền cho giới cờ nghệ nhân đương nhiên cũng có thể là cao quản g sau đó lại thông qua nội bộ giao dịch phương thức khiến cái này kỳ quyền chạy vào tranh hồng tư bản trong tay dạng này tại ban sơ đàm phán bên trong nàng liền có thể dùng không bị người lên án điều kiện cùng tranh hồng tư bản đạt thành hòa giải sau đó lại để tranh hồng tư bản tại nội bộ hấp thu còn sót lại những cái kia kỳ quyền sở dĩ là nghệ nhân mà không phải cao quản là cân nhắc đến việc này muốn bí mật tiến hành không thể công khai nhưng h i ê n viên như mộng hiện tại không có gì dòng chính cao quản liền ngay cả l i ế u vụ h ơ n bởi vì vừa mới nhậm chức là không có tư cách gia nhập khích lệ kế hoạch nhưng nghệ nhân liền không đồng dạng tại tổng giám đốc tự mình chú ý xuống không người nào dám không ký hiệp nghị bảo mật cũng rất ít có người dám nói ra ngoài trừ phi nàng không muốn lăn lộn đồng thời nghệ nhân bản thân cũng không có tổn thất chỉ là đem tập đoàn nhiều trao tặng kỳ quyền lại cho chuyển nhượng ra ngoài việc này tại trao tặng quyền trước khẳng định liền sẽ làm tốt lanh tranh người có rất nhiều nhưng ở hạo hãn tập đoàn phía dưới thì ra làm thông minh cái kia trừ phi nàng là thiên sinh lớn đồ đẩn muốn tiền không muốn mạng lãng giã một điếu thuốc hút xong rất lâu trong văn phòng còn tại trầm mặc h i ê n viên như mộng cùng liễu v ụ hân đều ở trong lòng suy luận lãng giã kế hoạch này khả thi một lúc lâu sau nghĩ xong nhân viên như n g nhìn về phía liễu vũ hân hỏi vũ hân ngươi thấy thế nào liễu vũ hân gật đầu nói ta cảm thấy có thể thực hiện nhưng vì mê hoặc ban giám đốc trong bất chi bất giác h i ê n viên như mộng đã duy trì không được một cái tổng giám đốc vốn có uy nghiêm cùng thành phủ chương hai trăm ba mươi bốn tướng thị phủ quân chương hai trăm ba mươi bốn tướng thị phủ quân tại văn phòng tổng giám đốc hai vị nữ sĩ mộng bước bên trong lãng gia tận tình khuyên bảo nói tổng giám đốc hiện tại chúng ta ở thế yếu dạng này đi đàm ngươi liền không sợ đối diện lần nữa nâng giá sao cái này coi như bọn hắn không đề cập tới giá đến lúc đó đối phương ghét bỏ chúng ta kỳ quyền giải tỏa chậm lại nên như thế nào đâu h i ê n viên như mộng c a o mày bởi vì nàng ý thức được lãng giã nói rất có thể sẽ xuất hiện cho nên chúng ta nhất định phải có đàm phán thẻ đánh bạc cùng không gian ngay sau đó hắn vung tay lên ba khi nói chiến lược thọc sâu cho tới bây giờ đều không phải là đàm không ra được mà là đánh ra tới hiền viên như mộng cùng liễu vũ hân đều là bị lãng g i ã khí thế lây suy nghị xuất thần tầng cao nhất căn này văn phòng tổng giám đốc bên trong giống như không còn có tổng giám đốc cùng thuộc hạ phân chia chỉ có một vị thành công học đạo sư cùng hai tên học viên nếu không phải lãng giã vẫn còn tương đối thanh tỉnh lúc này nói không chừng liền muốn đến một câu các ngươi tiếng vỗ tay ở đâu hiên viên như m ộ n g dẫn đầu tỉnh táo lại nhưng y hiển nhiên mang theo một phần học viên d ư vị khẩn thiết tỉnh giáo ngươi nói có đạo lý chúng ta xác thực cần đàm phán không gian cùng thẻ đánh bạc nhưng đánh như thế nào đâu tổng giám đốc chớ bởn song có một tế ừng chỉ gặp lãng g i trong tay kẹp lấy chưa nhóm lửa khói nói ra ta vừa rồi tại phía giới cùng phạm hàn vừa nói hiện tại phía trên còn không có động tác phạm hàn nguyệt đem tất cả tiền giao cho kinh hải tài chính và thuế vụ thự ngươi cảm thấy bọn hắn vui không vui mừng đồng thời có thể hay không vì thế làm ra một chút n h ư ợ n g bộ đâu hiện viên như mộng suy nghĩ một chút nói ra ngươi nói có chút đạo lý nhưng nếu như phía trên nửa đường nhúng tay kinh hải địa phương tài chính và thuế vụ thự khả năng vẫn là sẽ nghe tới mặt lật đổ cùng chúng ta đặt thành hiệp nghị lãng giã n g o ạ n vị đạo vậy phải xem tổng giám đốc cùng kinh hải thành phố phủ quan hệ thế nào cần biết phía trên là lãnh đạo nhưng kinh hải thành phố phủ đồng dạng cũng là lãnh đạo a h i ê n viên như mộng nhìn c h ầ m c h ầ m lãng giã một chút đối với hắn ấn tượng lần nữa cất cao một chút người này còn trẻ như vậy làm sao lại cái gì đều hiểu lại hiểu thật không đơn giản h i ê n viên như mộng đang cảm thắn lãng giã lợi hại đồng thời cũng là thở dài nói lãng giã ta xác thực cùng kinh hải thị trường thậm chí rất nhiều yếu viên đều quen biết ai nếu như đối diện không phải lý thế hảo ngươi chiêu này thật có thể xương việt diệu lãng giã nghi ngờ nói thế nào lý thế hảo là ai hắn chính là tranh hồng tư bản đại biểu đồng sự giám đốc cũng là lần này cùng ta đối chọn người h ả o chết không chết kinh hải thị trưởng từng là ra ra hắn thư ký ngươi nói ta cùng thành phố phủ quan hệ cho dù tốt có thể so sánh qua hắn sao cái này lãng giã lại lần nữa lâm vào giải thi lúc này l i ê u v ụ hân nhìn xem lãng giã bên mặt chẳng biết lúc nào trong lòng cái kia phần c h á n ghét đã dần dần t ạ n biến nàng nhẹ dọn quên lơn cái này không phải chiến tri chi tội lãng giã ngươi đã tận lực không lãng giãng n g n h i ê n ngẩng đầu lên nói tổng giám đốc s ó n còn có một mưu còn có hiên viên như mộng con mắt đều sáng lên cả người cũng hơi hướng về phía trước nghiêng chỉ gặp lãng gia nói ra xin hỏi tổng giám đốc nếu như tập đoàn chúng ta thuận lợi đưa ra thị trường giá trị vốn hóa dự đoán sẽ có bao nhiêu h i ê n viên như mộng suy nghĩ một chút nói ra dựa theo chúng ta một năm rưỡi trước đầu tư bỏ vốn tình huống đánh giá giá trị liền đạt đến năm trăm l c nếu như thành công đưa ra thị trường đồng thời tiêu trừ hết t h ể mặt trái tin tức như vậy giá trị vốn hóa c h í ít cũng là trăm tỷ trở lên nếu có trọng đại lợi tốt vọt tới hai nghìn ư c cũng không phải là không thể được tốt, vậy liền dựa theo một nghìn ư c mà tính lãng gia đứng lên nhìn xuống hắn tổng giám đốc bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ ngự khí hỏi một giá giá u ố tiếng t mang Đốc h h Kinh h ả theo bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ cao giọng mệnh lệnh tại phòng bí thư đường giàn châu giật nảy mình vội vàng chạy ra tổng giám đốc nhân viên như mậu ộ n g trong nhìn thời g ánh mắt xen lẫn thất vọng cả giận nói nghe rõ ràng liền lập tức đi gọi điện thoại ta hiện tại không cần ngươi bất luận cái gì đề nghị đường giản châu bị trừng tâm can run lên vội vàng ngăn chặn nghĩ ra miệng k h u y ê n cáo túi đ ầ u nói vâng ta lập tức chấp hành h i ê n viên như mộng cùng liễu vụ hân đều là người thông minh cho nên lãng g i á chỉ là đem chiêu này bức thoái vị khái niệm bước ra các nàng lập tức minh bạch đến tiếp sau làm như thế nào thao tác về phấn hạo hãng tập đoàn có thể hay không thật di chuyển kinh hại thành phố p h ụ tin hay không kia là một cái khác phương diện vấn đề h i ê n viên như mộng chỉ cần bày ra cái này tư thái là đủ rồi cứ ngươi thành phố p h ụ không dám đánh cược chiêu này cao minh địa phương ngay tại tại ai cũng biết một nhà cắm rễ nhiều năm cỡ lớn xí nghiệp là sẽ không dễ dàng di chuyển nhưng không người nào dám gánh chịu truy rơi xuống đất phong hiểm cho dù là kinh h ả i thị trường cũng không muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy khả năng đối với kinh h ả i dạng này thành phố lớn tới nói một nhà cỡ lớn công ty giải trí lợi nhuận và thuế tại đại cục không ngại nhưng cái này chỉnh thể rời xa kinh h ả i đối với doanh thương hoàn cảnh dư luận xung kích thậm chí cá nhân trong chính trị danh tiếng mới là lớn nhất tổn thương chiêu này rượu liền rượu ở chỗ này dù là thị trường dù không cam lòng đến đ â u nguyện hiên viên như mộng đều có thể dự phản đến chiêu này tuyệt đối có thể thay đổi thế cục mấy phút đồng hồ sau đường giản châu tiến đến báo cáo tổng giám đốc thành phố phủ bên kia hồi phục hai giờ chiều đến hai giờ rưỡi thị trường có thể rút ra nửa giờ gặp、người. h i ê n viên như m ộ n g lần nữa nhìn thoáng qua đồng hồ sau đó ra lệnh chuẩn bị xe sau hai mươi phút xuất phát vâng đ ư ờ n g giản châu vừa muốn ra ngoài liền lại nghe thấy hiên viên như m ộ n g nói ra lãng giã c h ờ sau đó cùng ta cùng đi thành phố phủ đi lãng giã khẽ cười nói ta còn không có làm gặp mặt qua thị trường dạng này quan lớn đâu ta sợ là muốn xuất sáng hiên viên như m ộ n g cũng cười chớ khiêm n h ư ờ n g ở trước mặt ta cũng không gặp ngươi có bất kỳ khẩn trường chẳng lẽ ngươi là xem thường ta sao lãng giã liền vội vàng khoát tay nói cái kia tổng giám đốc ngươi có thể van b u n g ta chủ yếu là tổng giám đốc quá khiêm tốn người thân thiết để cho ta tương đối bung lòng chờ t đoàn xe an bài tốt về sau hiến viên như mộng đứng dậy đối lãng giã nói ra trên lệch thời gian không nhiều lắm chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi lãng giã cũng đứng dậy theo nhưng lại nói ra tổng giám đốc ta có một thình cầu h i ê n viên như mộng lúc này đối với hắn rất hài lòng mặc kệ hắn bây giờ muốn đưa ra bất luận cái gì cá nhân yêu cầu hắn đều nguyện ý thỏa mãn đồng thời nàng còn hy vọng yêu cầu này có thể quá phận một chút càng có thể làm cho nàng biểu hiện ra lãnh đạo khoan hậu ân trạch cho nên nàng khẽ cười nói có thể người cứ v i ệ c nói ta hy vọng tổng giám đốc tại đi thành phố phụ trước đó có thể cùng ta cùng một chỗ đến phạm hàn n g u y ệ t phòng làm việc đi một chuyến cái này gọi tình h cầu hiên viên như m ộ n g cùng liễu vũ hân đều hướng hắn ném ngoài ý muốn ánh mắt chỉ gặp lãng giã tiếp tục nói đã tổng giám đốc lựa chọn xuất thủ ngăn cơn s o n g d ữ cái kia cũng nên để phạm tiểu thư biết ngài đang cố gắng mặt khác cái này cũng có thể chấn an một chút giờ phút này thấp p h ò n phạm tiểu thư cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là chuyên nghiệp ta sách chính là thỉnh cầu nhưng tất cả đều là vì lãnh đạo cùng công ty hiên viên như mậu gật gật đầu trong lòng đối với hắn càng cảm thấy hài lòng mỉm cười nói t ố t vậy chúng ta bây giờ liền cùng một chỗ đi xuống đi đứng tại lãng giã bên liễu vũ hân nhìn xem lãng giã tuấn lãng bên mặt trong lòng trong lòng đã có cách ấy mẹ nó g i a hỏa này thật thật mạnh ngay cả v ố t m ô n g ngựa đều cao cấp như vậy nhưng lãng giã có câu nói không có nói sai thời khắc này phạm hàn n g u y ệ t sát thực rất thấp thỏm theo lãng giã rời đi thời gian càng ngày càng lâu hắng r t vào cho phạm hàn nguyện lòng tin cũng tại từng chút từng chút trôi qua mà thỉnh thoảng đi đến bên cửa số, dưới thì mỗi thời mỗi khắc đều tại cho nàng gia tăng áp lực tâm lý thằng đến trợ lý tiểu đào sông tới báo cáo tổng giám đốc đến rồi trước đó cái kia lãng tổng mang theo tổng giám đốc đến rồi tin tức này lập tức c á c h ra phạm hàn n g u y ệ t trong lòng lo nghĩ ngoại trừ trước đó bị t ẩ y não đoạn thời gian kia phạm hàn n g u y ệ t có thể dựa vào mỹ mạo cùng chủ đề marketing đi đến hôm nay cái này tuyệt đỉnh vị trí cái kia trí thông minh cùng thủ đoạn cũng là không phải người thường có thể so sánh trước đó tránh mà không thấy tổng giám đốc bây giờ có thể cùng lãng ra đến công tác của nàng thất đến ý vị này tổng giám đốc cùng tập đoàn có rất lớn xác suất lựa chọn muốn giút nàng nam nhân kia chỉ là đi lên nửa giờ l i ê n thuyết phục tổng giám đốc sao lúc này đã tới không kịp suy tư nàng vội vàng móc ra trang điểm kính sửa sang lại một chút trang dung sau đó đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài vừa ra văn phòng liền thấy chính chậm rãi đi vào đại sành tổng giám đốc đám người tất cả nhân viên đều đứng lên tổng giám đốc ngay tại mỉm cười hướng mọi người thăm hỏi mà khi h i ê n viên như mộng nhìn thấy phạm hàn nguyệt thời điểm mỉm cười hướng nắng g ắ c nhìn thấy tổng giám đốc thái độ này phạm hàn nguyện trong lòng lo lắng bị quét sạch xanh, xanh nàng vội vàng bước nhanh đi tới nói tổng giám đốc ngài làm sao đích thân tới có chuyện gì để cho người ta thông báo một tiếng ta đi gặp lại a h i ê nguyên như mộng ư c ngươi. Ngươi là tập đoàn trọng yếu nhất một thành viên nhiều năm như vậy vì tập đoàn làm quá nhiều công hiến tập đoàn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi nỗ lực xin ngươi yên tâm chỉ cần ta tại hạo hãng tập đoàn tổng giám đốc vị trí bên trên đợi một ngày ta liền quyết không cho phép bất luận kẻ nào từ bỏ ngươi dạng này có công chi thần ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ chờ ta từ thành phố phủ trở về chúng ta lại thương lượng được rồi ta thực sự không biết nói cái gì cho phải rất cảm tạ tổng tài Hiên biên như mộng vỗ, vỗ Phạm Hàn Nguyệt tay nói, hẳn là, ta cùng thị trưởng đã hẹn thời gian, vậy thì chờ ta trở về chuyện tiếp. Tốt, ta đưa Hiên biên như mộng người về sau, Phạm Hàn ánh nhìn phía cạnh chưa chuyển nhân. biên nói, gian, tiếp. ngại. biên người nói giã. Giám biến, bởi cái bên mộng Nguyệt cùng trưởng mộng Nguyệt đứng lãng Nàng rất rõ ràng, Tổng này nam bay đưa mắt một mực vỗ vỗ vậy về về về vì lập là, là sau, đều tay ta ta trở trò Tốt, ta tức rất tất Đốc cả rõ ở đã liền theo h i ê n viên như mộng cùng một chỗ đi ra ngoài phạm hàn n g u y ệ t cùng thủ hạ nhân viên một mực quản lý cắt đám người đưa vào thang máy thẳng đến thang máy quan bế mới bỏ qua trong thang máy h i ê n viên như mộng đống nhiên trêu đùa một câu l ã n g tổng giám ngươi sẽ không trách ta đoạt công lao của ngươi à. lãng g i á c l ờ i không có tổng giám đốc triệu dùng ta ngay cả kiến công cơ hội đều không có h i ê n viên như mộng nghiêng đầu nhìn hắn một cái s e n lẫn hài lòng nói yên tâm chỉ cần ngươi có năng lực tại ta chỗ này vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết cơ hội lãng ra khẽ vứt cảm tạ tổng tài vung ồ n g đến lộ một mấy người bước nhanh đi ra thang máy h i ê n viên như mộng đội xe đã tại cao ốc bên ngoài chờ chờ đợi chỉ là đợi nàng đi ra cao ốc lúc lại dừng bước một cỗ quen thuần q u ẩ n chỗ ngồi phía sau cửa xe bên ngoài một người mặc lễ phục tinh xảo láo nhân cung kính đứng ở nơi đó đợi đến h i ê n viên như mộng xuất hiện hắn ngả mũ không người vớt c ầ m nói tiểu thư chừng bá ngươi tại sao lại ở chỗ này lao nhân ngầm đầu mỉm cười nhìn h i ê n viên như mộng nhưng dư quan rất nhanh chú ý tới trước đó tại cửa ra vào gặp được người trẻ t u ộ c kia hắn tạm thời đệ xuống lòng hiếu kỳ mỉm cười hồi đáp ta vừa vặn đi ngăn qua nhìn thấy tiểu thư đội xe dừng ở cổng liền nghĩ tiểu thư hẳn là muốn ra c h ợ ở chỗ này nhìn xem tiểu thư hiên viên như mộng bước nhanh đi qua vị lao nhân nói trương bá không có ý tứ ta cái này hẹn thị trường phải lập tức qua đi hôm nay sợ rằng không có thời gian cùng ngươi tán g ấ u tiểu thư công việc quan trọng ngài mau đi đi quay đầu nhớ kỹ nhiều về trong nhà bồi bồi lao ra ăn cơm ừ m ta đã biết đừng trách lao nô lắm miệng lao ra kỳ thật một mực ghi nhớ lấy tiểu thư sự tình ngươi không nên quá có áp lực lao nô vụng trộm nói cho ngươi lao ra ở phía sau ông lấy liền muốn rèn luyện rèn luyện ngươi cho nên ngươi lớn mật đi làm liền tốt ta ơn trương bá ta minh bạch ừng tiểu thư ngươi có việc liền đi nhanh đi gặp thị trưởng đến m u ộ n tổng không tốt lao nô lúc này đi tốt cái kia quay đầu ta điện thoại cho ngươi ừng h i ê n viên như mộng nói xong quay đầu hô lãng dã ngươi lên xe của ta vâng bị hô làm trương bá lao nhân đục ngầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía người trẻ tuổi kia lãng dã ở đâu ra tiểu thư vì sao coi trọng hắn như vậy lãng dã đi tới cửa về sau một chút đều không có đi nhìn lao đầu này lúc này trong lòng thầm mắng hiến viên như mộng heo đồng đội hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn biết lao đầu này đang chú ý hắn lần này chỉ sợ hơi rắc rối rồi nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều tại hiên viên như mộng đội xe bảo tiêu ánh mắt tìm kiếm bên trong hắn ngồi lên hiên viên như mộng tọa giá chỗ ngồi phía sau đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ gặp thị trường gắn giữ g lòng bình thường liền tốt nếu như cần ngươi nói chuyện ta sẽ gọi ngươi lãng giã a ta minh m ạ c h lãng giã ít có thất thần là bởi vì hắn tại xuyên thấu qua đơn hướng tầm mắt cửa sổ xe trông xe bên ngoài chiếc tiến quần cũng cơ hồ đã xác định lão nhân này thân phận phạm vi rốt cục muốn chạm tới vị kia sao trong lòng của hắn suy đoán, tư liệu của mình rất có thể đã tại bị siêu tập quá trình bên trong quả nhiên l u ợ n g bên trên lão nhân hướng ti cơ nói ra vừa rồi người kia phải thật tốt điều tra thêm cẩn thận cha minh bạch đã đăng tra chương 236, gặp thị t r ư ở n g chương 236, gặp thị t r ư ở n g đưa mắt nhìn h i ê n viên như mộng đội xe rời đi về sau t r ư ơ n g b á phân phó nói chúng ta cũng trở về đi thôi lái xe nhìn thoáng qua thời gian khó hiểu nói còn chưa tới hai điểm a đã tiểu thư ra tay giúp nàng cái kia hẳn là là sẽ không hạ tới cái này vậy ngài trở về làm sao cùng chủ tịch giải thích chương ba cuối cùng coi lại một chút cao ốc cao sử thản nhiên nói không có việc gì lao ra nhất có kiên nhẫn v ề đi vâng bốn h i ê n viên như mộng xe sang trọng đội chậm rãi lái vào kinh hải thành phố phủ gặp thị trường khẳng định không thể quá nhiều người đã mang đến lãng giã cái này nam tính t i ế n đến như vậy nguyên bản lớn nhỏ sự tình đều theo bên người đặt c r ợ đường giàn châu lần thứ nhất ngoại lệ vắng mặt hắn lúc đầu đã tay cầm tư liệu chuẩn bị xuống xe đi theo lại bị h i ê n viên như mộng một câu nhẹ nhàng người trên xe nghỉ ngơi một chút t lập tất cả người đều bị đánh mộng tại nguyên chỗ nhưng h i ê n viên như m ộ n g nhưng không có sen vào nữa hắn mang theo lãng g i a cùng liễu vụ hân đi vào thành phố phủ ca úc lưu hắn một người trong gió lộn xộn nhìn xem lãng g i a bóng lưng hắn giống như bị tân hoan nghiền ép c ú n yêu trong ánh mắt tràn đầy hoán độc đây cũng là vì cái gì lãng g i a tại ngay từ đầu liền không định lấy lòng vị này nam đặt c r ợ hắn quá hiểu nhân tính hắn biết đang đến gần h i ê n viên như m ộ n g trên đường liền cùng h i ê n viên như m ộ n g bên người nam tính thiên nhiên tạo thành mạnh cạnh tranh quan hệ loại khả năng này thường xuyên sẽ ở nam nữ tình cảm bên trong phát sinh cạnh tranh quan hệ tại chức trên trận cũng tương tự sẽ phát sinh nếu như là xinh đẹp nữ đặt c ợ như vậy lãng da bởi vì nữ nhân là có thể lấy duyệt cùng c h í n h phục lãng tổng cũng nguyện ý rằng này nam tính nha lãng tổng biểu thị lăn ngươi nhà trứng nguyên bản thị trưởng hôm nay mặc kệ có rảnh rỗi không không là không muốn gặp nàng nhưng nghe nói hiên viên như mộng tế h ra muốn đem hạo hãn giải trí chỉnh thể rời xa kinh hải đại chiêu về sau vậy hắn cũng là không thể không gặp nguyên bản hắn chỉ coi hiên viên như mộng là cái tiểu hải tử nhưng càng là tiểu hải tử càng dễ dàng không quan tâm cho ngươi làm đem lớn hắn ở trong lòng nhà rãnh chẳng lẽ hiên viên lệ liền mặc cho nha đầu này như thế làm ẩu sao thật rời xa kinh hải h nhưng cùng t à n n h phố phủ hổ, h mặc dù xấu hổ, nhưng hảo hắn giải trí chẳng lẽ liền không có tổn thất. Hắn lập tức để thuộc hạ điều tra hảo hắn tập đoàn gần nhất phải chăng có cùng địa phương khác chính phủ tại bàn bạc. Nhưng giải đoàn liền tổn gần cùng bàn điều tại trí tức tra tập có có bạc. lẽ lập để địa mặc kệ h i ê n viên như mộng đây là giả hí vẫn là thật làm hắn nhất định phải xuất ra một cái thị trường thái độ tới cho nên tại h i ê n viên như mộng mang theo một nam một nữ đi vào phòng tiếp khách về sau hắn không có quá mức kéo dài tại sau năm phút liền mang theo cởi mở tiếu d u n g bước nhanh đến như mộng a chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp triệu thị trưởng thực sự không có ý tứ ngài bận rộn như vậy còn tới quáy rầy ngươi, Ai? Nhìn lời này của ngươi nói, đều là công việc nha húng chi ta và ngươi phụ thân cũng là bạn cũ nếu là ở bên ngoài ngươi nhưng không cho gọi ta thị trường muốn hô triệu thúc thúc là đâu nhìn thấy ngài y y h i n h i ê n như thế mặt mày tỏa sáng ta từ đ ấ y lòng cao hứng ha ha biết nói chuyện quả nhiên hổ phụ không sinh quyền nữ n h i ệ t t ì n h nắm tay cùng trò chuyện về sau triệu thị trưởng nhìn về phía hiên viên như mộng sau lưng hai người hiên viên như mộng thuận thế giới thiệu nói hai vị này là chúng ta hạo hãn tập đoàn cao quản liếu vụ hân cùng l ã n g g i ã đi ra ngoài bên ngoài thân phận là lao bàn cho lắng dã cùng liếu vụ hân cùng một chỗ trước sau cho thị t r ư ở n g cầm cái tay sau đó lui về vị trí cũ có chuyện gì ngồi xuống chuyện văn đi tiểu trần phòng làm việc của ta còn có chút đại hồng bảo đi lấy đến chiêu đ á i hạ như mộng tổng giám đốc triệu thị trưởng ngài thực sự quá k h á c h k h í ai nha thành phố phủ chiêu đ á i trà sợ hiên viên ra đại tiểu thư uống không trôi nha ha ha ngồi nhanh ngồi mấy người ngồi xuống về sau triệu thị trưởng y l ỷ h i n h i ê n cùng hiên viên như mộng có không có nói chuyện t i ế m thẳng đến nước trà đi lên về sau thị trưởng y hỷ h n h i ê n một bộ không nhanh không chậm bộ dáng hiên viên như mộng thì không có thị trường tốt như vậy dưỡng khí công phu nửa chén trà nhỏ vào trong bụng về sau rốt cục nhịn không được dẫn đầu tiến vào chính đ ề triệu thị trưởng ta cái này vừa mới tiếp nhận hạo hãn giải trí liền gặp rất lớn khốn cảnh thật hy vọng triệu thị trưởng có thể giúp ta một chút mặc dù là h i ê n viên như m ộ n g mở miệng trước nhưng nàng cũng không có ngốc đến trực tiếp đi lên liền m u ố n mang mà là trước hạ thấp t ư thái triệu thị trưởng vui tươi hớn hở nói như mậu a người cái này nói quá lời không nói quan hệ của chúng ta hạo hãn giải trí cũng là chúng ta kinh h ả i thậm chí cả nước minh tinh xí nghiệp có bất kỳ khó khăn ta cùng thành phố phủ đô sẽ dốc toàn lực hỗ trợ đây cũng là phần của chúng ta bên trong sự tình ngươi nói một chút đi đến cùng gặp phiền phái gì đừng bảo là như thế nháo đằng sự tình triệu thị trưởng nếu quả như thật muốn biết cái này kinh h ả i cái nào thị t r ư ở n g g rau xanh tăng một lông hắn đều có thể làm trời liền biết song phương đều lòng dạ biết rõ nhưng chương trình bên trên lại nhất định phải ngươi tới ta đi một phen thăm dò không thú vị vừa b u ồ n cười nhưng người trong cuộc mỗi người lại không thể không tuân theo loại này quy tắc hiên viên như mộng ngắn gọn giảng thuật một chút sự kiện sau đó lại là một m chút bản thân kiểm điểm cuối cùng biểu thị hy vọng chuyện này có thể tại chúng ta kinh hại nội bộ giải quyết chỉ cần thành phố phủ đồng ý Ta t lập ứ thổi thổi cái đ này xin ngài yên tâm tập đoàn chúng ta đã tại trải vớt tất cả nghệ nhân những năm qua khoản tự tra tự cũ chỉ cần cho chúng ta thời gian nhất định ta cam đoan tập đoàn sẽ đem tất cả khoản làm rõ nên bổ bổ nên phạt, phạt toàn lực phối hợp kinh hải tài chính và thuế vụ thự đến tiếp sau thẩm tra nhưng cá nhân ta hy vọng thẩm tra quá trình có thể khiêm tốn tiến hành triệu thị trưởng nhấp một vụ trà hơi điểm một cái vẫn là thật hài lòng hiên viên như mộng thời khắc này thái độ bất quá hắn mở miệng lại hỏi một cái vấn đề khác nghe nói ngươi mới vừa lên mặt cho chính là chủ bị tập đoàn đưa ra thị trường sự t ì n h hiên viên như mộng gật đầu nói đúng vậy à làm ngành nghề long đầu xí nghiệp hạo hãn tập đoàn hoàn toàn có đưa ra thị trường hết t h ể điều kiện tất yếu chỉ cần thành công đưa ra thị trường như vậy thì có thể vì kinh hải lại tăng thêm một cái trăm tỷ giá trị vốn hóa đưa ra thị trường xí nghiệp ta còn kế hoạch ở trên thành phố đầu tư bỏ vốn về sau đầu nhập hai trăm ư c tại kinh hải vùng ngoại thành chế tạo một cái quay chụp chế tắc cùng du lịch làm một thể ảnh thị thành vì kinh hải gia tăng càng nhiều vào nghề cương vị cùng du lịch thu nhập triệu thị trường mỉm cười gật gật đầu cái này rất tốt sao vẫn là các ngươi người trẻ tuổi có bốc đồng nói đến đây người trẻ tuổi a trước đó có người bằng hữu nhà hài tử đến xem ta nói là cùng ngươi có chút hiểu lầm có việc này sao Hiên như không tình, thời nhà, chút. Cho nên có hay không chiếu phương, hẹn không, biên cười nói, gian mới tiến liền lại nên mộng đoạn đoàn đến cùng Tổng Đúng ng bữa trước cơm. lắc lắc có có có cố các Lý đầu địa đầu quay sự tập ta vừa ngươi nói có đúng hay không đạo lý này đúng đúng ngài nói rất đúng triệu thị trường nhìn h i ê n viên như m n g một chút rất hài lòng tư thái của nàng cùng tỏ thái độ ta ở chỗ này tỏ thái độ h i ê n viên như m n g lập tức ngồi ngay ngắn triệu thị trường nói tiếp hạo hãn giải trí là trong nước giải trí ngành nghề l o n g đầu loại này chất lượng tốt bản địa xí nghiệp kinh hải thành phố phủ nhất định phải cho che chở để nó khỏe mạnh trưởng thành còn xí nghiệp đang phát triển vấn đề xuất hiện kia là khó tránh khỏi nhà có thì đổi chi không thì thêm miễn ngài nói rất đúng chúng ta nhất định hấp thủ giáo huấn cam đoan trong thời gian ngắn nhất chỉnh đốn và cải cách đúng chỗ Tốt, c ó n g ư ơ i cái n à y c a i t r ă n ba mươi u chân bảy kéo căng cảm xúc giá trị chương hai trăm ba mươi t bảy kéo căng cảm xúc giá trị triệu thị trưởng tại nói chuyện hồi cuối rốt cuộc nâng lên hạo hãn giải trí di chuyển sự tình thời gian này điểm rất trọng yếu tại hắn ra lệnh thư ký triệu hoán tài chính và thuế vụ thự thự trưởng tới về sau như vậy lưu cho h i ê n viên như m ộ n g chỉ có thể cũng chỉ có một loại giải thích chỉ gặp h i ê n viên như m ộ n g lập tức vừa cười vừa nói không có sự tình hạo hãn tập đoàn tại triệu thị trưởng cùng thành phố phủ chỉ đạo dưới vĩnh viễn sẽ cắm dê k i n h hải thâm canh văn hóa giải trí sản nghiệp dẫn dắt toàn bộ ngành nghề phát triển triệu thị trưởng gật đầu nói vậy là tốt rồi chờ sau đó ta sẽ cùng tài chính và thuế vụ thự thự trưởng chào hỏi quay đầu các ngươi cùng hắn kết nối một chút chuyện này huyên náo xôn xao vẫn là nhanh chóng xử lý đi vâng ta hiện tại lập tức trở về tập đoàn an bài phạm hàn nguyệt sự tình ta để cho ta trợ lý chờ ở bên ngoài t ự trưởng tới tập đoàn sẽ dốc toàn lực phối hợp tài chính và thuế vụ thự chỉ đạo sau đó ngày mai ta tìm lý tổng hại cơm trò chuyện tiếp trò chuyện chuyện đầu tư ừng vậy cứ như thế định đi ta còn có buổi họp hiên viên như mộng lập tức đứng dậy nói ngài nhìn ta cái này trò chuyện một chút liền quên thời gian vậy ta trước hết cáo lui hy vọng triệu thị trường trong trăm công n g à n việc nhất định phải nhín chút thời gian đến hạo hãng tập đoàn chỉ đạo chỉ đạo triệu thị trường đứng dậy lại cùng hiên viên như mộng nắm lấy tay gật đầu nói quay lại để tiểu trần an bài một chút thời gian đi tốt vậy liền quyết định cái t h a triệu thị trường ngài bận rộn ta cáo từ trước t a đưa t i ễ n ngươi h i ê n viên như mộng liền vội vàng khoát tay nói không cần không cần triệu thị trưởng n g à i quá k h á c h khí cái kia tiểu trần t h ầ y ta đưa tiễn k h á c h nhân vâng tổng giám đốc h i ê n viên mời tới bên này triệu thị trưởng gặp lại từ đầu tới đôi u lãng giã cũng liền cầm cái tay nhưng đây đã là nhân sinh bên trong một cái lớn vừa qua có bao nhiêu người cả một đời ngay cả trưởng làng tay không có năm qua mặc dù hắn ngay cả một câu cơ hội nói chuyện đều không có nhưng ở trong quá trình này hắn học tập được rất nhiều đồ vật nhân viên như mộng từ nhỏ đã có thể gặp sự kiện lớn gặp xí nghiệp、gia. gặp c o n lớn chỉ giáo thụ gặp rất nhiều rất nhiều ưu tú người cho nên nàng tại cái tuổi này liền nắm giữ gặp triệu thị t r ư ở n g như vậy đại nhân vật cần có ngôn ngữ nghệ thuật cùng chính xác tư thái loại vật này đã dung nhập nàng huyết dịch bên trong trở thành nàng bản năng nhưng lãng giá lại là phải không ngừng học tập không ngừng phỏng đoán mỗi một câu nói phía sau ý vị mà lại loại học tập này cơ hội vô cùng ít ỏi hàn phá lệ chân quý cơ hội lần này từ nơi này cũng có thể nhìn ra đối mặt lý thế hào lúc nhân viên như mộng trong lòng mang theo ngạo m ạ n cho nên phát huy thất thường hiện tại đối diện triệu thị trường nàng phi thường thận trọng bình thường phát huy cho thấy một đại gia tộc hậu đại vốn có nội tình ra thành phố phủ đối với kết quả hiên viên như mộng là hài lòng cho nên giờ phút này tâm tình không tệ tại thị t r ư ở n g thư ký rời đi về sau nàng quay đầu nhìn về phía lãng giã hỏi gặp thị t r ư ở n g tâm tình thế nào lãng giã mỉm cười nói cùng trên tivi gặp vẫn có chút không giống cảm giác tổng giám đốc thật là lợi hại thị t r ư ở n g khí chàng cường đại như vậy nếu là đ ổ i ta ngay cả lời đều nói không lưu loát ha ha hiên viên như mộng cười chỉ chỉ lãng giã lại nhìn về phía liễu vũ hơn hỏi ngươi nói tiểu tử này là không phải đang q a y ta mưng ngựa liễu vũ hơn làm trầm tư trạng ta cảm thấy có chút lãng giã mm ta như vậy rất rõ ràng sao ha ha mấy người cười nói đi vào đội xe bên cạnh hồi lâu không nhìn thấy tổng giám đốc cao hứng như vậy tiểu dung đường giản c h â u trong lòng càng chua hắn vội vàng chuẩn bị xuống xe vì tổng giám đốc kéo xe cửa nhưng tổng giám đốc nhìn thấy hắn về sau thu hồi tiểu dung phân phó nói ngươi lưu tại nơi này chờ tài chính và thuế vụ thự thự trưởng gặp qua thị trường về sau ngươi cùng hắn đi hảo hảo ghi chép hắn đối chúng ta t ạ i vụ chỉ đạo trở về hình thành báo cáo giao cho ta là chúng ta thương lượng một chút phạm hàn n g u y ệ t quan hệ xã hội cùng ngày mai đàm phán được rồi tổng giám đốc tại trải qua đường giản châu bên người lúc lãng giã gật gật đầu lễ phép nói đường chủ nhiệm vất vả hắn vốn có thể không nói câu này hắn nhất định là cố ý mặc dù ta không nhìn thấy hắn đang cười nhưng ta biết trong lòng của hắn nhất định đang cười nhạo ta nhìn thấy đội xe dần dần t ừ n g bước đi đến đường giản châu có chút ngang đầu nhìn xem tối tăm mở mịt chân trời giống nhau tâm tình của hắn ở giờ khắc này dương dương im lặng hỏi thương thiên dùng sơ bên trên lái xe trương mãn cung thông qua kính chiếu hậu len lén quan sát đến lãng giã hắn rất ít nhìn thấy tiểu thư sẽ mời một cái thuộc hạ ngồi chung xếp sau cho dù là đường giàn c h â u cũng một mực là ngồi ở vị trí kế bên tài xế hắn cũng là hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy lãng giã hắn không biết tiểu thư là lúc nào nhận biết người này vì cái gì đối với hắn thái độ tốt như vậy tiểu thư đối rất nhiều người thái độ cũng không tệ nhưng này gọi lễ phép hiện tại loại này chân thành là ít có hàng sau h i ê n viên như m ộ n g mở miệng nói lãng giã vụ hơn người này vẫn là rất có năng lực lãng giã gật đầu nói ta mặc dù không hiểu rõ l i u tổng giám nhưng tổng giám đốc nói có năng lực vậy dĩ nhiên có người có phải hay không, không thích tại dưới tay người khác làm việc Cái nào thật không có, ta chỉ nào không thật ta lãng à hy v giã ta m nghiêng i h đầu nhìn thoáng qua hiên viên như mộng cao ngạo cùng tinh xảo cùng tồn tại xinh đẹp dung nhan gương mặt lúng đồng tiền thiện thiện một lõm mỉm cười nói ngài có thể không tin năng lực của ta nhưng ngài nhất định phải tin tưởng mình dùng người ánh mắt đằng trước lái xe t r ư ơ n g mãn cung tâm thần chấn động khá lắm rốt cuộc biết con hàng này vì cái gì có thể lên xe cao cấp như vậy mức ngựa lao tử thế nào liền sẽ không đâu từ thứ nhất thông điện thoại bắt đầu lãng giã liền không ngừng đưa cảm xúc giá trị hôm nay h i ê n viên như mộng nhìn thấy cũng công nhận lãng giã năng lực nhưng con hàng này cảm xúc giá trị còn tại không ngừng cho cao cấp cho đây là h i ê n viên như mộng chưa từng có từ bất luận người nào bên trên thu hoạch qua hoàn toàn mới thể nghiệm chính là ngươi biết rất rõ ràng hắn đang q a y m ứ ngựa nhưng ngươi chính là không có chút nào phản cảm liền rất thoải mái tổng kết lời nói gia hỏa này miệng nhỏ l o mật còn không phải bình thường mật t r ư n g mãn cung từ sau xem trong kính nhìn thấy tiểu thư nhà mình say lòng người lốn đồng tiền cùng đẹp nhất tiêu dung ngoa tạo tiểu từ này chẳng lẽ không thể nào hiện tại có thể là đoạn thời gian gần nhất h i ê n viên như mộng tâm tình tốt nhất thời khắc nhìn thấy lãng giã nhìn ngoài cửa sổ ngón tay vớt vớt một điếu thuốc tại xoang ngui trước bơi qua bơi lại nàng hít mắt nhìn xem t r ư ơ n g này bên mặt nàng cũng không biết cho dù là hiện tại tràng cảnh này đều là lãng giã thiết kế tỉ mỉ lãng giã biểu hiện ra mình đẹp trai nhất bên mặt sau đó nhìn ngoài cửa sổ để tổng giám đốc đại nhân có thể không hề cố kỵ nhìn lên hắn trong tay không có điểm đốt khói cũng là dự mưu ám chỉ loại này ám chỉ không có bất kỳ cái gì phong hiểm thất bại cũng sẽ không đưa tới bất luận cái gì phản cảm nhưng bạn nhất thành công chính là tiến thêm một bước h i ê n viên như mộng nhấn xuống chỗ ngồi phía sau p h ố i trí đốt thuốc khí thẳng đến đốt thuốc khí bán ra nàng rút ra đốt thuốc khí sau đó cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái lãng giã lãng giã mở mịt quay đầu nhìn trước mắt nung đỏ đốt thuốc khí kinh ngạc kinh hoàng nói tổng giám đốc làm như vậy không được ta không thể tại ngài trên xe hút thuốc Chương t r ư n gặp khẩn c lãng gia tiểu tổ. còn đang do dự mặc dù phần này do dự lui bức để hiến viên như mộng rất hài lòng nhưng nàng vẫn giả bộ bất mãn nói ngươi làm muốn để tay của ta một mực dạng này ra sao lãng gia đành phải vội vàng túi đầu tàn thuốc đôi hướng đã dần dần rút đi hồng ấm đốt thuốc khí dùng sức manh toát mới nhóm lửa trước mặt lanh khóc lái xe trương mã cung hoàn toàn nhìn trận tròn mắt tiểu thư cho người ta đốt thuốc mẹ nó ta ở trong mơ sao đốt thuốc về sau lãng giã không có cố lấy h ư ở n g thụ vội vàng tiếp nhận hiên viên như mộng trên tay đốt thuốc khí đưa nó thả lại nơi xa lãng giã chỗ cao m ì n h trang bức ở trong lòng trên mặt thời khắc nắm chắc phân t ứ c dạng này phân t ứ c cảm giác liền khiến cho thượng vị giả chủ động để hắn có chút làm càn lấy biểu hiện mình rộng lớn lòng dạng hắn sở dĩ có thể hôn khởi đến không phải thời vẫn hai chữ liền có thể đơn giản khái quát Mà ở c h ừm ân đối ngày n toàn bộ h ấ rõ sao mai liền n mỉ b giới t thế ừ n g một đi thì không cần ít rút liền tốt ta cũng không phải là quản rộng như vậy cấp trên chính là nhắc nhở một chút chớ suy nghĩ quá nhiều ừm ân t a ơn tổng giám đốc lãng giã có chút mở ra cửa sổ từng ngụm rút mất ưu sầu cũng câu được câu không nhìn như chân thành kỳ thực bất quá đầu vóc qua loa lãnh đạo bây giờ còn có một vấn đề phạm hàn n g u y ệ t tài chính bên trên khả năng lỗ h ồ n g thật lớn ngươi cảm thấy tập đoàn mượn nàng nhiều ít tương đối phù hợp lãng giã dây đáp ta đây không có tư cách cho ý kiến là ngài cản cương độc đoán sự t ì n h ta hiện tại hỏi ngươi chính là muốn cho ngươi cho ta ý kiến dạng này a từ góc độ của ta xuất phát ta cảm thấy đã sự t ì n h tiến triển đến bây giờ tình trạng này chỉ cần ngày mai đàm phán không ra vấn đề như vậy phạm hàn n g u y ệ t đại khái s u ấ t vẫn có thể bảo trụ từ trường kỳ đến xem nàng mặc dù tạm thời ẩn nút một đoạn thời gian nhưng nàng quốc dân độ quá cao người xem sẽ không lãng quên nàng chỉ cần vận hành thỏa đáng chờ nàng tái xuất lúc giá trị buôn bán cũng sẽ không suy yếu bao nhiêu cho nên từ trường k ỳ góc độ tập đoàn bất kể thế nào giúp nàng đều thu trở về lại tại ân tình cùng đối nội bộ nghệ nhân hình tượng bên trên tập đoàn sẽ có tương đối chính diện phản hồi Ta đây đều gặp mặt ngắn ngủi không đến một ngày thời gian hiến viên như mộng đã chuẩn bị đem lãng giã làm mình dòng chính đại tướng đến nuôi dưỡng cái này không chỉ là bởi vì lãng giã năng lực còn có hắn nhận vật mạnh im ắng cảm xúc giá trị điểm này nhanh chóng kéo gần lại hắn cùng hiến viên như mộng quan hệ ai không thích cùng nói chuyện e m t h a y lại năng lực cường đại người đợi cùng một chỗ h i ê n viên như mộng lợi hại hơn nữa nàng cũng là người cuối cùng trốn không thoát nhân loại bản năng yêu thích trở lại tập đoàn về sau h i ê n viên như mộng đầu tiên là cùng liễu vụ h â n tiến hành đơn độc câu thông chuẩn bị cho nàng làm một chút tư tưởng công việc nào biết được liễu vụ h â n đối với để lãng ra đến toàn quyền chủ đạo ý nghĩ không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối cái này khiến h i ê n viên như mộng có chút hiếu kỳ mà hỏi trước ngươi không phải nhìn hắn thật không thuận mắt sao đúng vậy a cho nên ta bây giờ chuẩn bị ở bên cạnh nhìn hắn làm sao xấu mà ta q u a n miệm pháo lợi hại có làm được cái gì ta phải xem hắn thực thao có phải hay không cũng nói với hắn lợi hại như vậy nói xong liễu vụ hân liền quay lấy lớn t ắ p mật ra phòng tổng tài đ ó lấy h i ê n viên như mộng hạ đạt tổng giám đốc hành chính lệnh lâm thời điều động tinh thần trù hoạch hai bộ tổng thanh tra lãng giã vì tập đoàn sự kiện khẩn cấp quan hệ xã hội tiểu tổ tổ trưởng hướng tổng giám đốc trực tiếp báo cáo công việc liễu vụ hân làm phó tổ trưởng tập đoàn bộ phận ti a vô điều kiện tiếp nhận lãng giã lãnh đạo cũng vì cái này cân đối tất cả nhu cầu tài nguyên đạt được chính thức hành văn bổ nhiệm về sau lãng giã lập tức yêu cầu tập đoàn bộ phận ti a lập tức đưa ra mấy cái văn phòng để đoàn đội của hắn và đ e cho à nên nếu như có thể chia sẻ ta nguyện ý đem công lao phân cho tất cả ủng hộ ta người hiến viên như mộng đối với cái này không đánh giá lại hỏi một đề vậy ngươi cảm thấy hoàng nhiễm người này thế nào ta không ở phía sau nghị luận người khác húng chi là lãnh đạo của ta nếu như tổng giám đốc nhất định phải ta trả lời vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta cảm thấy hoàng tổng năng lực làm việc b ộ t xuất đối thủ u hạ cũng rất là chiều cố Hiên như mộng túi đầu, thua tay nói, ta phê chuẩn, đi đi. hiên như nhìn phía hắn, chỉ như không như chí định phòng phân phó thủ hạ của mình đi thu thập đưa ra văn phòng, mình thì Phạm viên túi nói, ngươi đi đi. giã người rời đi, viên nói, đổi gió, cái kiên người. Rời đi giám giã đi người đi tới mộng Vâng. Lãng mộng ngẩn bóng lưng trong lòng nỉ nó ràng rộng văn tổng lãng văn về vậy, về đưa mau ám xem một tay ta ta đầu, đầu đều đốc quay sau, của của ra rõ ở ý không có gì khẩu vị ngươi có cái gì tin tức tốt lãng g i á gật đầu nói hy vọng sau khi n g h e xong có thể để ngươi có chút khẩu vị đi ta cùng tổng giám đốc đi đến thành phố phủ hiệu quả rất không tệ thị trường hứa hẹn ngay tại chúng ta kinh hải nội bộ giải quyết phạm hàn n g u y ệ t kinh hỷ nói thật lãng g i á cười nói đương nhiên là thật tổng giám đốc còn tự mình hỏi ta tại tài chính bên trên muốn giúp ngươi bao nhiêu ngươi nói thế nào lãng g i á chi tiết nói ta nói đã có hy vọng bảo chủ ngươi cái t i ê mặc kệ giúp ngươi nhiều ít đều về tới nàng cảm thấy ta nói đúng liên tiếp hai một tin tức tốt lập tức chấn an phạm hàn nguyệt lo nghĩ tâm nàng nới lỏng một đại khẩu k h ẩ vội vàng nói thực sự rất cảm tạ ngươi lãng g i á cười nói ta một ngày này không ăn đồ vật cảm tạ liền cho ta cầm đôi lỗ đi như vậy sao được đây đều là ta ăn để thừa ta để cho người ta lại đi một lần nữa mua lãng g i á khoát tay nói không cần làm phiền vừa thành lập khẩn cấp quan hệ xã hội tiểu tổ ta là tổ trưởng còn có rất nhiều công việc muốn làm ta là cố ý xuống tới cho ngươi ăn thuốc c an thần ta đối phó một ngụm liền muốn lên đi làm việc nghĩ đến lãng g i á từ ba di ngồi một ngày máy bay gấp trở về liền chân không chạm đất vì mình bận chuyện một ngày phạm hàn nguyệt trong lòng đôi cái này mới vừa quen tuổi trẻ nam nhân tràn đầy cảm kích nàng không biết nên nói cái gì hỏi trước một người hiếu kỳ thật lâu vấn đề ta muốn hỏi hỏi ngươi vì cái gì dạng này giúp ta lãng giã nghiêng đầu nhìn về phía gần trong gang tức phạm hàn n g u y ệ t cái kia nhiếp nhân tâm phách dung nhan là chân thực như thế hắn hỏi một đằng trả lời một n ẹ o ánh mắt có chút đau tiếc nói ngươi nhìn có chút tiêu tụy h Trưng、239. ta lại không nói. Trưng 239. Ta lại không、nói. một câu đáp phi sở vẫn quan tâm khiến cho phạm hàn n g u y ệ t kinh ngạc nhìn qua hắn nhất thời không nói gì lãng giã thì kịp thời thu hồi t â m tình ánh mắt túi lầu nói ăn chút cơm đi chúng ta còn có rất nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh đâu phạm hàn nguyệt vẫn là nhìn hắn bên mặt ánh mắt của hắn rõ ràng là có lời muốn nói hắn tại khắc chế cấp cao cặn bã nam thường thường có thể làm cho đối phương chính xác tiếp nhận mình muốn truyền đạt cảm xúc sau đó thấy tốt thì lấy tiêu sái q u a y người nhìn xem lãng d i ã chăm chú ăn cơm bộ dáng phạm hàn nguyệt cũng mở ra một cái hộp cơm đi theo miệng nhỏ bắt đầu ăn nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng lại không biết từ lâu hỏi bỗng nhiên nàng nghĩ đến trước đó ở trong điện thoại lãng g i n ó i qua một câu nàng hỏi g i trước ngươi nói là ta p a n hâm mộ nói bộ a lãng giã cũng không trả lời thẳng liền nhìn đều không có liếc nhìn nàng một cái một bên túi đầu chăm chú ăn cơm một bên phối hợp nói ra kỳ thật ta rất bận rộn tại trở về trước đó ta tại pa di đi công tác cầm đao vương văn văn marketing đóng gói tập đoàn bây giờ tại nâng nàng gần một tháng đã ném xuống mấy trăm vạn ngoài ra ta còn kiêm mảng gỗ tống nghệ hoa thiếu chủ hạch công việc hiện tại ta đem những cái kia đều ném ra khả năng cố gắng trước đó lại bởi vậy hoang phế ta rất n g h i hoặc trước n g ư ờ i để cho ta ký quan hệ xã hội hiệp nghị vì cái gì chỉ lấy một trăm vạn lãng g ã tùy ý nói kia là cho tinh thần bày kế bằng không ta không có lý do nhúng tay ngươi cũng nhìn thấy cái kia l i ế u tổng giám từ vừa mới bắt đầu liền rất mâu thuẫn ta giúp ngươi vậy ta lại càng kỳ quái ngươi cũng đã nói vương văn văn bên kia đầu nhập vào rất nhiều mà ngươi xa như vậy chạy về đến chỉ là giúp công ty kiếm một trăm vạn cái này giống như nói không thông à. lãng g i á khẽ cười nói ta cũng nghĩ giúp công ty kiếm nhiều một chút đây không phải ngươi bây giờ khó khăn nha phạm hàn nguyệt cũng không có cười hai người đối thoại tựa như cách một trường khinh bạc giấy nàng muốn x u y ê n phá nhưng lãng g i á một mực không tiếp gốc dạng nàng nhìn chằm chằm lãng giã hỏi vì cái gì lãng giã xứng sở nhìn n à n g một cái lập tức lại nhìn về phía trong chén cơm cái gì vì cái gì ngươi vẫn là không có nói cho ta đến cùng vì cái gì giúp ta liêu tổng giám không phải nói nha ta nghĩ nhất chiến thành danh ngươi là bên trong ngu nữ vương đỉnh cấp nữ minh tinh ta giúp ngươi giải quyết cái này ai cũng không giải quyết được lật bản cục vậy ta khẳng định cũng tại trong vòng phát h ỏ a nha coi như hiện tại không kiếm tiền vậy sau này tìm ta quan hệ xã hội người khẳng định cũng phải xếp hàng cái này không thể so với đóng gói một cái vương văn văn có lời nhiều cái này cũng là không tính hư thoại khách quan tới nói nếu như một trận chiến này thành công lăng gia xác thực có thể thu hoạch được giống hắn nói những chỗ tốt này mặt khác những lời này dù là không nói phạm hàn n g u y ệ t cũng là có thể nghĩ đến nhưng nói liền so không nói thật tốt hơn nhiều cái này gọi thẳng thắn phạm hàn n g u y ệ t đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói không đúng cái này không đủ để để ngươi cùng tập đoàn làm trái lại ta đều thấy được ngươi cũng có thể cùng tổng giám đốc ngồi một chiếc xe nói rõ nàng rất xem trọng năng lực của ngươi loại tình huống này ngươi căn bản cũng không thiếu cơ hội hoàn toàn không cần thiết dạng này tốt ra những thứ này đều không trọng yếu ngươi cũng không cần với những chuyện này mù phí tâm tư vẫn là ngẫm lại ngày mai đối mặt phóng viên nói thế nào à này, phóng viên lãng ra gật đầu nói kế hoạch của ta là buổi sáng ngày mai ngươi phát ra tiếng minh buổi chiều ngươi cùng người đại diện cùng đi kinh h ả i tài chính và thuế vụ t ự ta sẽ đem tin tức dọ dỉ ra đi ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt cho tới cái này phạm hàn nguyệt có chút khẩn trương mà hỏi ta có thể hay không ra không được yên tâm đi làm xong thành phố phủ ngươi nhất định có thể ra thế nhưng là ta hiện tại tiền căn bản không đủ đừng lo lắng đi trước chương trình nói rõ thái độ tiền có thể tại thời gian nhất định bên trong giao nạp lãng giã nói xong lại từ trong túi móc ra một trang giấy đưa cho nàng nói ta cho ngươi viết mấy cái ứng đối phóng viên lời nói thuật ngươi tham khảo một chút ngươi tại ngành giải trí nhiều năm như vậy ta tin tưởng ứng phó phóng viên khẳng định là không có vấn đề nhưng lần này rất mấu chốt không nghĩ rõ ràng vấn đề tuyệt đối đừng trả lời ngươi ra miệng lời nói tốt nhất là dựa theo do ta viết ý t ừ tới phạm hàn nguyệt tiếp nhận giấy a 4 phía trên là lít nha lít nhít viết tay v ă n án chữ viết không tính xinh đẹp thậm chí còn hơi n g o ả ó càng có chút xóa và sửa vết tích nhưng còn con nghiêng nghiêng mỗiêng mỗiêng một tiếng tiếp tục đào cơm vội vàng đới xong cơm về sau lãng giã cầm lấy cái tia bùn khuẩn n ấ m canh trực tiếp lộc cộc lộc cộc rót hết nửa bùn người c h ầ m một chút như thế ăn như gió c u ố n phương pháp ăn để phạm hàn nguyệt có chút ngoài ý mớn bởi vì lãng giã mặc cùng tướng mạo khí chất lúc này đều vô cùng tinh xảo lãng giã buông xuống bùn về sau sờ lên bụng nói no bụng á ta muốn đi lên bận rộn người hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một cái đi nhưng là ngày mai đừng đánh giả trang thật xinh đẹp để thợ trang điểm chuẩn bị cho ngươi tiểu tụy một mặt chút ừng ta minh mạch ok vậy ta trước hết đi lên có việc gọi điện thoại cho ta. Nói xong, lãng da đứng dậy đi ra ngoài phạm hàn nguyệt đứng dậy theo đưa hai bước về sau nàng cuối cùng là nhịn không được hỏi nữa một lần cái kia hiếu kỳ vấn đề ai lãng da dừng bước như đầu thế nào ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta cái nào vấn đề ngươi thật là ta phan hâm mộ sao lãng da bất đắc dĩ nhún nhún b a i không nói gì trực tiếp đi ra ngoài nhìn xem cái này nam nhân rời đi hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận nhưng chẳng biết tại sao phạm hàn nguyệt mỏi mệt mặt phủ lên một tia cười yếu ớ t đáp án ngay từ đầu liền nói cho nàng như vậy làm sao để nàng tin tưởng đáp án này đâu chính là một mực né tránh mỗi một lần né tránh liền sẽ đem đáp án dâm thực m ộ t c ư ớ c phạm hàn n g u y ệ t hỏi kỳ thật cũng không phải là mặt chữ bên trên phan hâm mộ hai chữ nàng phan hâm mộ nhiều lắm nhiều đến đếm cũng đến không suy ệ cho nên nàng căn bản không quan tâm thêm một cái hoặc là thiếu một cái nàng càng muốn tìm tòi nghiên cứu chính là lãng giã trở về chân chính động cơ dưới tình huống bình thường một cái nam nhân có năng lực đối xinh đẹp như vậy nữ thần nói mình là nàng phan hâm mộ như vậy ai cũng biết cái này phan hâm mộ hai chữ phía dưới bao dung tình cảm phạm hàn nguyện cũng không phải là vẹn vẹn vì xác định phần nhân tình này tố người thích nàng cũng nhiều đi vô luận thực t ì n h hoặc là giả ý quốc gia này muốn lấy được hắn nam nhân quá trăm triệu đều là bảo thủ số lượng cho nên nam nhân có thích nàng hay không nàng cũng không phải là rất để ý nàng muốn xác định lãng giá động cơ như vậy thì nhất định phải xác định hắn là có hay không rất thích chính mình nếu không phải vậy hắn lợi ích động cơ đến cùng là cái gì đến cùng ở đâu mặc kệ là cái gì khẳng định không phải mặt ngoài có thể nhìn thấy đơn giản như vậy bạn trai lanh khóc cắt chém hạo h ã n tập đoàn quả quyết vứt bỏ ban ngày dưới lầu ngừng lại quần thậm chí giờ phút này còn đặt ở tủ âm t ư ờ n g bên trong màu hồng trang phục thọ thiếu nữ đây hết thẻ hết thảy ép phạm hàn nguyệt nhanh không t h ở nổi cái này nam nhân rất mạnh cũng rất tốt nhìn đáng ra tín nhiệm nhưng nàng thật không còn dám tùy tiện tín nhiệm bất kỳ kẻ nào nàng thật là sợ lãng d i ã mang theo mục đích nào đó lại là đến lợi dụng nàng người xấu cho nên nàng hôm nay không ngừng hỏi không ngừng muốn câu trả lời nhưng thật ra là nàng tại chờ đợi cái này nam nhân cũng là bởi vì rất thích nàng cũng chỉ có cái này một nguyên nhân mới giút hắn nhưng nàng cũng biết tàn khốc như vậy thế giới bên trong nào có như thế thuận yêu chuyện phát sinh chim sợ cánh quang dùng cái gì an thân dùng cái gì an tâm chương hai trăm bốn mươi đám người bận rộn lãng tổng đi ngủ chương hai trăm bốn mươi đám người bận rộn lãng tổng đi ngủ nhìn thấy phạm hà nguyệt n lần đầu tiên lãng giã liền minh bạch nữ nhân này không phải dựa vào hoa ngôn xảo ngữ liền có thể giải quyết cho nên hắn cải biến vốn có s á o lộ chuẩn bị vùi đầu làm việc nói ít làm nhiều chờ hắn đến bộ phận ti a tầng lầu về sau mấy cái văn phòng đều đã chỉnh lý tốt bọn thủ hạ của hắn đều tại trở lệ n g g ã n g g ã đưa tay nhìn một chút thời gian mở miệng nói hiện tại là bảy giờ tối đêm nay chúng ta không thể thức đêm cho nên công tác chuẩn bị muốn tại mười hai điểm trước đó hoàn thành hắn nhìn thoáng qua hoàng n h i ê m nói hoàng tổng liền tạm thời ủy khuất ngươi làm trợ thủ của ta phụ trách nội bộ bên ngoài liên giúp ta cân đối tập đoàn tài nguyên hoàng n h i ê m gật đầu nói ta không có vấn đề tốt vậy ngươi bây giờ liền để liêu tổng giám mang theo hắn người tới họp ok sau mười phút tại cái này lâm thời tiểu tổ lâm thời trong phòng họp cấp bậc hơi thấp lắng dã việc nhân đức không nhường ai ngồi ở vị trí đầu đám người đủ lạng ra không có một câu khách sáo ngay cả một câu lời dạo đầu đều không có trực tiếp bắt đầu tuyên bố phía dưới ta làm như sau bố trí phạm hàn nguyện văn án bộ phận Ta tự mình đến, Đan đến v yêu cầu c c ngươi không rất đơn giản trang dung muốn nhạc quần áo muốn mộc mạc hình tượng muốn vô hại muốn tiêu tụy muốn đ i ề m đạm đáng yêu nhưng mỹ mạo cũng không thể giảm một phần nói xong lãng giã nhìn về phía hoàng nghĩa nói ra trang điểm đoàn đội sự tình h lãng tổng tổ tổ hôm ụ trách nay hẳn là rất m hoàn t mỏi đi lần sau nhất định không thể để cho hắn tốn hao một tia khí lực Tốt, vậy các người đi trước chấp hành đi vâng lạc đan đang đứng dậy đi theo hoàng nhiễm đi ra lãng gia tiếp lấy nhìn về phía trương sơn tranh nói người bên kia tài liệu chuẩn bị thế nào trương sơn tranh hồi đáp video tài liệu rất phong phú nhưng phối văn phương diện khả năng còn có điều khiếm k u y ế t lãng gia suy nghĩ một chút nhìn về phía liệu vụ h â n nói ta cần ngươi giúp ta điều mấy cái tính công kích tương đối mạnh văn á ã n tay mặt khác giữ bí mật tính yêu cầu tương đối cao tại ta hạ lệnh xuất thủ trước bất luận cái gì tư liệu không thể tiết lộ người bên này có thể giải quyết sao liệu vụ h â n gật đầu nói không có vấn đề ta có thể lập tức điều mấy người phong bế thức công việc tập đoàn phân phối bảo mẫu hậu cần hệ thống có thể hoàn toàn phòng ngừa tin tức tiết lộ khả năng Tốt, cái kia núi tranh ngươi liền phụ trách chứng thực trong tay tài liệu hoàn thiện,、liêu、tổng thủ. phối cái chứng giám kia núi ngươi liền liệu liêu giúp ngươi hoàn phân phối nhân phụ sẽ vâng an bài xong cái này lãng giã lại mở miệng nói xin hỏi thủy quân khối này bộ phận ti a vị kia đồng sự phụ trách đang ngồi một vị nam tử trung niên nhấc tay nói lãng tổng khối này ta tại cầu liên lãng giã nhẹ gật đầu lại chuyển hướng liêu vụ h â n hỏi lần này quan hệ xã hội sự kiện ta có thể động dụng quan hệ xã hội tài chính là nhiều ít liêu vụ h â n mặt không chút thay đổi nói năm trăm vạn trong vòng ngươi không cần phê duyệt vượt qua năm trăm vạn bộ phận ngươi cần cùng ta thương lượng vượt qua một vạn muốn tổng giám đốc đồng ý lãng giã lần nữa nhẹ gật đầu sau đó hướng đám người mở miệng nói ngày mai sẽ có một trận dư luận chiến chúng ta phòng thủ danh giới cuối cùng là phạm hàn nguyệt có lôi nhưng thuộc về cử chỉ vô tâm mặt khác muốn đem trách nhiệm rộng khắp hóa cường điệu toàn bộ ngành giải trí đều là cái dạng này phạm hàn n g u y ệ t có thể chủ động giao nạp cũng coi như tình có thể hiểu trung tâm tư tưởng chính là như vậy cái này dư luận chiến liền từ liêu tổng phụ trách bao quát thủy quân văn án cùng thủy quân phân phát cái này một hạng t r ư ớ dự phát ba trăm vạn làm chuyên hạng tài chính sử dụng hết lại nói l i u tổng bên này có vấn đề sao l i u vụ hân nhẹ gật đầu ta không có vấn đề bất quá ta có một cái đề nghị liêu tổng mời nói có phải hay không kéo cá nhân đi lên đối lao xuống nhiệt độ khả năng dư luận đầu mâu cùng nhiệt độ sẽ phân tán một điểm lãng giá cười gật đầu nói liêu tổng không hổ là phương diện này chuyên gia đề nghị này rất tốt ngược lại là quân tử sở kiến lược đồng ta để trương sơn tranh phụ trách chính là này hạng nhưng thời cơ này lại không đội trước hết để cho nên phun dân mạng phát tiết ra ngoài chờ tình thế không sai bị lắm lại đỉnh một cái tài liệu đen đi lên để bọn h ắ n mắng như vậy thay thế hiệu quả lại so với hiện tại xuất thủ tốt hơn nhiều l i u vụ hơn nghĩ nghĩ tán thành nói ừ n người nói đúng lần nữa cảm tạ liêu tổng tốt đề nghị đã khối này chúng ta đạt thành nhất trí vậy cứ như thế chấp hành đi ok lãng ra gật gật đầu sau đó đôi tất cả mọi người nói ra trước mắt công việc chính là như vậy mọi người cần phải tại đêm nay cân đối chứng thực tốt tất cả công việc mặt khác tập đoàn bộ phận tia phải hướng tất cả nghệ nhân phát xuống quan hệ xã hội chỉ đạo ý kiến dưới thế cục trước mắt tất cả nghệ nhân tại đối ngoại phát ra tiếng thời điểm nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm thống nhất đường kính trung tâm tư tưởng là trước mắt đã đang chủ động tích cực phối hợp có quan hệ đơn vị chỉnh lý tại vụ tình huống tỏ thái độ đây là mỗi cái nghệ nhân đều ứng tận nghĩa vụ nhưng bởi vì khoản đều là phòng làm việc hoặc là công ty đ a n g quản mình trước kia cũng không rõ ràng mặt khác không muốn lời bình cùng trả lời dính đến bất kỳ một cái nào nghệ nhân liên quan tới loại này vấn đề mặc kệ là nội bộ tập đoàn hoặc là tập đoàn ngoại bộ nghệ nhân đều không cho lời bình nói xong hắn lại chuyển hướng liêu vụ h â n nói ra cái này hành văn liền từ liêu tổng tự mình chủ b ú t đi báo tổng giám đốc nhìn qua về sau ở ngoài sáng buổi sáng ban trước đó phát xuống quản lý bộ môn tất cả nghệ nhân được ok cái kia tạm thời cứ như vậy tan họp đám người dần dần đi ra phòng họp liêu vụ hơn lại nhỏ giọng cùng lãng g ã trao đổi một chút ý kiến về sau cũng đi ra. lưu tại trong phòng làm việc còn có lãng giã hai tên thủ hạng tông dương cùng lưu tuệ ân tông dương nhìn không được hỏi lão đại vậy ta làm chút cái gì ngươi liền cho ta phụ trách nhìn bọn hắn chằm chằm phát hiện cái nào khâu hoặc là người nào không có dựa theo ta ý tứ chấp hành lập tức hướng ta báo cáo nhìn tông dương nhấp tay lưu tuệ ân cũng kích động nói lão đại vậy ta đâu ngươi đi xem một chút ta phòng nghỉ sửa sang lại không có ta muốn nghỉ ngơi một chút ngươi thay ta canh cổng không có đặc biệt chuyện trọng yếu đừng để người quáy dày ta. ta nhìn xem cái này hai tên t h u hạ một mặt bị đạ kích dáng vẻ lãng g i cười nói các ngươi à còn quá trẻ cái này không cần cố gắng liền có thể đi theo hôn công lao sự tỉnh các ngươi còn không vui đổi thành kẻ ra đời n ằ m mơ đều muốn cười tỉnh chớ ngẩn ra đó nhanh đi lãng tổng ta buồn ngủ muốn ngủ rõ làm bộ phận đi a tất cả mọi người bắt đầu trắng đêm bận rộn thời điểm lưu t huệ ân rời cái ghế giữ ở ngoài cửa trong phòng nghỉ lãng ra đóng đầu tấm thảm nằm trên ghế s a lon nằm ngáy ho hôm h nay xác thực đủ phí tế bào não vấn đề là mấy ngày kế tiếp còn có bận bịu không xong sự tỉnh một cái thành t h ụ thông soái nhất định phải học được bắt lấy hết thẻ thời gian nghỉ ngơi khôi phục tinh lực phạm hàn n g u y ệ t quan hệ xã hội văn chương hai trăm bốn mươi một phạm hàn n g u y ệ t quan hệ xã hội văn lãng giã an bài rất rõ ràng nội dung công việc cũng không phức tạp làm ưu tú ngành nghề tinh anh hạo hãn tập đoàn bộ phận ti a các đồng nghiệp có thể rất tốt chấp hành xuống dưới một chút muốn trưng cầu ý kiến người khi biết lãng giã đang nghỉ ngơi về sau cũng không có mãnh liệt yêu cầu nhất định phải gặp cho nên lãng giã cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới h ư ờ n g đông nạp điện hoàn thành mang theo sung mãn trạng thái tinh thần chuẩn bị vùi đầu vào chiến đấu mới chín giờ sáng vẫn là cái hội nghị kết thất bất quá lần này người càng nhiều chút bao quát phạm hàn nguyện cùng nàng đoàn đội cũng tại lãng g i ã ngồi ở vị trí đầu cầm một cái điện thoại di động nhìn xem người phía dưới nói ra văn án tuyên bố về sau sẽ ở sau mười phút mở ra phòng quáy dày hình thức thủy quân đều chuẩn bị xong chưa l i ê u vụ hơn gật đầu nói hết thể chuẩn bị sẵn sàng quan hệ xã hội văn án tuyên bố về sau bình luận khu lập tức sẽ bị nước của chúng ta quân chủ đạo k h n g bình ok vậy ta phát dựa theo dự định tốt thời gian chín giờ sáng mười điểm phạm hàn n g u y ệ t v đốt b ê tài khoản rốt cục đổi mới xảy ra chuyện sau đầu thứ nhất văn an tiến hành đáp lại tạ lỗi tin đối gần nhất tình huống hướng mọi người làm một cái nói rõ sự tinh là thật là trách nhiệm của ta ta không trốn tránh đồng thời làm phòng làm việc người đại biểu pháp lý ta cũng trốn tránh không được tại ban đầu bị thôi lão sư điểm danh thời điểm nói thật ta còn cảm thấy mình rất oan bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không biết ta ở trên đây sẽ có vấn đề ta mặc dù là phòng làm việc pháp nhân nhưng ta vẫn bận diễn nghệ sự nghiệp hợp làm thất quản lý kinh doanh cùng tình trạng tài chính ta là rất thất trách cơ bản không có tham dự bởi vì ta cũng không thích cũng không am hiểu những thứ này ta chỉ muốn làm tốt một cái diễn viên nhưng giống như liền ngay cả điểm này ta đều không có làm tốt diễn kỹ một mực tương đối bình thường cho nên ta đem tất cả tinh lực đều đặt ở bản chức năng lực đề cao bên trên muốn làm một cái tốt diễn viên ta không muốn một mực được mọi người nói là một cái bình hoa phòng làm việc quản lý kinh doanh vẫn luôn là ta người đại diện đang quản lý ta ngẫu nhiên hỏi hắn tài vụ sự tình hắn đều nói không hề có một chút vấn đề để cho ta yên tâm thẳng đến ta nhìn thấy thôi lão sư phát hai phần hợp đồng lúc ta còn buồn mực tại sao có thể có hai phần hợp đồng lúc trước ta chỉ biết là một cái chân thực tổng giá trị thẳng đến ta hôm trước truy vấn người đại diện hắn mới nói cho ta thôi lão sư phát đổ là thật hắn nói cái này gọi phân tách hợp lý tranh thuế để cho ta yên tâm Là t là không không là là làm nghệ nhân ta rõ ràng chính mình đạt được so với người bình thường nhiều nhiều lắm cho nên ta luôn luôn cảm ơn xã hội cũng phi thường vui với tham gia công lý hoạt động ta thật không nghĩ tới sẽ có một ngày vậy mà dính đến loại này chuyện phạm pháp ở trong mặc dù ta đến bây giờ cũng còn đối đây hết thể mơ mơ hồ hồ nhưng người nào để phòng làm việc pháp nhân là ta đây cho nên lập lại một lần cái này sai ta nhận gần đây ta liền sẽ chủ động mang theo phòng làm việc những năm qua tất cả khoản đến nơi đó tài chính và thuế vụ thự chủ động yêu cầu quan phương thẩm tra ta tất cả khoản nên b ổ b ổ nên phạt phạt ta phạm hàn nguyên sai đường đường chính chính bị ăn v ậ y tuyệt không trốn tránh cũng hy vọng vấn đề của ta có thể nhắc nhở toàn bộ ngành nghề ta cũng ở nơi đây hô hào tất cả nghệ nhân đồng hành cùng ngành giải trí nhân sĩ liên quan cùng ta cùng một chỗ phối hợp ngành tương quan tự tra tự cụ vốn nắng cái này cái gọi là hợp lý tránh thuế để ngành nghề có thể càng thêm hợp quy ánh n ă n g hướng lên phát triển đồng thời đây là chúng ta mỗi một cái công dân ứng tận nghĩa vụ chúng ta đạt được so với người bình thường nhiều tư nguyên hơn k i a liền càng muốn gánh chịu loại này nghĩa vụ đây là làm một nhân vật công chúng tối thiểu nhất đảm đương cùng giác ngộ rất khó hình dung ta tâm tình bây giờ bởi vì ta không có tham dự quản lý cũng không hiểu tài vụ cho nên một phương diện ta cảm thấy van nhưng mấy ngày nay trưng cầu ý kiến nhân sĩ chuyên nghiệp q u a đi một phương diện khác ta lại cảm thấy mình đáng lời ta tại sao muốn tại cái gì cũng đều không hiểu tình h u ố n phía dưới đi làm cái này pháp nhân ta tại sao muốn đem tất cả tín nhiệm đều phó thác cho người khác chi thủ ta thật là đáng đ ợ i như thế đáng đ ợ i ta là thời điểm dừng lại khắc sâu tỉnh lại mình ta quyết định từ hôm nay trở đi đình chỉ hết t h ể diễn nghệ cùng hoạt động t ư ơ n g nghiệp tại như thế sai lầm vốn nắn về sau ta cần thời gian hảo hảo tỉnh lại chính mình cũng chuẩn bị ổn định lại tâm thần hảo hảo đi học tập phong phú chính mình cuối cùng trước cùng tất cả mọi người nói tiếng thật xin lỗi sau đó lại hướng một đường thích ta ủng hộ ta phan hâm mộ nói một tiếng phạm hàn nguyện cô phụ ngài yêu thích lãng giả chủ đạo văn án bên trong không có cái gì hoa lệ từ tạo thoát ly bất luận cái gì quan hệ xã hội văn án hành văn cơ cấu rót vào càng nhiều cảm xúc cùng phạm hàn nguyện chủ quan thị giác càng giống là tại kéo việc nhà cùng hảo bằng hưu móc tim móc phổi giảng lời trong lòng văn án tuyên bố về sau thủy quân trước tiên xông tới bắt đầu soát bình phong tỷ tỷ ngươi hồ đồ a ngươi tại sao có thể hoàn toàn tin tưởng người đại diện nói lời đâu trong vòng giải trí đại đa số người đại diện đều không phải là người tốt đừng a không muốn lui vòng được không ta không thể mất đi phạm hàn nguyện coi như ngươi không biết rõ tình hình nhưng chỉ cần ngươi là pháp nhân ngươi liền từ chối không xong nên đem ngươi bắt lại phán ngươi ở tù trung thân đi chết đi minh tinh không có một người tốt kiếm nhiều tiền như vậy còn không biết dừng hẳn là đem ngươi trực tiếp xử b á n hàn nguyệt ngươi chớ tự trách không ai có thể cam đoan mình không phạm sai lầm biết sai có thể thay đổi vẫn là tốt bà bảo, bảo ta sẽ v i n h viễn ủng hộ ngươi phạm hàn n g u y ệ t người đại diện là ai hắn cũng quá cho đi mẹ nó làm sao ngành giải trí tất cả đều là hố nghệ nhân người đại diện phạm hàn n g u y ệ t người đại diện là doãn tử kiệt tại làm việc trong phòng bên t r o n g còn có cổ phần đâu mà phạm hàn nguyện mình kỳ thật cũng là nhỏ cổ đông đầu to là h ạ hãn giải trí cái này pháp nhân chính là có nổi tỉ tỉ quá thảm rồi thay người làm công còn có nổi ma ơi ngành giải trí quá tối đen vạn người huyết thư m ờ i phạm hàn nguyệt không muốn lui vòng và nó nếu là phạm hàn nguyệt lui vòng bên trong ngu nhan trị cọc tiêu trực tiếp hạ xuống ta không đồng ý đều nói người không biết không tội đã không biết đem nên bổ bộ rơi không phải tốt các ngươi làm gì ác ý lớn như vậy nếu như là ngươi đ ổ i thành phạm hàn nguyệt cũng không hiểu tài vụ chi thức đem ngươi cho ngươi bắt lại ngươi không cảm thấy văn sao ngành giải trí tất cả mọi người là như thế này thao tác vì cái gì liền nhằm vào phạm hàn nguyệt một người ta suy đoán nàng có phải hay không đắc tội cái gì đại lão có người cố ý làm nàng tôi h viễn cũng không phải cái gì hào điệu làm bất quá phùng khố tử hiện tại đến khi phụ một nữ nhân ngươi có còn hay không là nam nhân ngành giải trí nhiều như vậy nghệ nhân đều là như thế này làm ngươi liền quang báo cáo phạm hàn n g u y ệ t tâm hắn đang chết phạm hàn n g u y ệ t xấu như vậy thế mà còn có người thích ta cũng là p h ụ tốt nhất nàng bị bắt vào đi quan cái mười năm vậy liền chết cười ta lãng giã văn án yêu cầu là bên trong trí ít hai mươi ác độc xoa bình nhưng không thể có một đầu là khách quan lý tính mặt trái đánh giá liễu vụ hơn bắt đầu còn không hiểu thẳng đến lãng giã mình viết mấy đầu ác bình đưa cho nàng về sau nàng tế phẩm một phen ngươi hoa này sống vẫn rất nhiều thủ đoạn cao minh những thứ này ác bình nhưng thật ra là tại kích thích đại chúng lịch phản cùng đồng tình tâm lãng giã mí mắt đều không ngẩng một chút ánh mắt của ngươi nói cho ta ngươi bắt đầu sùng bái ta ngươi nằm mơ đâu ta mới không có chương hai trăm bốn mươi hai ngươi còn thu đồ sao chương hai trăm bốn mươi hai ngươi còn thu đồ sao a lãng giã kéo trường âm về sau liền không lại phản ứng nàng quay đầu cùng phạm hà nguyệt nói ra phạm tiểu thư ngươi đi theo ta một chút phạm hàn n g u y ệ t còn tại khẩn trương nhìn internet hướng gió đầu này t h ậ y bổ phát ra về sau trực tiếp liền xông lên hót lục soát dù là tại sau m ộ ư ơ i phút mở ra phòng quấy dày hình thức bình luận cũng mấy vạn đầu trong vòng m ộ ư ơ i phút thủy quân lẫn nhau bình luận sau m ộ ư ơ i phút đã đến thủy quân cho mình bình luận lẫn nhau soát tán thời điểm lúc này nghe được lang gia gọi nàng nàng đ ộ i vàng cầm điện thoại di động lên đi theo đi vào không ai trong phòng nghỉ lãng gia hỏi hiện tại liên hệ n g ư n i người đại diện để hắn cầm sổ sách trở về đi Tốt, tới đây sao không để hắn đi thẳng đến kinh hải tài chính và thuế vụ t h đi được phạm hàn nguyện trực tiếp điểm mở điện thoại tin nhắn trở về gọi một cái số xa lạ kia là doãn tử kiệt mới đổi hảo các loại phạm hàn n g u y ệ t đánh xong cú điện thoại này về sau lãng giã đột nhiên hỏi đúng rồi ngươi xác định hắn có thể đem nổi q u ó n g sẽ không phản bội a phạm hàn n g u y ệ t nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói trước đó hắn nghĩ tiêu hủy sổ sách thời điểm liền chuẩn bị tốt gánh chịu hết thảy hiện tại tổng giám đốc đ ã thông quan hệ hắn lại là chủ động tự thú phối hợp sẽ không có sai lầm lãng giãng h e xong cũng là gật gật đầu vậy là tốt rồi ấn lẽ thường hắn không phải pháp nhân trách nhiệm so ngươi còn thấp hiện tại chỉ là tại đạo đức phương diện cho ngươi c ó n nổi nhiều nhất phạt ít tiền h ẳ n là ngồi sồ vậy là tốt rồi nếu như hắn bởi vì chuyện này đi vào ta cũng rất tự trách l ã n g g i ã từ chối cho ý kiến nói tiếp giữa t r ư a mười một điểm ngươi liền ăn cơm nửa giờ sau trang điểm mười hai giờ rưỡi xuất phát ta liền không đi theo ngươi hiện tại hắn là phạm hàn nguyệt chủ tâm cốt vừa nghe nói hắn không đi phạm hàn nguyệt liền có chút khẩn trương ta một người có chút sợ hãi ngươi mang mấy công việc nhân viên a không phải ta ý là phạm hàn nguyệt k h ẽ cắn môi đỏ ngươi không tại ta có chút sợ lăng dã bật cười lớn đừng sợ sự tình từ ta khi trở về liền đã kết quả đã định ngươi sẽ không có chuyện gì tin ta nhìn thấy nụ cười của hắn phạm hàn nguyệt an lòng không ít gật đầu nói tốt lần này cần là quá quan ta thật không biết làm sao cảm ơn ngươi lãng giã c h ừ n g mắt nhìn làm sao tạ đều được nhưng xin đừng dùng loại ánh mắt này bên trong nhìn lại ta ngươi quá đẹp ta thật bị không ở phạm hàn n g u y ệ t bị nàng c h ọ c cười nụ cười này xinh đẹp càng sâu nàng gậy xuống tóc nói lãng tổng nội tâm cường đại như vậy cũng sẽ bị không ở lãng giã thu hồi nhãn thần móc ra khói hướng ngoài miệng gậy một cây vững và ngập lấy cái này sóng hoà mỹ đùa nghịch thành công ngay sau đó hắn ngang đầu nhìn thiên đạo ta tự nhận là tính anh hùng đáng tiếc anh hùng khó qua hải mỹ nhân đây này phạm hà nguyệt giật mình nhìn xem lãng giã tuấn tú kiên nghị mặt không biết nên như thế nào tiếp lời này nhưng lãng giã cũng không có cho nàng nói tiếp lựa chọn ngay sau đó liền nói ngươi đi trước chuẩn bị đi ta buổi chiều còn muốn cùng tổng giám đốc cùng một chỗ tham gia một trận vô cùng trọng yếu đàm phán cho nên ta cần một chút thời gian làm chuẩn bị Tốt, vậy ta trước không quái dày ngươi lãng giã không có đứng dậy đưa tiễn mà là nói ra từ nhân sinh góc độ đi xem kế tiếp là ngươi khó được một cái nghị dài hạn mỹ nữ thả lòng chút đi hết thể đều sẽ qua đi tiếp xuống hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt đứng dậy phạm hà nguyệt phạm hàn nguyện sự tỉnh tại hôm qua kinh hải thành phố trong p h ụ cơ bản liền định bản địa liệu sau đó chính là móc chuyện bao nhiêu tiền cái khác chi tiết đường giản châu hôm qua đi theo tài chính và thuế vụ thự thự trưởng tại hắn trong văn phòng tham khảo nửa này g cơ bản đặt thành nhất chi đối với địa phương tới nói như thế lớn cái công ty giải trí nhiều như vậy hạng mục cùng nghệ nhân một năm muốn sinh ra nhiều ít dề đề về cùng thu nợ nếu như những thứ này đều chắp tay đưa cho những thành thị khác kinh hải tài chính và thuế vụ thự cái thứ nhất không đáp ứng cho nên tại đại phương hướng bên trên mọi người l à phi thường có đảm phạm hàn n g u y ệ t sự tình chỉ là một cái trọng điểm đến tiếp sau còn có hạo hãn giải trí tất cả nghệ nhân hợp quy bổ giao nộp đây đối với kinh hải tài chính và thuế vụ thự tới nói chẳng khác gì là trên trời đột nhiên rơi mất cái đĩa bánh xuống tới thự trưởng biểu thị phi thường vui lòng đ n t bánh các loại phạm hàn n g u y ệ t rời đi về sau lãng g i a cầm sách tay đi vào phòng nghỉ tự mang toilet mở vòi bông sen về sau mở ra sách tay móc ra một cái khác điện thoại trở về gọi một cái điện thoại chưa nhận lão bản ngươi rất gấp lắm sao tốt như vậy mấy cái điện thoại chưa nhận đối diện lý thế hào che giấu một chút n ã vội là không vội chủ yếu ngày, đều đều là ngươi trở về đều một về không đến xem nhìn xem ra, hắn, hắn、so、ra nói g dẫn bức thoái vị thị trường là ta cho đại tiểu thư ra chủ ý nàng còn mang theo ta cùng đi gặp thị trường lý thế h ả o giật mình nói ngoa tạo người giúp nhân viên như mộng làm ta khó trách hôm nay nàng hẹn ta bàn lại thời điểm nói chuyện như vậy có lực lượng không giúp nàng nàng làm sao tin ta nàng như thế nào lại đem ta mang lên bàn đàm phán đâu lý tổng tiếp tục c h ấ n kinh tiểu tử ngươi nàng thật mang n g ư ơ i đến thật lý thế hào hỏi ngươi chuẩn bị làm sao đàm lãng giã hỏi lại ngươi muốn làm sao đàm ta nói có thể tính lãng giã nhẹ nhàng vứt xuống một câu bá khí lời nói vậy vẫn là ta quyết định đi lý thế hào đống nhiên trở nên nghiêm túc lãng giã làm sao vậy lao bản ngươi còn thu đồ sao、Này. cùng ngươi nhận biết về sau ta cảm thấy ta trang bức kỹ năng còn có đ ể c à o không gian nếu không ngươi d ạ y ta hai tay ta có thể trả tiền mở qua vài câu trò đùa về sau lãng giã ngoại trừ cùng lý thế hào thông báo một chút thế cục trước mắt v ù đắp nhau bên ngoài lại mưu đ ổ bí mật một chút sau mấy tiếng đàm phán chi tiết lý thế hào bên kia sau khi cúp điện thoại một mực ghé vào bên cạnh nghe tống tử giật sờ lên cằm t a o mày nói ta không rõ lý thế hào nghiên g qua hắn một chút ngươi lại không rõ cái gì lúc trước hắn chưa thấy qua hiên viên như n ộ n g làm sao lúc này đến mới một ngày hiên viên như n ộ n g cứ như vậy tín nhiệm hắn không chỉ có dẫn hắn đi gặp thị trường c ò người muốn tham dẫn hắn tới i a trọng n yếu h vậy đàm đi, phán. Thôi đi, chớ có khinh h t có ư n anh hùng g h t ê n Người hạ. ta mặc dù xuất thân hàn vi nhưng đầu góc cùng thủ đoạn nhưng phi thường người có thể so sánh ta mặc dù cũng chỉ gặp qua tiểu tử này một lần lý thế hào nói nói, cũng n h ư mày suy nghĩ nói nhưng bây giờ hồi thực lại càng phát ra cảm thấy tiểu tử này không đơn giản ta luôn cảm giác không phải ta dùng hắn làm việc mà là tiến vào hắn bộ một mực không lên tiếng diệp bình bình đột nhiên hỏi có thể song không phức tạp như vậy cụ ta rất khó tưởng tượng hắn trải qua cái gì hắn coi là thật chỉ có hai mươi lăm tuổi n i ê n kỷ khẳng định là thật chỉ bất quá hắn kinh lịch lý thế hảo cũng là cảm khai nói s ắ c thực rất phong phú c h ư ơ n giữa 243 Cho h ta tôn n g ê nghiêm, m mở một Mỹ mở một cái Mỹ ta tôn cái cả. Chương Cho cái cả. giá giá i lệ lệ g 243 trưa lãng giã nhận được đường giàn c h â u điện thoại trong điện thoại đường giàn c h â u đẻ nén không quá tình nguyện tâm tư ô m ộ n nói lãng tổng giám tổng giám đốc để cho ta hỏi ngươi ăn cơm chưa không có nếu như không có đi lên cùng một chỗ ăn công việc bữa ăn quá hiểu nhân tính kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt giống như hiện tại lãng giã vừa nghĩ tới đường g i n trâu tâm tình vào giờ khác này thiếu chút nữa nhịn không được bật cười hắn cố gắng dùng tương đối bình tĩnh ngự a khí hồi đáp tạ ơn đường chủ nhiệm ta còn không có ăn đâu bất quá ta không có quyền hạn đi lên tổng giám đốc tầng lầu ta nên làm cái gì bây giờ ta đã biết chờ sau đó chức của ngươi công thể sẽ mở ra lâm thời quyền hạn ngươi quét thẻ đi lên là được rồi được rồi tạ ơn đường chủ nhiệm điện thoại quải điệu về sau lãng giã nhìn thoáng qua trên bàn g i ả n bữa ăn đem đua quăng ra rời đi phòng nghỉ hướng thang máy đi đến trên đường vừa vặn đụng phải liễu vũ hân liễu vũ hân hai ngày này cũng là thấy được lãng giã năng lực trước đó trong lòng điểm này không phải mái đã chậm dã biến mất giờ phút này càng nhiều hơn chính là thưởng thức cùng tán đồng cho nên nàng muốn tìm một cơ hội cùng lãng ra tiêu trừ khúc mắc lãng tổng ăn chưa nếu không cùng đi nhân viên phòng ă n ăn chút công việc bữa ăn tạ ơn lần sau đi tổng giám đốc để cho ta đi lên trò chuyện chút chuyện t ố t tổng giám đốc không có phái người xuống tới sao ta giúp ngươi x o á t hạ thang máy thẻ a lãng ra cười gật đầu nói t ố t tạ ơn liếu tổng một chút làm người cơ bản kỹ xảo đã dung nhập hắn trong máu căn bản không cần suy nghĩ liền có thể làm ra lựa chọn tốt nhất hắn cảm nhận được liễu vụ h â n muốn truyền đạt thiện ý cho nên hắn cho đối phương cơ hội mặc dù hắn lúc này thẻ nhân viên đã bị khai thông thẳng tới tầng cao nhất cơ hội đi vào tầng cao nhất về sau lãng giã bị tổng giám đốc làm một vị t i ể u t ỷ t ỷ từ cửa thang máy dẫn tới tổng giám đốc độc lập phòng ăn tổng giám đốc ngay tại một bên miệng nhỏ ăn cơm một bên nhìn tư liệu h i ê n viên như mộng ngẩng đầu nhìn hắn một chút gật đầu nói ngồi đi cùng một chỗ ăn chút sau đó thương lượng một chút vâng lãng giải khai â phục cốc áo ngồi xuống nhỏ bàn ăn đối diện hiến viên như mộng thì tiếp tục túi đầu vừa ăn vừa nhìn tư liệu nhưng phản phất từ l phần tài liệu này nàng liền chú định nhìn không tiến vào cứ việc ánh mắt của nàng còn dừng lại tại trên tư liệu nhưng nàng l ự c chú ý đã bị cái này nam nhân hấp dẫn đi các loại phòng ăn nhân viên công tác bưng tới cơm cùng đũa gặp h i ê n viên như mộng không có nói hỏi hắn liền bình thường bắt đầu ăn cơm kỳ thật h i ê n viên như mộng muốn cho lãng giã mở miệng trước nàng không hy vọng mình làm lãnh đạo luôn chủ động hỏi kế ở dưới thuộc nàng muốn bảo trì tổng giám đốc thận trọng cùng t h â n bí nhưng giống như người này chính là thuần túy đi lên ăn cơm toàn bộ trong nhà ăn nhỏ nhắn chỉ quanh quần da hỏa này bắt đua va chạm thanh âm thậm chí có mấy lần h i ê n viên như mộng dư quang đều nhìn thấy lãng d ạ đem búa ngả vào trước mắt mình trong mâm g ấ p thức ăn rốt cục vẫn là h i ê n viên như mộng trước vông xuống tư liệu làm nàng nhìn thấy ngắn ngủi năm phút đồng hồ thời gian lãng d ạ một bát cơm đã thơi đáy trên bàn lúc đầu không chút động thức ăn cũng cạn không ít không khỏi khẽ cho mày nàng m t không thay đổi hỏi muốn hay không thêm một chén nữa tốt lắm h i ê n viên như mộng nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng hầu nhân viên công tác người kia vội vàng cầm lãng d ạ bắt đi thêm cơm thừa dịp cái này khoảng cách nhân viên như mộng rốt cục nhịn không được hỏi buổi chiều đàm phán ngươi có cái gì đề nghị lãng da móc ra kh tất cả đều là đang biểu diễn đồng thời không có chút nào vết tích hiên viên như mộng bình tĩnh nói muốn hút thì cứ hút đi sau đó quay đầu nói cho hắn cầm cái gạt tàn thuốc lãng giã thì hơi có vẻ l u n g t u n g nói không có ý tứ quen thuộc suy nghĩ chuyện thời điểm luôn yêu thích đến một cây không có việc gì các loại cái gạt tàn thuốc bỏ vào trước mặt hắn hắn còn giả mù xa mưa lần nữa đưa dâng thuốc lá thẳng đến hiên viên như mộng lần nữa sau khi gật đầu hắn mới nhóm lửa hít một hơi thật sâu sau đưa ăn khói về sau lãng giã rốt cục bắt đầu hiên kế dựa theo tổng giám đốc nói với ta thị trưởng cùng cái kia lý thế hào quen biết như vậy ta đoán chừng lúc này thị trưởng cũng đã cho hắn đi qua điện thoại đối diện chúng ta tình huống bên này hắn đại khái cũng đã biết h i ê n viên như m ộ n gật g gật đầu chậm đợi đoạn dưới lãng gia tiếp tục nói cho nên mặc kệ lần này đàm phán đối phương phải trăng cường thế chúng ta đàm phán không gian đều đã ra nhưng ta không đề nghị tổng giám đốc tự mình đ à m bởi vì nếu như ngài nói lời nói một khi lâm vào g i ằ n g co như vậy thì không tốt lui h i ê n viên như m ộ n g nghĩ nghĩ đúng là dạng này trước đó cũng là bởi vì qua lại đình yêu nàng cái thân phận này vì mặt mũi thật sự là không tốt lui nếu như tổng giám đốc tín nhiệm ta như vậy thì để cho ta làm đàm phán tay trước cùng bọn hắn lôi kéo dạng này nếu như ta cùng bọn hắn lâm vào ràng co mặt mũi của ta lại không đáng tiền đến lúc đó tổng giám đốc hoàn toàn có thể tham gia vào cho bọn hắn nhường một bước như vậy hẳn là đàm thành xác suất sẽ lớn hơn một chút Hiên viên như Chỉ những hiền hết hàng nhã khó viên nói, nói tin ngươi. đối diện những người kia đều là gia tộc hách người, ngươi, ngươi giá cười mộng cũng tưởng năng đến nụt Lãng tộc gật ta ta đầu đạo đều đó để có lực của lúc lý, là là sợ sẽ xử. Tiểu ngươi h â n vật tự thật là một cái thông thấu người điểm ấy ngươi yên tâm chỉ cần hôm nay ngươi có thể giúp ta đàng thành như vậy ngươi muốn cái gì ta đều sẽ thỏa mãn ngươi nàng vốn định nhận tàng phần này thưởng thức nhưng lại bị lãng giã một phen cao tình thương lời nói lần nữa điều động bắt đầu lúc này nhìn xem lãng giã trong ánh mắt rốt cuộc cẩn tàng không ở lãng giã rủi tắt đầu mẫu thuốc lá tỏ thái độ nói đối với điểm này ta một mực tin tưởng không nghi ngờ ta chỉ cần vùi đầu làm việc là được rồi tin tưởng tổng giám đốc sẽ cho ta vốn có khen thưởng lúc này nhìn lãng giã hút thuốc xong chén thứ hai cơm kịp thời đưa đến hắn lại bắt đầu mánh mánh cơm khô đối với hắn phần này không t h ậ t trọng h i ê n viên như mộng không khỏi đã cảm thấy thú vị tổng giám đốc ngươi cũng ăn một điểm a đánh trận trước đó sao có thể không ăn no đâu được hiến viên như mộng gật gật đầu sau đó thật bắt đầu bưng lên bát chăm chú bắt đầu ăn phản phát khẩu vị bị lãng g ã tướng ăn mở ra. một giờ chiều một cỗ phổ thông màu đen xe nhỏ lái đến kinh h ả i tài chính và thuế vụ thử cống quần áo một mạc đeo kính đen phạm hàn nguyệt sau khi xuống xe cùng trợ lý cùng nhau đi vào ngay tại lúc đó trước một bước ngồi chờ phóng viên liên tục đẻ xuống cửa chớp cũng bắt đầu hô bằng gọi hữu đợi đến phạm hàn nguyệt sau khi đi vào càng ngày càng nhiều nhận được tin tức phóng viên hướng phía nơi này chạy đến nửa giờ sau h i ê n viên như mộng đội xe tại hạo hãng cao ốc trước cửa chờ xuất phát lần này lãng giã vẫn như cũng ồ i ở hiến viên như mộng bên người đằng trước tay lái phụ đường giàn châu thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu quan sát chỗ ngồi phía sau tình huống nhất định phải chương hai trăm bốn mươi bốn nhất định phải vẫn là cái k i a hội quán vẫn là bị mấy tên bảo tiêu ngăn lại nhưng lần này bị hiên viên như mộng an bài ở lại bên ngoài không chỉ có là đường giàn c h â u liền ngay cả trương mãn cung cũng bị lưu tại bên ngoài bởi vì giống như lần trước lý thế hào chỉ cho phép đi vào hai người đối với cái này trương mãn cung rất không yên lòng ngăn lại nói tiểu thư cái này không được ta nhất định phải đi theo bên cạnh ngươi hiên viên như mộng t r ấ n an nói không, có việc gì, tại Kinh Hải, không người nào dám đụng đến ta ngươi chờ ở bên ngoài có việc ta sẽ gọi ngươi cứ việc trương mãn cung còn muốn kiên trì nhưng h i ê n viên như mộng đã mặc kệ hắn kêu lên lạng giã đi vào chung vẫn là cái kia phòng tiếp khách cũng vẫn là lý thế hảo tống tử giật diệp bình bình ba người nhìn thấy h i ê n viên như mộng bị mang vào ngậm si gà lý thế hảo dị thường nhiệt tình đứng lên hoan n g h ê n nói như mộng tiểu thư có thể gặp ngươi lần nữa ta thực sự thật là vui h i ê n viên như mộng cũng làm mỉm cười đáp lại lý tổng tống tổng diệp tổng ta cũng thật cao hứng gặp lại các ngươi lý thế hảo cùng hiến viên như mộng đơn giản nắm tay cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía hiến viên như mộng sau l ư n g lắng dã hỏi vị này là hiến viên như mộng nghiêng người nói để ta giới thiệu một chút vị này là tập đoàn chúng ta cao cấp tổng thanh tra cũng là ta tư nhân cố vấn lãng giã lãng tổng lãng giã vị này là tranh hồng tư bản lý tổng còn có tống tổng diệp tổng đi ra ngoài bên ngoài thân phận là lao b ả n cho lãng giã chủ động đưa tay nói lý tổng kính đã lâu lý thế hào liếc mắt nhìn hắn miễn cưỡng cùng hắn nắm lấy tay đ à lấy lãng giã lại theo thứ tự cùng tống tử giật cùng diệp bình bình nắm lấy tay sau đó lý thế hào lại lần nữa nhìn về phía hiên viên như mộng nói cái tiết như mộng tiểu thư mời ngồi đi chúng ta tâm sự được mấy người phân biệt sau khi ngồi xuống lý thế hào trước tiên mở miệng không biết như mộng tiểu thư lần này hay ta là muốn làm sao đảm h i ê n viên như mộng trả lời hôm qua ta đi thành phố phủ gặp hạ thị trường không nghĩ tới thị trường cùng ngươi cũng quen biết h ắ n ý tứ là hai bên đều là người quen tốt nhất chúng ta có thể biến chiến tranh thành t ơ lụa mọi người có thể ngồi xuống hào hào tâm sự đặt thành nhất trí dù sao sinh ý nha dĩ hòa v i quý lý thế hào cười nói như mộng tiểu thư lời này quá đúng chúng ta tranh hồng tư bản thế nhưng là mang theo tràn đầy thành ý đến kinh hải là xem trọng hạo hãn giải trí phát triển cầm vàng dòng bạc trắng muốn đầu tư tiền đến hy vọng như mộng tiểu thư không nên hiểu lầm chúng ta h i ê n viên như m ộ n g lần này cũng là trở nên phá lệ dễ nói chuyện phụ hòa nói lý tổng nói rất đúng cá nhân ta kỳ thật cũng rất hoan n g h ê n tranh hồng tư bản đầu tư nhưng trước mắt ta mới vừa lên tổng giám đốc nhâm kỳ vọng của các người đầu tư hạn mức xác thực rất dễ dàng để cho ta bị nội bộ tập đoàn lên án điểm này cũng hy vọng lý tổng có thể lý giải lý thế hào trực tiếp trở mặt nói nếu như là dạng này cái kia còn có chuyện gì đ a n g nói h i ê n viên như m ộ n g vốn chính là cố nén tính tình bây giờ thấy lý thế hào trở mặt s o lẫn sách còn nhanh hơn lập tức nịch phản tâm lý liền lên tới mày nhắc lại cũng may lúc này lãng ra kịp thời cắm bạo để lại hiến viên như mậu hòa khí lý tổng chuyện là như thế này người thứ gì nơi này có người nói chuyện tư cách sao lý thế hảo hữu nghịnh phát huy vô cùng tinh tế lãng giã lập tức lung tung cứng ở nơi đó b à ảnh h i ê n viên như m n g rốt cục ép không được phát hỏa hàn băng trưởng vỗ xuống đảng một chút đứng lên nhìn chằm chằm lý thế hảo nói lý thế hảo có thể hảo hảo đàm liền đàm không thể đàm liền là xong lãng giã là người của ta người đây là tại hướng ta run g uy phong sao lúc này tống tử giật đứng ra hòa giải nói như mậu tiểu thư xin bất giận thế hảo hắn không có ý tứ này nói xong hắn lại chuyển hướng lý thế hảo giả vờ khiến trách thế hảo ngươi cũng chú ý một chút mặc kệ là cái gì a miêu a c ầ u nếu là như mộng tiểu thương người như vậy chúng ta liền muốn cho tôn trọng ngươi sao có thể nói người ta như vậy đâu lần này chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ càng lay động h i ê n viên như mộng h ỏ a khí nàng không cần đi nhìn cũng biết lúc này lãng giã khẳng định xấu hổ vô cùng xấu hổ vô cùng nàng trứng mắt tống tử giật giận d ữ mắng họ ngươi ngay sau đó diệ p bình bình vô một cái thật mạnh cái bàn và ảnh lần này trực tiếp hấp dẫn toàn trường lực chú ý bao quát chuẩn bị báo nổi nhân viên như mộng tại tất cả mọi người nhìn qua về sau diệ bình bình trực tiếp báo nổi nhưng lại không phải nhằm vào h i ê n viên như mộng chỉ gặp nàng hướng về phía phía bên mình hai người quát các ngươi đây là thái độ gì như mộng tiểu thư mang theo thành ý mà đến các ngươi đến cùng muốn hay không đ à m không muốn nói trực tiếp chạy trở về h i ế n bắc tốt vị này lang tổng chỗ nào đắc tội các ngươi muốn như vậy đ ụ c nhã người ta ta phiền nhất chính là các ngươi loại này mắt chó coi thường người khác đồ vật thanh này h i ê n viên như mộng trước cho cả mộng hợp lấy mình còn không có báo nổi chính bọn hắn người trước cạn đi lên lý thế hào cùng tống tử giận bị mắng một chập đều là đem đầu trôn thấp tựa hồ không dám cùng diệp bình, bình mạnh miệng diệp bình, bình lần nữa cao giọng nói cần liền ngồi xuống cho ta hai người đều không nói lời nào nhưng ngoan ngoan ngồi xuống sau đó diệp bình bình nhìn về phía lãng giã đổi cái mỉm cười nói vị này lãng tổng ngươi chớ để ý hai người bọn họ chính là loại này nói chuyện quen thuộc ta không sao vậy là tốt rồi ngươi vừa rồi muốn nói cái gì tới lãng giã nói ra ta chỗ này có cái điều hòa phương án có thể tận lực thỏa mãn quý phương yêu cầu cũng có thể để tổng giám đốc không bị nội bộ chất vấn vậy rất tốt ta ngươi nói xem lãng giã cũng không có trả lời ngay mà là nhìn về phía còn đứng lấy nhân viên như mộng thuận ánh mắt của hắn diệp bình, bình đối hiền viên như mộng hiền lành nói như mộng tiểu thư đừng nóng giận chúng ta vẫn là chính sự quan trọng nếu không ngơi ư vẫn là ngồi xuống ta muốn nghe xem lãng tổng cái gọi là điều hòa phương án h i ê n viên như mộng nghiêng đầu nhìn thoáng qua lãng giã lãng giã về nàng một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười cái này mỉm cười truyền đạt chính là hắn không có việc gì hy vọng h i ê n viên như mộng ngồi xuống tiếp tục đàm h i ê n viên như mộng xem hiểu nàng cũng không muốn lãng giã bị bạch bạch nục nhã một trận thở sâu thở ra một hơi ngồi xuống d i ệ p bình bình cùng lý thế hảo tông tử giật ba người đều là t h ầ thở p à o nhẹ nhõm nếu là hiến viên như mộng thật nhịn không được hất bàn không nói cái tia thật sự chơi thoát diệp bình bình nhìn về phía lãng gia nói lãng tổng mời nói một chút phương án đi lãng gia lại một lần nữa nhìn về phía h i ê n viên như m ộ n g thấy được nàng rất nhỏ sau khi gật đầu lúc này mới bắt đầu đem định ra tốt phương án hướng đối diện ba người kỹ càng giảng giải một phen chỉ là không đợi đến hắn triệt để cây xong lý thế hào liền lên tiếng nghi ngờ nói n g ư ơ i cái này không được à kỳ quyền thứ này khóa chặt kỳ quá lâu húng chi tương lai giá cổ phiếu căn bản không có xác định tính dạng này tiền của chúng ta chi phí cùng thời gian chi phí đều kéo quá dài dạng này tuyệt đối không được h i ê n viên như mộng vừa muốn nói chuyện một chân thế mà g dẫm tại nàng đắt đỏ dày cao góp trên mặt đồng thời có gần một nửa đạp ở nàng trần trụi mu b à n chân bên trên nàng lập tức nhũ mày vẽ mắt nhưng lãng giã cũng không nhìn nàng mà là nhìn chằm chằm lý thế hào mỉm cười nói lý tổng ngươi tố cầu ta đầy đủ lý giải nhưng cái phương án này là chúng ta chuẩn bị duy nhất phương án cho nên ngươi nhất định phải tiếp nhận lý thế hào lập tức lông mày dơ lên kiển nạo nói nhất định phải lãng giã mặt mày buông xuống nói khẽ đúng vậy nhất định phải chương hai l ã n g giã chủ đạo đàm phán chương hai l ã n g giã chủ đạo đàm phán nhìn thấy lãng gia đối mặt hùng hổ dọa người lý thế hảo y ỷ ảy nhiên vân đạm phong khinh biểu hiện hiên viên như mộng trong lòng mừng thầm n a n g liên cần dạng này thủ h ạ không chỉ có năng lực còn có thể chịu đựng được sóng gió lý thế hảo mặt tâm trầm sói bình thường con mắt nhìn chằm chằm lãng g i a chất vấn ngươi dựa vào cái gì nói với ta nhất định phải lãng g i a y ỷ ảy nhiên bình tĩnh nói thật có lỗi lý tổng ta vô ý mạo phạm nhưng bây giờ thế cục là chúng ta tổng giám đốc đã làm ra lớn nhất nội bộ mà ngươi tôn kính lý tổng ta mảy may cảm giác không thấy thành ý của ngươi cho dù là trước mắt nhìn chúng ta giống như đã vượt qua nguy cơ lãng ra phía trên những lời này nghe đã là không quá lọt vào thai nhưng hắn còn có một câu cuối cùng coi như một cỗ cũng không cho các ngươi lý tổng ngươi lại đợi như thế nào hiên viên như mộng đ ố n g nhiên ghém ắ t ánh mắt dịch dịch b à khí loại này lễ phép bên trong mang theo mãnh liệt phong mang ngôn ngữ đội sảng khoái nàng cũng minh bạch vì cái gì lãng ra nói hắn trước đàm đàm phán không thành mình có thể nhúng tay n h ư ợ n g bộ đối diện lý thế hào khuôn mặt trong nháy mắt đen bộ mặt kiệt ngạo biểu lộ trở nên dữ tợn hắn muốn nổi giận nhưng bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng tiểu tử rất có loại nha a đúng vừa rồi không có nhớ kỹ ngươi gọi cái gì tên tới uy hiếp trắng trợn lần này hiên viên như mộng không làm trực tiếp bao che cho còn nói thế nào lý thế hảo n g ư ơ i đây là tại kinh hải trên mặt đất uy hiếp ta người sao lý thế hảo vừa muốn đối chọi gay gắt diệp bình bình đẻ xuống hắn lên tiếng nói như mộng tiểu thư đã chúng ta là chạy hợp tác mới ngồi ở chỗ này không cần thiết như vậy dương cùng b ặ t kiếm hiên viên như mộng trả lời ta cũng nghĩ hảo hảo đ à m nhưng các ngươi lý tổng giống như cũng không nghĩ kỹ tốt đ à m lý thế hảo đáp lại hừ lạnh một tiếng diệp bình bình thì nói ra ta cũng muốn xin hỏi lãng tổng tại chúng ta tranh hỏng tư bản trước mặt ngươi ở đâu ra tự tin nói lại đợi như thế nào c h ẳ nhưng g lẽ c ỉ là bởi vì hôm qua gặp hạ thị qua gặp t r Lãng điều ã mỉm kiện tiên quyết là các ngươi là tới làm bằng hữu mặt khác ta cũng muốn khuyên các ngươi một câu ta lãng giã thấp cổ bé họng không tính là gì nhưng ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta như mộng tổng giám đốc vốn có tôn trọng nàng xưa nay không e sợ các ngươi trở thành địch nhân của nàng hiên viên như mộng trong lòng cái kia dễ chịu à, giả vờ bình tĩnh không có quay đầu đi xem vị này nói chuyện cực kỳ tốt nghe thuộc hạ đối địch nhân lực công kích mười phần h ố n g tổng giám đốc vui vẻ sáu trăm sáu mươi sáu dạng này thủ hạ ai không yêu a lý thế hảo ở thời điểm này đ ỗ n g nhiên thâm trầm mở miệng nói các ngươi nói đạt thành nhất trí liền đạt thành nhất trí à. ngươi có tin ta hay không một chiếc điện thoại hôm nay phía trên liền phát thông cáo ngày mai công tác tổ liền thẳng tới kinh hải lãng dã khẽ cười nói ngươi đương nhiên có thể làm như thế ta coi như lý tổng thần thông quảng đại xác thực có thể cải biến cục diện bây giờ nhưng này lại như thế nào nếu như phạm hàn nguyện sự tình thật c h e không được ngươi cảm thấy các ngươi tranh hồng tư bản có thể được đến cái gì lý thế hào đương nhiên biết đến lúc đó mình cái gì đều không vớt được nhưng lúc này y ỉa nhiên mạnh miệng nói ngươi lý tổng ta không phải nhất định phải được cái gì ta chính là chơi nhìn các ngươi sốt ruột ta vui vẻ không được sao lãng giã cười cười một mặt vân đạm phong khinh nói ra vậy thì do tại hạ đến nói cho ngươi các ngươi có thể được đến cái gì nói lãng giã từ mang theo trong túi công văn xuất ra một chồng tư liệu quan tới lý thế hào không rõ ràng cho lắm cầm lên nhìn một chút lập tức đột nhiên biến sắc đứng dậy giận mắng con mẹ nó ngơi ư đây là ý gì bên cạnh tống tử giật cùng diệp bình bình nhìn hắn cái phản ứng này lập tức cầm qua trước người hắn tư liệu bắt đầu đọc qua chiêu này ngay cả h i ê n viên như mộng trước đó cũng không biết lúc này cũng phi thường tò mò những tài liệu kia là cái gì mà lúc này đây đối mặt lý thế hào nổi giận tư thái lãng dã lỏng lẹt đổ đầu ngồi từ trong túi lây ra một điếu thuốc ngầm lên chậm rãi mở miệng một năm trước bác nhiên nặng khoa gây dựng lại tranh hồng tư bản sớm một tháng cùng một cái khác gây dựng lại ngọn đạt thành b ắ t nhiên khoa học kỹ thuật liên tiếp mười ba cái lì m i t út tranh hồng tư bản đầu tư lợi nhuận thả nổi ba ước tám ngàn vạn hai năm trước mấy chuyến đưa ra thị trường mắc cạn thả vũ khoa học kỹ thuật đột nhiên liền thuận lợi t h ự thị mà ở trên thành phố ba tháng trước dê vòng bên trong một mực chưa từng đầu tư nên công ty tranh hồng tư bản bỗng nhiên nhà đầu tư chính ba ước tám ngàn vạn mà cái khác tiếp tục phía đầu tư vậy mà tổng cộng tài trí một ước hai ngàn vạn dê vòng số định mức mà ở trên thành phố sau trong hai tháng tranh hồng tư bản toàn bộ thanh thương cổ phiếu thu lợi sáu ước hai năm rưới trước im ngay lý thế hảo nghiêm nghị quát là người ánh mắt nhìn chằm chằm lãm lúc này nhân viên như mộng đã hiểu lãng giã ý nghĩ nàng tâm tình vui vẻ nhìn xem thất thố lý thế hảo nàng hiện tại muốn làm chính là nhìn lãng g ạ ã tiếp tục biểu diễn sau đó tại thích hợp thời điểm giúp hắn tiếp nhận áp lực cho bảo hộ lúc này cũng đã ý thức được lãng giã chỉnh lý những tài liệu này dụ ý tống tử giật âm mặt nói xin hỏi lãng tổng ngươi đây là ý gì ta không có ý gì ta chỉ là muốn thay thế tổng giám đốc nói cho các n g ư ơ i biết các n g ư ơ i có con đường của các n g ư ơ i chúng ta cũng có chúng ta thủ đoạn các n g ư ơ i tranh hồng tư bản tại hiến b ắ c quan hệ thông tin vậy chúng ta hạo hãn giải trí tại truyền thông thông tin phương diện cũng có rất nhiều con đường có thể để đại chúng biết một chút trật tướng lý thế hào sói con mắt căm tức nhìn lãng ra nói ngươi cho rằng ngươi có thể phát ra ngoài s a o lãng ra nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía h i ê n viên như mộng bên mặt hỏi tổng giám đốc ngươi cảm thấy có thể phát ra ngoài sau hiến viên như mộng nặng nề nói ta cảm thấy có thể lý thế hào trong nháy mắt ghé mắt nhìn về phía hiến viên như mộng mà hiến viên như mộng nhìn thẳng hắn không chút nào lui trang diện lúng túng cũng có thể nói là lý thế hào ngang ngược thế công bị lãng giã tiếp nhận đàm phán tiến vào trạng thái rằng co lý thế hào cùng h i ê n viên như m ộ n g ánh mắt đỉnh yêu t ô n g tử giật ở bên bên cạnh mặt mày ngưng trọng mà diệp bình bình thì có chút hăng hái nhìn về phía cái kia tại h i ê n viên như mậu bên tựa lưng vào ghế ngồi ngậm lấy điếu thuốc một mặt nhẹ nhõm nam nhân nàng đ ỗ n g nhiên khép cười một tiếng sách đây không phải nói chuyện hợp tác nhà làm sao làm cùng đánh trận đồng dạng lãng dạ giã thừa cơ ứng hòa một câu diệp tổng nói rất đúng ta cũng cảm thấy xác thực không cần thiết ta cảm thấy chúng ta cung cấp phía đầu tư án kỳ thật hồi báo th hạo hãn giải trí vốn chính là ngành nghề l o n g đầu các ngươi làm một bộ phận dây dài giá trị đầu tư khả năng hồi báo sẽ tốt hơn diệp bình bình quay đầu đối lý thế h ả o k h u y ê t nhủ thế h ả o nếu không chúng ta nghiên cứu thêm một chút cái phương án này đi chương hai trăm bốn mươi sáu một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên chương hai trăm bốn mươi sáu một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên tại lãng giã tham gia đàm phán trước đó thế cục cơ hồ đều là tranh hồng tư bản tại tiến công mà h i ê n viên như mộng lâm vào bị động phòng thủ mà lãng giã ném ra tư liệu thì là dùng công thay thủ tựa như hắn nói những tài liệu này cũng không phải là bí mật người hữu tâm đều tra được lòng biết rõ người cũng không ít không người nào dám đem ra công khai người bình thường khả năng vừa phát ra ngoài liền bị xóa tổ n g h i ệ p tra đồng hồ nước nhưng h i ê n viên như mộng lại không phải người bình thường mà bây giờ lập trường của nàng là đối diện một mực nệ nàng nổi cái kia nàng lật bản hành vi hoàn toàn hợp tình hợp lý lý thế hào mấy người cũng hoàn toàn minh bạch h i ê n viên như mộng đúng là số ít có thể lật bản người một đây cũng là vì cái gì tranh hồng tư bản muốn đem cường đạo hành vi đóng gói thành văn nhã thương nghiệp hành vi bởi vì cũng không phải là ai có thể một nhà độc đại hoàn cảnh bên trong tất cả mọi người không tốt quá phận miễn cho bị người nằm cắn mặc dù mọi người đều tại đoạn nhưng chỉ cần tất cả mọi người là văn minh đoạn lẫn nhau coi như nhìn không thấy cũng rất tốt có thể lãng giã hiện tại chiêu này lại là công khai nói cho bọn hắn chúng ta không muốn tuân thủ quy tắc ngầm mà h i ê n viên như mộng cũng có không tuân thủ thực lực cùng nguyên do đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện cũng là tranh hồng tư bản trước hùng hổ dọa người tại đàm phán lâm vào lung túng lập tức diệp bình bình làm dầu bôi trơn tranh hồng tư bản ba người lần nữa bắt đầu nghiên cứu lãng giã cung cấp đàm phán phương án ba người nhẹ giọng thảo luận vài câu tống tử giật cau mày nói nhóm đầu tiên chỉ làm cho chúng ta ném năm ngàn vật cỗ cũng quá thiếu đi a lý thế hào kiên cường nói bán phân phối chúng ta ít nhất phải cầm cái khác có thể cân nhắc dựa theo phương án của các ngươi tại nội bộ thu mua kỳ quyền h i ê n viên như mộng cùng lãng giã lướt nhau chỉ cần có thể trả giá đó chính là chuyện tốt đàm phán chính thức tiến vào rằng có khâu lãng giã bắt đầu cùng đối phương ngươi tới ta đi t ấ p đất tất tranh mà h i ê n viên như mộng chỉ là nghiêm mặt ngồi trên ghế kỳ thực nội tâm rất cảm thấy nhẹ nhõm nàng rất lâu không có cảm nhận được nhẹ nhàng như vậy đàm phán trước kia đều là chính nàng ngăn tại phía trước nhất những người khác chỉ có thể giúp đỡ s u ấ t một chút c h ú ý cái gì đều muốn mình tiếp nhận cùng đối mặt mà bây giờ bên người cái này nam nhân tại đối mặt cường đại đối thủ lúc lộ ra thành thạo điêu luyện căn bản không cần mình xem vào tại như thế lớn nhiệt độ ra chỉ dưới các phóng viên liệu mạng cũng muốn cấp được trực tiếp tin tức phạm hàn nguyệt khi tiến vào tài chính và thuế vụ thự ba giờ sau rốt cục tại các ký giả chờ đợi bên trong đi ra theo sự xuất hiện của nàng biển người một chút liền bánh liệt đánh tới các loại đèn thờ lát lút bút chiếu người mắt mở không ra vô số mịt rổ phồn giống như trường thương đ ố i đến phạm hàn n g u y ệ t trước người hai tên nữ trợ lý căn bản ngăn không được phạm hàn n g u y ệ t bị xô đẩy liên tục lùi về phía sau rất hiển bất lực phạm tiểu thư xin hỏi ngươi là đến từ thủ sao phạm tiểu thư tài chính và thuế vụ thự chuẩn bị xử lý như thế nào vấn đề của ngươi xin hỏi ngươi đến cùng che giấu nhiều ít thu nhập ngươi sẽ bị phạt bao nhiêu tiền các loại vấn đề bắn liên thanh đánh tới các phóng viên như là mắt đỏ đàn sói mà lúc này ăn mặc m ộ m ạ n trang dung thanh lệ phạm hàn nguyện như là bị sói đói vây công tử non không trô bỏ chạy nàng mang theo kính dâm phi thường hổ thẹn nói xin lỗi Thật thất xin lỗi, để mọi người thất vọng. để phạm Tiểu t hàn ư m nguyệt mắt thấy đi không nổi cũng chỉ có thể đứng tại chỗ nói ra sự tình ta đã tại vây đốt b lần trước ứng qua ta đã chủ động tới tài chính và thuế vụ thự nói rõ tình huống vậy khẳng định sẽ không trốn tránh vấn đề gì cái kia tài chính và thuế vụ thự có nói xử lý như thế nào sao Còn không có việc cả không nhanh như vậy ra kết luận, bất quá ta phòng khoản kết ra ta vậy bất tất làm quả đúng ề điều đều u lưu thuế đã đại đối đ nụt lên. người diện cũng chính toàn nhận. vụ Ta tại tại thử tra. tài thử ta phạt, ta làm ra cái gì phối cái tiếp kệ Mặc và vụ hợp xử bộ lúc này một cái phóng viên c ư ớ hỏi ngươi đã có thể nhanh như vậy ra có phải hay không nói rõ ngươi không có vấn đề gì rồi phạm hàn g n g u y ệ t hơi có vẻ bất đắc gì nói ta mới vừa nói còn không có nhanh như vậy ra kết luận bất quá tài chính và thuế vụ t h ử đã công nhận ta không biết rõ tình hình hiện tại ta cũng là chủ động tới nói rõ tình huống có thể là nhìn ta nhận lầm thái độ tốt ta mà ta xác thực cũng không hiểu t à i vụ lưu lại cũng vô dụng nguyên g ư ờ i đại diện doãn tử kiệt bị lưu đưa sao xem như phối hợp điều tra đi thực sự thật có l ỗ i mời mọi người nhường một chút ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý trở lại bàn đàm phán tại đánh rằng co bên trong lãng giã túi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn ngẩng đầu mỉm cười nói lý tổng phạm tiểu thư đã vừa mới từ kinh hải tài chính và thuế vụ thử ra lý thế hào sửng sốt một chút lập tức trầm giọng nói người muốn nói rõ cái gì không có gì ta chỉ là muốn nói cho lý tổng chúng ta lớn nhất nguy cơ đã sắp qua đi làm hạo hãn giải trí tiềm ẩn cổ đông chắc h ẳ n nghe được tin tức này ngài cũng là vui v ẻ à hiên viên như mộng trong nháy mắt túi đầu mới không có để thế nhân thấy được nàng nén cười biểu lộ cái này lãng giã thật là biết làm giận a á ha ha lý thế hào mặt trong nháy mắt đen cả giận nói ngươi đừng cao hơn g quá sớm ngắn như vậy thời gian có thể ra kết quả gì khoản làm rõ sao thiền giáo sao hóa đơn phạt mở sao đơn giản chính là địa phương bảo hộ cho các ngươi mặt mũi để cho người ta trước ra mà thôi lãng giã nhìn xem lý thế hào giàu có thâm v nói lý tổng ngươi hẳn là hiểu người có thể nhanh như vậy ra liền đã rất nói do vấn đề lý thế hào không nói hắn có thể quá đã hiểu sự t ì n h lớn không lớn không trọng yếu trọng yếu là quan phương thái độ mắt thấy đàm phán thiên bình nghiêng cục diện càng ngày càng hướng ta mới có lợi h i ê n viên như mộng tâm tình cũng càng ngày càng tốt đều có tâm tư bưng lên cà phê nhóc bên trên hai cái đang lúc lý thế hào ba người trao đổi ánh mắt chuẩn bị thỏa hiệp phương án thời điểm hán tiếp thân thư ký đột nhiên không cáo mà vào lý tổng lý thế hào lập tức nhữ mày nhìn lại sắc mặt không vui thư ký cầm điện thoại biểu lộ ngưng trọng nói có cái vô cùng trọng yếu điện thoại ngài cần phải trước hết nghe một chút bí thư này các loại sống đều làm không tệ cũng không phải là thuần bình hoa lý thế h ả o lập tức đứng dậy nói không có ý tứ chờ ta vài phút nói hắn trực tiếp từ thư ký trong tay tiếp nhận điện thoại nghe u i ta là lý thế h ả o cái nào lý sĩ tâm ta biết hắn sao âm nhạc người thảo q u ò n ta đ i ề u sự tình ngươi có biết hay không l á o từ bây giờ tại đ à m chuyện rất trọng yếu phong sát kháng cáo phượng đ ô nỉ h là ai cái gì còn có việc này ngươi chờ chút lý thế h ả o quay đầu nhìn hiên viên như mộng một chút sau đó hướng phía bên ngoài đi đến mà như vậy một chút hiên viên như mộng cảm giác được một tia không ổn hai b ú trong cùng vẽ. t ư n cùng、vẽ. Dung thành phố một gian tập luyện g hai phố bút một tập t vẽ. r phòng lý sĩ sổ, sắc tâm thần tiểu thụy. Trong rúc cửa vào ngoài cửa sổ, thần sắc tiểu trong phòng, đoàn đội của hắn còn đang vì s ắ p mở ra cả nước tuần diễn thua c h i ề n gõ chống tập luyện hắn bây giờ không có dũng khí đi vào hướng mọi người tuyên bố đã báo trước tại xuyên phủ hai mươi trận tuần diễn toàn bộ bị bác bỏ đồng thời có thể đoán được tương lai hắn cũng không thể cử hành bất luận cái gì thương diễn cái tên mập mạp kia tiên đoán trở thành sự thật hắn bị phong sát mà hắn bị phong sát sự tình ngay cả một tia điểm báo đều không có thậm chí đã bị phong sát tình huống phía dưới n g cái g tên mập t mạp kia tiên đoán bắt đầu từng giờ từng phút biến thành sự thật đã có âm nhạc phần mềm bắt đầu loại bỏ hắn ca khúc hắn hỏi thăm phục vụ khách hàng phục vụ khách hàng trả lời chỉ có đơn giản mấy chữ ứng phía trên yêu cầu loại hỏi hắn khúc. Hắn ca thăm cái tên mập m ạ p kia một mực tái diễn câu nói kia chính là nhất trần c h ụ i hiện thực câu nói kia là vậy thì thế nào xác thực hắn giống như thật không thể thế nào còn không trở về kim lăng đ ỗ n g nhiên một con tay không khoác lên hắn xào sạc vai q u á n bên trên lý sĩ tâm m ở mịt quay đầu thấy được tiên tri n g ư ơ i tại sao lại ở đây mập m ạ p cười cười bởi vì ngươi cần ta ngươi đến cùng có mục đích gì đến bây giờ ngươi còn tại xoắn suýt những thứ này không có quan hệ gì với ngươi sự t ì n h ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải hẳn là quan tâm hơn một chút mình còn có không có chậm lý sĩ tâm bất đắc dĩ lắc đầu nói ta đi văn hóa thự bọn hắn chỉ nói cho ta phía trên thông báo cấm chỉ không hợp nghệ nhân công khai diễn xuất nhưng không ai nói cho ta ta không hợp ở nơi nào mập mạp móc móc cất mũi nói khả năng dung mạo ngươi xấu đi À đúng không chỉ có xấu vẫn yêu trang bức có lẽ phía trên chuẩn bị cấm chỉ trang bức đi chớ ngẩn ra đó theo ta đi Ngậy! đi đâu tiến bắc cái này nếu như ngươi lời k h ô n g phục lý sĩ tâm lập tức trong mắt giấy lên h ỏ a diễm ta đương nhiên k h ô n g phục sao lại không được lý sĩ tâm quay đầu nhìn một chút cửa sổ bên trong tập luyện tiểu đồng bọn có chút do dự mập mạp nói ra đừng để ý tới bọn hắn chậm một ngày nói bọn hắn nhiều vui vẻ một ngày đi thôi thôi ta thế nhưng là ta còn không có mua vé máy bay ta giúp ngươi mua À. làm sao ngươi biết chứng minh thư của ta hảo mập mạp ngón tay rốt cục bỏ được từ trong lỗ mũi lấy ra trả sát có chút b ắ n án ra quay người đi ra ngoài cũng nói ra ta ngay cả ngươi muốn bị p h o n g sát đều biết húng chi loại chuyện nhỏ nhặt này lý sĩ tâm s ừ n g sốt một chút vội vàng bước nhanh đuổi theo máy bay bay qua bầu trời lý sĩ tâm đi theo mập mạp đi hướng miền bắc lý thế hào nói chuyện điện thoại xong một mặt nhẹ nhõm trở lại bàn đàm phán hiên viên như mộng nhìn thấy sắc mặt của hắn trong lòng có chút thấp t h ỏ g lý thế hào ngồi trở lại chỗ ngồi vừa cười vừa nói vừa rồi nghe lãng tổng giảng một tin tức tốt ta cái này cũng có một tin tức tốt muốn theo các ngươi chia sẻ lãng giã cao mày nói tin tức gì có cái dân giao ca sĩ gần đây bị p h o n g sát cái này liên quan chúng ta chuyện gì lúc trước hắn cùng phượng đồn h y đánh qua xâm phạm bản quyền k i ệ n cáo à đúng tổng giám đốc hiên viên khả năng vừa mới nhập chức đối người phía dưới không rõ lắm phượng đồn y chế tắc công ty là hạo hãn giải trí cổ phần khống chế mà t r ồ n g của nàng là các n g ư ơ i tập đoàn phó tổng giám đốc trần t r ấ n mới h i ê n viên như mộng rốt cục nhịn không được mở miệng trong lúc này có quan hệ gì cùng chúng ta hợp tác có liên quan như thế nào lý thế hào ngậm lên xì gà cười tủng tìm nói ta có thể ở chỗ này nói ra vậy coi như nhưng có quan hệ các ngươi xâm phạm bản quyền người ta cao thắng các ngươi liền vận dụng quan hệ phong sát chật chật thật bá đạo a không hổ lạc như mộng tổng giám đốc dẫn dắt phía dưới phong cách ngươi đừng ngậm máu p h ư n người ta căn bản không biết những sự tình này lý thế hào nhóm lửa xì gà thở ra một điếu thuốc khí về sau nhẹ nhàng thua tay nói ngươi có biết hay không không trọng yếu trọng yếu là sự tình đã phát sinh cái k i a lý sĩ tâm hiện tại chính phi hướng yến bắc chuẩn bị kháng cáo nói hắn quay đầu nhìn về phía tống tử dẫn nói huynh đệ của ta biết con người của ta à chính là thiện tâm không quen nhìn dân chúng bị khi phụ hiên viên như mộng một tiếng cười nhạo à lý thế hảo ngươi nói loại lời này liền không sợ người bên ngoài phun ra sao ngươi đây có thể van b u ồ m ta ngươi muốn nói ta khi dễ kẻ có tiền vậy ta nhận nhưng ta thật là không có dẫn q u a một cái dân chúng đừng nói nhảm ngươi nói những thứ này đến cùng có ý tứ gì lý thế hảo kẹp lấy xì gà đem trên bàn phương án cầm lên nhìn xem h i ê n viên như mộng một mặt mỉm cười nhẹ nhàng xé bỏ n g ư ơ i tổng giám đốc h i ê n viên ta hiện tại cho người cơ hội ta đồng ý phương án nhưng lập tức đem duy nhất một lần cổ quyền đầu tư đổi thành một thứ hai n g h n vạn cỗ còn lại một trăm triệu cỗ có thể là nội bộ k ỳ quyền thu mua nhưng ta phải nói cho ngươi chính là ngươi ra cái cửa này vậy liền sẽ không còn có như thế hậu đã điều kiện tập đoàn nghệ nhân q u ầ n thể tránh trôn thuế vụ tập đoàn bá quyền chủ nghĩa cấu kết với dưới vô lý phong sát bình dân ca sĩ tổng giám đốc nhân viên ta không biết hạo hãn giải trí đỡ hay không ở nhưng ta nghĩ ngươi khẳng định rõ ràng Chỉ cần chúng t A t r a ngươi h h ồ n t bản n cho g ư lên men một cảm h nghị thượng thị. Hiên nhu chút ú t một các cũng c ngươi đừng viên mộng, đàng, một chút đứng lên, cả giận nói, các ngươi dạng nói, phải nhất định phải dạng này các à l cũng đừng thấy r á c ta tình tung t ra. đem đều cảm các cho ngươi ngươi sự h có thể giống nhau sao chúng ta như thế nào đi nữa cũng chính là lợi dụng tin tức cùng quan hệ đây là chúng ta từ trong huyết mạch mang tới đồ vật chúng ta cũng không có phạm tội tối đa cũng chính là bị gõ một cái khiêm tốn một đoạn thời gian lý thế hào nhìn xem hiến viên như n g ộ biến sắc nhưng các ngươi hạo hãn giải trí hai chuyện này tính chất lại khác biệt ngươi nếu không tin vậy chúng ta liền riêng phần mình ra chiêu thử một chút thử một chút liền một cái tay ấn tại hiên viên như m ộ n g trắng nón trên m u bàn tay cũng đẻ xuống nàng đối t r ọ i gay gắt hiên viên như m ộ n ghé g mắt nhìn lại là lãng giã thẳng tắp dáng người nàng cảm nhận được m u bàn tay lại bị vỗ nhẹ nhẹ mấy lần mà cái này nam nhân t i ế u dung trần ổn như c ũ n ó i tổng giám đốc trở gốc ta đến cùng lý tổng nói d ó c nói d ó c hiên viên như m ộ n g mặt mày bình tĩnh nhưng ngón tay lại là muốn móc nát mặt bàn tay của hắn làm sao còn không lấy mở nhiều người như vậy tại ta cũng không tốt nổi giận vẫn là chờ trở, trở về lại giăn dậy đi hiên viên như mậu bình tĩnh gật đầu sau đó ngồi xuống đang dưới trướng đồng thời thuận thế tơ lụa rút về tay để cạnh nhau dưới bàn bóp thành quyền lãng giã cũng không có phát hiện h i ê n viên như mộng bình tĩnh phía dưới khẩn trương mà là ngẩng đầu nhìn về phía lý thế hào nói lý tổng ta một mực có một vấn đề muốn thỉnh giáo nói các ngươi thật xa từ yến bắc đến kinh hải cũng tốt mấy ngày có vẻ giống như mỗi lần đều hướng phía đàm phán không thành đi làm sao các ngươi mấy vị đại lão bản rất nhàn sao không có chuyện làm mỗi ngày đến kinh hải tìm ta tổng giám đốc cãi nhau lý thế hào cười ha ha ta cũng không có rảnh rỗi như vậy ta là tới đầu tư chỉ là đầu tư liền muốn có đầu tư thành ý giao giá trên trời lại không nỗ lực ngươi để chúng ta tổng giám đốc làm sao cùng ban giám đốc bàn giao chúng ta đương nhiên sẽ nỗ lực liên điểm ấy đầu tư khoản ngươi cảm thấy chúng ta tổng giám đốc thiếu ngươi cái này ba dưa hai táo thảo tiểu tử ngươi có phải hay không thích cắn đòn chương 248. m ộ t thạch e n n chim chương 248. m ộ t thạch e n n chim lãng giã nhìn thoáng qua h i ê n viên như mộng sau đó đối lý thế hảo nói ra phách bản sự tỉnh từ tổng giám đốc định đoạt ta chỉ muốn nhắc nhở lý tổng mặc kệ các ngươi muốn đầu tư bao nhiêu h ạ hãn giải trí phiền t o á i trước mắt ngươi cũng nhất định phải giải quyết bằng không đừng nói chúng ta tổng giám đốc có đồng ý hay không ban giám đốc cũng không thể đồng ý ngươi báo giá hiên viên như mộng nghiêng đầu nhìn lãng giã một chút ánh mắt hài lòng lãng g i a hướng phía có chút gật đầu lý thế hào thì sửng sốt một chút lập tức hỏi đây là ngươi nói thành ý muốn ta tới giúp các ngươi giải quyết phiền p h ứ c lãng giã lắc đầu nói sai không phải giúp chúng ta mà là ngươi nhất định phải cho chúng ta giải quyết dù sao mọi người lòng giã biết rõ nếu không phải là các ngươi ở phía sau trợ giúp sự t ì n h chúng ta đã sớm giải quyết hiện tại lời đồn nổi lên một phía dư luận ồn ào náo động đây đều là các ngươi tạo thành kết quả còn có n g ư ơ i vừa rồi xách cái gì âm nhạc người hắn có oan hay không ta mặc kệ ta chỉ biết là các ngươi chỉ muốn lợi dụng hắn gây sự bằng một mình hắn có thể cáo cái truy lý thế hào từ trong túi móc ra một bao hoa tử rút ra một cây n ó n g lửa chầm mặc hít vài hơi về sau đ ô n g nhiên nhìn xem lãng giá hỏi vậy ta cũng muốn hỏi một chút ngươi nếu như chúng ta ra tay giúp các ngươi đ ẻ ép các ngươi đến cùng có thể cho nhiều ít số định mức lãng giá nhẹ nhàng cười một tiếng lý tổng ngươi hỏi nhầm người loại đại sự này ta cũng không có tư cách nói toàn bằng chúng ta tổng giám đốc một lời mã quyết lý thế hào lập tức ghé mắt nhìn về phía hiên viên như mộng hỏi như mộng tổng giám đốc ngươi nói thế nào nhìn xem lãng giã đ à n g phán sự tình hắn đến mày thời khắc mấu chốt lại đem phách bản quyền giao về đến tuyệt không đi qua giới hạn hiên viên như mộng giờ phút này mặc dù mặt trầm như nước nhưng nội tâm thì có chút ít sảng khoái đây mới là một cái tổng giám đốc nên có cảm giác nha nếu là lãng giã dạng này thủ hạ nhiều mấy cái vậy mình mấy ngày nay căn bản không cần như thế hào tâm t ố n sức nàng nhìn xem lý thế hào nói ra giống như chúng ta lãng tổng nói chỉ có tranh hồng tư bản đối với chuyện này xuất lực để chúng ta ban giám đốc nhìn thấy ta mới có thể nói phục bọn hắn để các ngươi vào cu còn cụ thể mức cái này muốn nhìn các ngươi có thể đem sự tình xử lý thành cái dạng gì mặt khác ta cần cùng lãng tổng lại thương lượng một chút nếu không chúng ta nghỉ ngơi hai mươi phút đi lý thế hào suy nghĩ một chút gật đầu nói tốt ta bên này cũng thương lượng một chút xử lý phương án sát vách có phòng nghỉ ta để cho người ta mang các ngươi qua đi không cần chúng ta đi trên xe nghỉ ngơi Hiên viên như mộng căn bản không tin được lý Thế Hào chuẩn bị địa phương, đứng dậy nhìn thoáng qua lãng, dã, lãng dã vội vàng đứng dậy theo, thu sau, viên tin giã, giã vội mộng căn bản đứng lãng lãng vàng đứng dọn được bị địa đồ Lý qua dậy dậy nói thế nào gặp hai người ra thủ hạ nhao nhao vây tới đường giản châu quan tâm hỏi ý h i ê n viên như mộng chỉ là gật gật đầu không nói gì sau đó hướng phía trên xe đi đến đi đến bên cạnh xe lúc đ ố n g nhiên nói ra các ngươi chờ ở bên ngoài một chút ta cùng lãng giã thương lượng chút chuyện trương mãn cung cũng không có ý kiến gì nhẹ gật đầu liền thủ đến bên mà vừa mới tay khoác lên tay lái phụ trên cửa đường giản châu có chút lúng túng thu tay về nhìn thoáng qua lắng giã lập tức túi đầu không cho ngược dòng thành sông ghen đoán từ ánh mắt bên trong toát ra đi lên xe đóng cửa về sau hiến viên như mộng khen ngươi vừa rồi biểu hiện phi thường tốt nếu như không có người chỉ sợ lần này lại đàm phán không thành lãng g i á cười cười tạm được tóm lại cũng không thể giúp tổng giám đốc đem giá cả áp xuống tới thực sự hổ thẹn ngươi biểu hiện đã rất khá bọn hắn lúc đầu trong lòng xem thường ngươi cuối cùng còn không phải ngoan ngoan nghe ngươi nói chuyện kia là tổng giám đốc mặt mũi ta cũng chính là có ngài ô m lấy ta mới dám đắc tội bọn hắn hiên viên như mộng mỉm cười nói yên tâm có ta ở đây không ai dám động tới ngươi lãng g i á gật gật đầu ta đoán cũng là dạng này tốt chuyện vừa rồi trước hết không nói ngươi đề nghị để bọn hắn xuất lực giải quyết ta cảm thấy điểm ấy sách phi thường tốt nguyên tắc của ta là cho cho thêm ít cũng không quan hệ chủ yếu là nội bộ tập đoàn không thể đối lần này đầu tư sinh ra rất lớn ý kiến n g ư y i minh bạch ta ý tứ a lãng giá gật đầu nói cái ý tưởng này vốn chính là đứng tại tổng giám đốc trên lập trường cho ra chỉ có bọn hắn xuất lực ban giám đốc mới có thể rất tốt tiếp nhận bọn hắn đầu tư hỗ trợ thu hoạch được hồi báo đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa húng chi bọn hắn bản thân địa vị liền rất lớn ngài cũng coi như mượn giải quyết nguy cơ cơ hội giúp tập đoàn lại kéo tới một cô rất mạnh trợ lực ta cảm thấy cái này lo gì tất cả mọi người có thể tiếp nhận Hiên tại vừa mới đàm phán lãng giã đưa ra cái này lúc liền một chút mở ra lúc này cũng là hài lòng nói đúng vô cùng liền theo cái này mạch suy nghĩ đi đúng liên quan tới bọn hắn trào giá ngươi có đề nghị gì sao tổng giám đốc ta nói đây không phải ta nên suy nghĩ sự tình ta hiện tại để ngươi cho ta ý kiến tốt h u c a lãng giã từ trong túi móc ra khói cũng trực tiếp ra hiệu nói tổng giám đốc ta hiện tại thật phi thường cần đến một cây h i ê n viên như mộng không hề nghĩ ngợi nói ngươi hút đi ba lãng giã thành công lần thứ hai tại hiến viên như mộng trên xe đốt lên thuốc lá đồng thời lần này là hắn chủ động muốn hút thì cứ hút điều này nói rõ hiên viên như mộng đối với hắn sức chịu đựng càng ngày càng cao bao dung mang ý nghĩa càng ngày càng cao tán thành đốt thuốc tiểu tiểu cử động bao hàm chính là lãng giã giai đoạn tính ước định mình tại hiên viên như mộng trong lòng phất lượng lãng giã thở phào một đ i ề u thuốc khí sau đó chậm rãi nói ra dựa theo tổng giám đốc ngài mạch suy nghĩ đã cho cho thêm ít ưu tiên cấp muốn thấp hơn nội bộ tập đoàn ban giám đốc đối với ngài cái nhìn như vậy ta cho rằng phần này trào giá hiển nhiên cũng không phải là ta ưu tiên cân nhắc ta nghĩ là như thế nào để ngài tại ban giám đốc thậm chí nội bộ tập đoàn nổi bật xuất lực năng lực xoay chuyển tình thế lãng giã một chút liền nói đến hiên viên như mộng tâm nằm sấp bên trên nàng hướng phía lãng giã bên kia nghiêng nghiêng thân thể truy vấn ngươi có ý nghĩ gì ta ý nghĩ là chúng ta phải cải biến một chút sách lược trước đó chúng ta đều là đang nghĩ lấy pháp v ã n hồi thế cục hiện tại ta cho rằng sao không để thế cục lại thối nát một chút cái này hiên viên như mộng nhìn xem lãng giã thâm thúy đôi mắt tâm tư nhanh quay ngược trở lại lấy nàng tài trí rất nhanh lĩnh hội tới lãng giãng u đồ nàng tâm động bởi vì không có những sự tình này phát sinh trước đó nàng thứ nhất nhu cầu liền làm mau chóng nắm giữ toàn bộ tập đoàn sau đó làm ra một phen sự nghiệp hiện tại lãng giã cung cấp cho nàng mạch suy nghĩ chính là đã khó khăn phát sinh cái kia sao không để vấn đề lại phóng đại một điểm sau đó mang lên ban giám đốc tất cả mọi người bất lực giải quyết thời điểm nàng xuất thủ ngăn cơn s ó n g d ữ vấn đề như vậy giải quyết chúng thần tin phục uy tín thành lập lý thế hào trào giá cũng không có người lên án đây là một thạch n nờ chim kế sách a rượu thật sự là rượu a Hiên biên như Ngọng càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ thì biên Ngọng càng càng động, càng c Chỉ là. cái h ỉ là. c này nhất định phải tranh hồng tư bản toàn lực phối hợp hiện tại ta cùng bọn hắn quan hệ như nước với lửa nếu là bọn hắn mặt ngoài cùng ta đạt thành hiệp nghị ký xong chữ cầm tới bọn hắn muốn quay đầu không phối hợp ta thậm chí trà đ u a vậy coi như chơi thoát lãng g i a nhẹ nhàng cười một tiếng ngang đầu nhìn xem rồi r ầ n s ở tinh không đỉnh cản g dở đánh ra một cái vòng khói tổng giám đốc có ta ở đây chớ b u ồ n h i ê n viên như ngọc nhìn xem lãng ra như thế lộ mãng làm dáng lại không cảm thấy chắn ghét ngược lại là cảm thấy hắn vốn cũng không xác nhận quy quy củ của người dạng này hắn mới hiện lộ ra mị lực chương hai trăm bốn mươi chín ta muốn các ngươi làm trở ngại chứ không rút g ì Trước ta muốn g ơ i làm trở r ngại chứ không chứ ú t gì chờ đợi tại ngoài xe đường giàn châu chợ thấy chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe mở một đường nhỏ vừa mới chuẩn bị đi qua nhìn một chút tổng giám đốc phải chăng có mệnh lệnh lại bị một đầu đường vòng cung ngừng lại bước chân ánh mắt của hắn xứng sở theo đường vòng cung rơi xuống đất mới phát hiện kiên là một viên còn đang thiêu đốt đầu mẫu thuốc lá theo hắn quay đầu cửa sổ xe lại bị khép lại hơn mười phút về sau theo cửa xe mở ra đường g à n châu cảm giác một cỗ mùi khói đập vào mặt đây đối với không hút thuốc lá hắn rất là phiền chán nhưng lại không thể không tiến lên trước chờ đợi tổng giám đốc chỉ lệnh nhưng h i ê n viên như mộng chỉ là cùng tất cả mọi người nói tiếp tục chờ ở bên ngoài sau đó liền lại cùng lãng ra hướng hội quán bên trong mà đi lần nữa trở lại bàn đàm phán lý thế hào hiển nhiên đã cùng đối tác thương lượng xong mỉm cười mở miệng nói như mộng tổng giám đốc vừa mới đề nghị của các ngươi chúng ta cân nhắc qua hoàn toàn tán thành vị này lãng tổng nói chúng ta nguyện ý vì lần này đầu tư hợp tác làm một chút cố gắng phạm hàn nguyện thậm chí các ngươi tập đoàn nghệ nhân tài vụ vấn đề chúng ta sẽ ở yên bắc hoạt động tranh thủ để các ngươi khiêm tốn xử lý lạnh Mặt không hiện tại chúng ta không cần ngươi giải quyết nghe được hiên viên như mộng bác bỏ lý thế hào lập tức nhũ mày trầm giọng nói ngươi đây là ý gì không cần chúng ta đầu tư sao ngươi hiểu lầm chúng ta đã có mới phương án cái gì phương án hiên viên như mộng nghiêng người nhìn về phía lang gia nói liền từ chúng ta lãng tổng đến vì các vị giải thích một chút mới phương án lãng giả đầu tiên là đón h i ê n viên như m ộ n g ánh mắt mỉm cười gật đầu thăm hỏi sau đó chuyển hướng lý thế hào nói ra trải qua chúng ta tổng giám đốc cân nhắc vừa rồi lý tổng nói lên duy nhất một lần đầu tư hạo hãn giải trí một ước hai vạn câu nguyên thủy cổ phiếu không có vấn đề lý thế hào lập tức nhũ mày hai bên trái phải diệp bình bình cùng tống tử giật cũng là lẫn nhau trao đổi ánh mắt lý thế hào lại truy vấn cái k i a phía sau một trăm i triệu cố k ỳ quyền thu mua đâu lãng giả mỉm cười nói cũng không thành vấn đề lý thế hào có chút kinh ngạc trước đó còn kiếm bản nỗ trương một bức cũng không ngừng đàm phán làm sao nghỉ ngơi sau hai mươi phút lại đột nhiên trở nên thuận lợi như vậy rồi hắn cầm lấy bên cạnh hoa tử rút ra một cây vừa muốn bỏ vào trong miệng dừng một chút hướng về lãng da ra hiệu nói đến một cây tạ ơn không rút lý thế hào cũng không tức giận thuốc lá bỏ vào trong miệng sau khi đ ố c hỏi đã các người đồng ý đầu tư của chúng ta phương án còn nói không cần chúng ta hỗ trợ là có ý gì lãng giã cũng không để ý tới lúc này từ trong túi móc ra thuốc lá của mình nhỏ giọng đối h i ê n viên như m ộ n g nói tổng giám đốc đã đều có xỉ cổ tạ khói vậy ta cũng tới một cây không có sao chứ lý thế hào lập tức nhũ mày ánh mắt hung hăng trừng mắt lãng giã tiểu tử này không chỉ có không trả lời vấn đề mình khói tan hắn cũng không cần bây giờ lại xuất ra thuốc lá của mình cái này q u á không cho mặt mũi h i ê n viên như mộng liền thích lãng giã như thế địch ta rõ ràng làm dáng lý thế hào càng sinh khí trong nội tâm nàng liền càng cao hứng cao hứng rất nhiều thuận thế gật đầu nói ngươi nói đúng đã lý tổng đều tại rút vậy ngươi liền hút đi lãng giã lúc này mới ngậm lên một tây sau đó đốt ở trên bàn đàm phán đường hoàng tại tổng giám đốc bên người thôn vân thổ、Vũ. nhìn như hành vi đi quá giới hạn nhưng làm nền làm tốt cảm xúc giá trị trước cho đúng chỗ như vậy lãnh đạo tự nhiên là trở nên tha thứ lãng g i a hướng phía trước phun ra một ngụm cản dỡ hơi khói tại trong xương khói chậm rãi nói ra không phải không cần các ngươi hỗ trợ mà là hy vọng các ngươi g i ú p điểm trở ngại ừng ý gì một thứ hai ngàn vạn c ố giá thấp thu mua ban giám đốc khẳng định phê không được đồng thời sẽ đối với tổng giám đốc sinh ra rất lớn chất vấn cho nên chúng ta cần một cái ban giám đốc không cách nào lý do cự tuyển lý thế hào cao mày nghĩ nửa ngày vẫn là không muốn minh bạch cao giọng hỏi không phải ngươi chớ cùng ta lượt quanh mau nói muốn chúng ta làm thế nào lãng ra khinh bị nhìn hắn một cái dễ cập nói ta đều nói rõ ràng như vậy lý tổng có vẻ giống như còn không có nghe h i ể u dáng vẻ lý thế hào muốn nổi giận nhưng nghĩ tới vừa mới đối phương mới toàn bộ đáp ứng điều kiện mắt thấy là phải thu hoạch thành công lúc này có lửa cũng không thể phát hắn nhẫn m ạ i tính tình thỉnh giáo nói ta xác thực nghe không hiểu ngươi cho giải thích cặn kẽ giải thích nhìn hắn nén giận dáng vẻ hiên biên như mộng tâm tình vui vẻ lãng giã lúc này mới đem kế hoạch của mình nói ra rất đơn giản muốn thuyết phục ban giám đốc liền muốn cho bọn hắn áp lực không cách nào giải quyết áp lực trước mắt phạm hàn nguyện sự tỉnh trình độ vừa vặn có hy vọng giải quyết nhưng lại sợ sinh d i biến sự hiện hữu của các ngươi giống như huyền ở phía trên lợi kiếm không hề làm gì liền có thể cho đến áp lực nhưng là nếu như lại ra tay chỉ sợ không tốt kết thúc mặt khác chính là vừa rồi lý tổng nâng lên cái kia lý sĩ tâm tiểu nhân vật nhỏ trắng diện dễ dàng đem khống các ngươi có thể giúp giúp hắn để hắn dư luận lên thế đầu mâu nhắm ngay hạo hãn giải trí lại cho ban giám đốc phía trên một chút áp lực lần này đối diện ba người đều nghe hiểu t ô n g tử giật đông nhiên mở miệng nói rượu à cứ như vậy các ngươi ban giám đốc khẳng định sức đầu mẹ chán mà muốn giải quyết bọn hắn chỉ sợ còn muốn xin như mộng tổng giám đốc cùng chúng ta hòa giải mặt khác cái này lý sĩ tâm sự tình tựa như là các ngươi một cái phó tổng giám đốc làm lần này như mộng tổng giám đốc còn có thể g i ế t gà dọa khỉ lập lập b mấy người càng nghĩ càng thấy đến chiêu này rất là khéo mà lý thế h ả o thì t r ó n g mắt đ o q u anh có m i ý nghĩ hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng cười nói việc này còn phải dựa vào chúng ta phối hợp diễn biệt đâu cái này từ trên xuống dưới các mặt đều muốn chúng ta đem khống chúng ta giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy như mộng tổng giám đốc quả thực là n ằ m thắng ta cảm thấy phương án này bên trên hẳn là thêm t r ư ớ đi lý thế hào không thêm che giấu tham lam để tâm tình không tệ nhân viên như mộng lập tức trầm mặt xuống lúc này lãng g i mở miệng lý tổng cần biết thấy tốt thì lấy hợp tác cùng có lợi nếu không chính là lưỡng bại câu thương cái này bảng giá là các ngươi mở chúng ta đã toàn bộ tiếp nhận nếu như các ngươi còn muốn lật lọng cái kia cùng lắm thì nhất phách lương tán đừng nói là trước mắt tiểu tiểu k h ố n cảnh cho dù là hạo hãn giải trí không có tại chúng ta như mộng tổng giám đốc mà nói cái kia có gì phương h i ê n viên như mộng trong lòng vừa mới dâng lên nộ khí một chút liền bị lãng giã lời nói này tách ra cũng có chút ngóc đầu lên thể hiện ra ngạo kiểu thư thái nhìn xem đối diện mấy người đúng vậy a bản đại tiểu thư gia đại nghiệp đại coi như cái này giải trí tập đoàn k h n g có cái kia lại có làm sao lý thế hào nhìn xem hiên viên như mộng làm g á n g lập tức thu hồi lòng tham cùng bên cạnh hai vị cổ đông nhìn thoáng qua nhau cuối cùng gật đầu nói tốt à chúng ta đáp ứng cái phương án này lãng giã buông lòng nói vậy liền làm phiền các ngươi mô phỏng cái hiệp nghị sau đó cho chúng ta tổng giám đốc nhìn xem lý thế hào cao mày nói ngươi phương án này rất nhiều dưới bàn đồ vật cái này chỉ sợ không tốt rơi vào trên giấy a hiên viên như mộng trước đó cũng là lo lắng điểm này sợ đối phương g ậ t lọng chỉ gặp lãng giã cười cười nói ra không có việc gì những cái kia đều là lời c ô tử chỉ cần mô phỏng cổ quyền thu mua hiệp nghị là được lý thế h ả o ngưng lông mày hỏi n g ư ơ i yên tâm như vậy cũng không phải đối lý tổng tín nhiệm mà là ta tin tưởng tranh hồng tư bản hẳn là sẽ tôn trọng cùng chúng ta tổng giám đốc đạt thành miệng hiệp nghị nếu không mặc kệ có hay không cổ quyền thu mua hiệp nghị h i ê n viên như m ộ n g bốn chữ đủ để cho các ngươi cầm không đi một phân tiền h i ê n viên như m ộ n g ổn ổ n tâm thần mới không có để cho mình bay lên chương hai trăm năm mươi yêu t r ụ chân mập mạp chương hai trăm năm mươi yêu t r ụ chân mập mạp làm hiến viên như mậu cùng lãng dã bước chân vội vã từ hội quán sau khi ra ngoài đường giản trâu nhìn xem hiến viên như mậu một mặt vẻ mặt nghiêm túc muốn hỏi lại không dám mở miệng h i ê n viên như m ộ n g lại có chút bực bội nói với hắn nói trở về về sau lập tức thông chi tất cả ban giám đốc thành viên ngày mai buổi sáng tổ chức ban giám đốc hắn lúc này mới nhịn không được hỏi tổng giám đốc đây là không có thương lượng sao ừ m nhìn h i ê n viên như m ộ n g mặt trầm như nước hắn cũng không dám hỏi nhiều lại liếc mắt nhìn tổng giám đốc bên người lãng giã sau đó thu hồi ánh mắt trong lòng thì nghĩ đến mang như thế cái đồ chơi có cái gì dùng còn không bằng mang ta đi vào cố gắng còn có thể phát huy điểm tác dụng tiến bác sân bay hàng trạm nhà lầu bên ngoài thanh tuyết xe vừa mới thanh qua lộ diện còn có một số vụ mặt lẻ t ẻ tuyết hoa tô điểm một cỗ màu trắng hạn phạ xe thương vụ dừng ở bên ngoài một người mặc tây trang màu đen tóc ngắn nam tử cầm điện thoại đang đánh điện thoại cũng không lúc trong chiều nhìn quanh đàn tiên sinh người ra sao ta ngay tại bên ngoài màu trắng xe thương vụ bên cạnh ta mặc tây trang màu đen sau đó hắn liền thấy một tên mập cầm điện thoại đi ra bên cạnh còn đi theo một cái khát nam Xác nhận xem qua thần ta gặp gỡ đúng người mập mạp hướng phía âu phục nam tử phất phất tay người k i a vội vàng chạy tới nói là đàn tiên sinh sao lãnh đạo để cho ta tới tiếp ngươi chỗ ở đã giúp ngươi sắp xếp xong xôi tạ ơn bao cho ta đi ta giút ngươi c không cần không cần ngươi quá k h á c h khí hai vị kia trước hết lên xe đi tới chỗ lại nói được bên cạnh lý sĩ tâm trầm mặc vừa ra sân bay hắn hai chân run lên yêu trang bước hắn mùa đông chưa từng mặc thu quần cái này vừa đến miền bắc trực tiếp người đông lạnh tê cũng may trên xe điều hòa không khí một mực mở ra sau khi lên xe rốt c ụ cấm c áp lên ngồi ở hàng sau hắn lặng lẽ hỏi bên người mập m ạ p nói cái này a i vậy mập m ạ p liếc mắt nhìn hắn lạnh ngạt nói t i ế n bắc bằng hữu nhìn nhiều họ ít hơn tại cái này thành thị xa lạ bên trong nhìn xem ngoài cửa sổ xe tối tăm mở mịt trời trong ánh mắt đều làm ê man g cùng đối t ư ơ n g lai thấp phỏng đi vào khách sạn gian phòng về sau phụ trách đón hắn nhóm tới âu phục nam nói ra đợi chút nữa sẽ có ăn đưa tới các ngươi ăn trước ít đồ sau đó nghỉ ngơi một chút mập mạc gật đầu nói được làm phiền ngươi bên kia nếu như hẹn xong ta lập tức an bài các ngươi gặp mặt ok cảm ơn không k h á c h k h í ngươi nghỉ ngơi trước theo âu phục nam rời khỏi gian phòng lý sĩ tâm mới mở miệng hỏi hắn mới vừa nói hẹn ai gặp mặt t mập mạc cởi áo khoác xuống tùy ý hướng tủ t v quăng ra nói ra đương nhiên là có thể giúp ngươi người Ngậy! là tổng cục người sao mập mạc nghiêng qua hắn một cái nói nghĩ cái dám ăn đâu người ta đầu kia vừa phong sát ngươi sau đó đầu này lại cùng ngươi gặp mặt ngươi làm đây là nhà tròi đâu a cái kia mập mạc ngồi tại phòng đôi mềm trên giường thể trọng siêu tiếu hắn trực tiếp để giường hướng xuống l õ n một cái hố hãn tử trong túi móc ra rún do khói rũ ra hai cây hướng lý sĩ tâm bên kia tùy ý ném đi qua một cây sau đó mình đốt thở sâu một ngụm về sau mới n g trọng tâm trường nói ra tiểu lý a ngươi phải hiểu được ngươi sự tình mặc kệ đúng và sai c càng càng sau, sau một ặ c hồi lâu hắn mới tuyệt vọng hỏi đã bọn hắn sẽ không cải biến quyết định vậy chúng ta còn tới theo yến bắc làm cái gì mập mạp cởi dày ra lại cởi xuống bít tất bàn chân lớn trực tiếp giấm tại trắng loan trên t h ă n đón lấy hắn ngón trò đặt tại ngón chân khe hở bên trong mở xoa một màn này lập tức để lý sĩ tâm khỏe miệng r u n lên đầu hướng một bên khắc nghiêng mập mạp vừa trà lấy chân vừa nói bọn hắn không muốn thay đổi quyết định vậy liền buộc bọn hắn đổi làm sao bước đầu ta hiện tại tất cả truyền thông tài khoản đều được phong liên phát âm thanh đều làm không được mập mạp tới một tay đạn chỉ thần công đạn đạn đạn, đạn đi ạ n đ nê a hoàn lý sĩ tâm khỏe miệng lần nữa r u n lên cái mông lặng lẽ nâng lên chuyển x a một chút nếu không phải sự tình quan trọng hắn thực sự không muốn ngồi tại gia hỏa này đối diện mập mạp một bên tiếp tục xoa xoa vừa nói ngươi không nói được lời nói vậy dĩ nhiên là tìm có thể giúp n g ư ơ i người nói chuyện nói chuyện mà lại còn là có nhất định phân lượng lý sĩ tâm cao mày nói loại sự tình này ai dám giúp ta nói chuyện ai nguyện ý giúp ta nói chuyện ta xác thực nhận biết một chút dân giao vòng ca sĩ nhưng bọn hắn nhiều nhất có thể an đ u ổ i ta một chút ta rất rõ ràng bọn hắn không giúp được ta cũng giúp bất động khả năng còn dễ dàng dẫn lửa thiêu thân ta đã mang ngươi đến đến bắc tự nhiên là có biện pháp đúng lúc này tiếng đập cửa văng lên đồ ăn đến mập mạp đứng dậy đi mở cửa cũng đối lý sĩ tâm nói ra đem tâm thả trong bụng ăn trước cái cơm chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt chẳng qua là khi mập mạp muốn đi mở ra đồ ăn túi hàng lúc lý sĩ tâm thực sự nhịn không được nói đa n ca nếu không trước khi ăn ngài trước tẩy cái tay tiến bắc một đầu khác thôi viễn trong nhà nhị mao lại tới ăn trực từ khi phạm hàn nguyệt xảy ra chuyện về sau điện thoại hai hạng mục trực tiếp ngừng cái này vốn là để thôi viễn bông u xuống một cái đại họa trong đầu chỉ là từ hôm nay giữa t r ư a bắt đầu theo phạm hàn nguyệt tuyên bố l ê n m e n rất nhiều người lại bị dẫn đạo lần nữa đối thôi viễn tiến hành bạo lực mạng bạo lực mạng nội dung nói chung nói đúng là hắn không phải nam nhân rõ ràng là cùng phùng khố từ ẩn đoán lại đến công kích vô tội phạm hàn n g u y ệ t đặc biệt là số lớn phạm hàn n g u y ệ t f a n hâm mộ trực tiếp đem thôi viễn bình luận khu công hãm mắng gọi là một cái khó nghe mặc dù hắn có tâm lý chuẩn bị nhưng mắng c h i ề u chi m á n h liệt cũng là để hắn bất ngờ mà lại những thứ này mắng hắn lý do hắn còn xác thực không tốt c á i lại phạm hàn n g u y ệ t xác thực có vấn đề nhưng có vấn đề cũng không phải nàng một cái là ngành giải trí đại bộ phận nghệ nhân đều tồn tại dạng này vấn đề thôi viễn là cái thực sự người hắn không cách nào trái lương tâm đáp lại nói mình là ra ngoài công tâm cùng chính nghĩa công báo tư thủ lại báo còn không phải chính chủ đây quả thật là không đủ gia môn nhị mao đến n trực thôi viễn tự nhiên là xuất r a trong nhà chân tàng mao đại hai người ngươi một ngụm ta một chén mấy lượng rượu vào trong bụng về sau thôi viễn bắt đầu thở dài nói ai nô đại ta n g ư ơ i nói ta làm sai sao n g ư ơ i không làm sai a làm sao vậy thôi lão sư ta nếu là không sai vì cái gì nhiều người như vậy một mực đuổi theo ta mắng nhị mao nói ra thôi lão sư ngài đừng để ý tới những cái kia ngu xuẩn trên mạng đại đa số người đều đúng đúng không phải không phân lại lệ khí rất nặng người thôi viễn càng nghĩ càng thấy đến tiền muộn cầm lấy một chén phối hợp rót vào miệng bên trong xa thở dài ta cả đời này chưa hề làm qua chuyện xấu vì sao dạng này chương 251, t i ế n b á c c h i cục chương 251, t i ế n b á c c h i cục nhị mau giật mình móc ra khói một mình đốt một đ i ế u chầm mặc rút nửa cái về sau đ ồ n g nhiên yếu ớt thở dài lao đại ta nói qua thế đạo hiểm ác như vậy làm người xấu dễ làm người tốt khó mới mới hiện lộ ra người tốt đáng ngưỡng mộ thôi lao sư đây cũng là ngã kinh trọng chỗ của ngươi thôi viễn n g h e xong phẩm vị một phen có chút cảm xúc nói đúng vậy à làm người xấu nhiều dễ dàng phun khố từ dạng này người hiện tại còn không phải lẫn vào phong sinh phị khởi những cái kia trên mạng chửi loạn người cho người khác tạo thành thương tổn như vậy nhưng mình lại một chút việc đều không có không nói những thứ này không vui chuyện chúng ta uống rượu uống say liền không có phiền não đến thôi lão sư ta mời ngài được lại uống xong một chén thôi viễn đông nhiên hiếu kỳ nói lao đại ngươi cũng đã làm cầu t ử sao nhị m a u gật đầu nói xem như thế đi cái gì gọi là xem như hắn cũng làm chút gì cái gì giúp đỡ người tốt、này. nhị m a u rót cho mình một cái ly đầy đông nhiên nâng trẻ nói n kỳ thật ta lần này đến yến bắc đưa cho ngài vật liệu cũng là lao đại ta phân phó ta làm điểm ấy trước đó không có cùng ngài nói thật có lỗi thôi viễn vội và nói g n đạo này cái gì xin lỗi ngươi giúp ta còn một p h ầ n tiền không thu là ta cảm tạ ngươi m ớ i đúng nhị m a u cười nói cũng không phải cái gì đều tịch thu đây không phải cọ sát ngài không ít rượu ngon à. ha ha chỉ cần ngươi có thể đến rượu ngon mỗi ngày đều có vậy thì tốt chúng ta lại uống một cái lại một chén vào trong bụng nhị m a u nhìn một chút thôi viễn sắp mặt trong lòng cân nhắc một chút sau đó nói trước mấy ngày có cái dân giao ca sĩ bị phong sát ngài biết không thôi viễn nghi ngờ nói ai vậy không nghe nói lý sĩ tâm tôi h viễn ngưng lông mày suy nghĩ một chút nói ta không quá chú ý dân giao vòng người này ta giống như nghe nói qua nhưng không thế nào hiểu rõ hắn thế nào bởi vì cái gì bị phong s á ta t bởi vì đắc tội hạo hãn giải trí cao quản người ta ở phía trên có quan hệ ngài cũng biết h ố n dân giao cơ bản không có gì chỗ dựa tùy tiện tìm lý do liền diệt chứ sao tôi h viễn đối với cái này ngược lại là lý giải chỉ là kỳ quái nói hắn một cái tiểu ca tay đắc tội với người nhà công ty giải trí cao quản làm gì không muốn l a n lộn ai nói không phải đâu một cái lăng đầu thành bởi vì chính mình ca khúc bị xâm phạm bản quyền sau đó liền đem người ta cho cáo vấn đề còn cao thắng người ta ngành giải trí đại lão có thể bị n g ư ờ i một cái nhỏ ma cả bông đánh mặt cái kia không được lấy lại danh dự thế là hắn liền bị p h o n g sát thôi viễn n g h e xong trầm m ặ t lại cũng cầm lấy trên bàn nhị mau khói cho mình đốt lên một cây hắn thuộc về cái gì đều gặp biết tất cả mọi chuyện nhưng y hiển nhiên không quen nhìn cái chủng loại kia người có ít người đã thấy nhiều hát cám liền dễ dàng bị hát cám ô nhiễm học được hát cám cũng phụng làm chân lý mà số ít một số người dù cho thân ở hát cám thực chất bên trong thiện lương nhưng lại chưa bao giờ cải biến tôi viễn có thể trở thành một ngôi nhà dụ hộ h i ể u người chủ trì vậy dĩ nhiên là người vô cùng thông minh hắn hút xong nửa cái khói đống nhiên nhìn xem nhị mao hỏi ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đề cập với ta việc này nói đi muốn cho ta làm cái gì nhị mao một mặt thản nhiên giải thích nói ta kỳ thật cùng cái này lý sĩ tâm cũng không biết lão đại ta thật thích h ắ nghe ca, n nói chuyện này muốn giúp giúp hắn sau đó thì sao cũng không có sau đó lão đại ta nguyên thoại là khả năng giúp đỡ liền giúp d ư ớ i không giúp được liền là xong nhị mao còn nói thêm ta đây là nghĩ như vậy làm cái này lý sĩ tâm người là phượng đ ồ nhi công ty của nàng là hạo hãn giải trí cổ phần khống chế mà chồng nàng chính là hạo hãn giải trí tập đoàn phó tổng giám đốc hai vợ chồng này hùn vốn khi dễ người mà phung khố từ đám người kia công ty bây giờ bị hạo hãn giải trí thu mua tương đương với bọn hắn tất cả đều là cùng một bọn cho nên ta nghĩ đến địch nhân của địch nhân đó chính là bằng hữu nếu là thôi lão sư nguyện ý giúp cái này lý sĩ tâm trò chuyện nhị mao do dự nhìn về phía thôi viễn tôi h viễn ngược lại là hào cười một tiếng bất đắc di lắc đầu nói nô đĩ t lời này của ngươi nói nhị mao khẩn trương nói thôi lão sư ngài đừng nóng giận ta không biết nói chuyện tôi viễn khoát tay nói k không không là ta, ta ngươi, ngươi vân g vân g vân là ta không có kết cục lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử hồ thẹn ta không có ý tứ này ta là muốn nói cho ngươi nếu là cái này lý sĩ tâm bản thân không có vấn đề thật là bị cứng rắn làm lúc đầu ta hiện tại cũng là dối loạn mặt khác cũng không có thực lực quản loại sự tình này nhưng ngươi mở miệng tình huống phía dưới ta còn là nguyện ý r ú t nhị mao vội vàng vui vẻ nói lao đại ta nói ngài là người tốt khẳng định là nguyện ý r ú t thôi lao sư tới tới tới ta mời ngài một chén tôi h viễn đệ lại nhị mao giơ lên chén rượu nói ngươi chớ cao hưng trước quá sớm ta nói điều kiện tiên quyết là hắn xác thực không có vấn đề ngươi dám giúp hắn đảm bảo sao nô địch lắc đầu nói ta nói ta cũng không biết hắn nhưng là hắn hiện tại đã tới yên bắc chuẩn bị đi tổng cục kháng cáo cho nên ngài có thể gặp gặp hắn ở trước mặt tìm hiểu một chút lại làm phán đoán tôi viễn ngây ra một lúc Cười khổ nói, hắn có ốc? cáo hữu dụng, sao còn nói, phải khổ không Kháng hắn hay hữu cảnh dụng, muốn sao á s tôi làm là Em mờ. Xem cái gì? M, m. Xem ra hắn là thật trẻ trung, ra trẻ hắn thật h k n nào g có chút h ể u chuyện của nơi này. Ai nói không phải đâu, nếu của cũng không phải thông minh, cũng sẽ không này. nơi nói sáng loáng Ai là đem sẽ viễn nghi nghĩ, gật đáp ầ u nói, ngươi miệng, tốt, ta chỉ thấy đã gặp mở vậy chỉ c i Thôi viện này làng thanh. đầu đ á ứng về sau nhị mao lập tức liên hệ lý thế hào thủ hạ sau đó lý thế hào thủ hạ cáo trì mập mạ vì cái gì không trực tiếp liên hệ mập m ạ đâu dù sao cục này lý thế hảo là biết đến đây là phong cách hành sự vấn đề lãng giã luôn luôn cường điệu giữ bí mật cùng cẩn thận có thể thiếu một cá nhân biết vậy liền thiếu một cái cho nên lý thế hảo tại yến bắc thủ h ạ chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc cũng không biết nhị mao cùng mập mạp là ai càng không rõ ràng quan hệ giữa bọn họ ăn xong thức ăn ngoài vốn tại trong phòng một bên hút thuốc một bên móc bàn chân mập mạp tại tiếp vào lý thế hảo điện thoại của thủ hạ thông chi về sau quay đầu hô tiểu lý có người nguyện ý giúp ngươi phát ra tiếng ai vậy thôi viễn lý sĩ tâm ngạc như nói ta không biết hắn a hắn làm sao nguyện ý giút ta người đây cũng không cần hỏi nhiều chuẩn bị một chút người ta cũng không giống liền muốn giúp ngươi chờ một lúc hắn muốn gặp ngươi nhìn ngươi đến cũng phải hay không bị hoan u ổ n g ta đương nhiên là bị hoan u ổ n g được rồi nói với ta vô dụng ngươi muốn để thôi viễn tin tưởng hắn là chứ danh người chủ trì lực ảnh hưởng rất lớn ngươi nhìn mấy ngày nay viên náo xôn xao hoặc lục xoát nguyên nhân gây ra liền chính là hắn điểm danh báo cáo phạm hà nguyệt lý sĩ tâm nghe s n g n g h ĩ nghĩ trong mắt g i ấ y lên hy vọng nếu là thôi lão sư có thể giúp ta nói chuyện cái kia đại chúng liền có thể biết chuyện của ta tối thiểu có chút có thể phân biệt không phải là người sẽ biết ta là bị hoan hồng được rồi tám giờ rưỡi hẹn tại phụ cận trà lâu ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn cho người ta làm sao tin tưởng ngươi đi